vâng anh bất luận hoàng nữ như thế nào ngăn cản trên đầu đại ấn đều không có ý dừng lại trực tiếp đem hoàng nữ ép dưới mặt đất cái này cái này hoàng nữ bị một chiêu chấn áp đây là cái gì thủ đoạn lại lợi hại như thế hoàng nữ bị trực tiếp chấn áp dưới đất trên đất hồng mông phiên tiên ấn không ngừng chấn động hiển nhiên là hoàng nữ ở phía dưới thi triển thủ đoạn muốn thoát khốn mà ra nhưng là doanh nhất làm sao có thể cho nàng cơ hội như vậy phải dỗi tay ra trực tiếp một chỉ điểm ra đạo đạo ngũ hành linh khí ra chỉ đến hồng mông phiên tiên ấn phía trên trực tiếp để phiên tiên ấn động tĩnh nhỏ không ít chỉ có thể nhìn thấy phiên thiên ấn có chút chấn động doanh nhất thả ta ra ngoài có bản lĩnh quang minh chính đại đánh một trận nhìn xem rốt c u ộ c ai thua ai thắng ha ha để ngươi hai cánh tay ngươi cũng không thắng được bản thần tử hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một cái vĩnh vĩnh viễn xa bị bản thần tử c h ấ n áp ở đây phiên thiên ấn dưới hoàng nữ không có động tĩnh hiển nhiên là đang chờ đợi doanh nhất một cái lựa chọn khác ha ha một cái khác thành làm gốc thần tử thay đi bộ toa kỵ các loại gia thượng cổ chiến trường trả lại ngươi tự do vọng tưởng hoàng nữ ở phía dưới hô lớn vậy ngươi liền chờ đợi ở đây ai nhìn xem ai có dành tới cứu ngươi chúng ta đi doanh nhất trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi chờ một chút ngươi nói ra được thượng cổ chiến trường liền thả ta tự do không sai lấy thiên phú của ngươi muốn muốn đi theo bản thần tử vẫn là kém một chút doanh nhất cố ý nói ra phía d ư ớ i hoàng nữ cũng không có tức giận mà là lẳng lặng lo lắng lấy đi ta đáp ứng lúc này mới ngon sao doanh nhất vung tay lên đại ấn biến mất lộ ra hoàng nữ trắng b ệ mặt hiển nhiên vừa định chống cự đại ấn đột phá mà ra nàng phí hết không thiếu khí lực chơi ạ doanh gia thần tử muốn thu hoàng nữ là toa kỵ chuyện này là không phải quá ma h u y ễ n cái này vạn phượng linh sơn cái khác thiên kiêu biết còn không phải khí nhảy lên đến h ắ c h ắ c vạn phượng linh sơn vị kia phượng tử nghe nói thực lực còn mạnh hơn hoàng nữ nghĩ đến hắn tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy không tệ không tệ với lại nghe nói cái kia phượng tí nhất thẳng đối hoàng nữ cố ý không biết hắn nghe được tin tức này sẽ là biểu tình gì ha ha ha ha. người vây xem đều bị doanh nhất thao tác sợ ngây người còn có thể dạng này chơi dễ dàng thu hoạch một cái mỹ rượu toa kỵ doanh nhất không để ý đến trước mắt hoàng nữ thì là nhìn về phía tạ vô thần được sự giúp đỡ của doanh cựu viêm tạ vô thần đã k h ô n g chế được thương thế bên trong cơ thể với lại đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp bên trong doanh nhất gật gật đầu không nói gì sau đó nhìn về phía hoàng nói còn không thực hiện ngươi t ỏ a kỵ chức trách hoàng nữ hơi đỏ mặt trực tiếp thả người nhảy lên một cái màu đỏ thâm to lớn hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người doanh nhất cười cười không do dự điểm tại doanh cựu viêm cùng tạ vô thần nhảy lên hoàng trên lưng chúng ta đi cái nào hoàng nữ có chút mất tự nhiên hỏi đương nhiên là đi tìm bản thần tử chân chính nhìn chúng tọa kỵ ngươi còn chưa đủ tư cách đi về phía nam đi doanh nhất lời nói để hoàng nữ trong lòng nổi giận cái gì gọi là ta không đủ tư cách nhưng là ngẫm lại doanh nhất thủ đoạn cường đại mình chỉ có thể nhẫn nhịn không phát to lớn hoàng hai cánh chấn động s ô n g lên trời lưu lại trận mắt hốc mồm đám người mấy vị hoàng nữ t ù y tùng nhìn nhau trực tiếp rời đi bọn hắn muốn đi tìm b ạ n phượng linh sơn cái khác thiên tiêu tại bên trong chiến trường thượng cổ này chỉ sợ chỉ có phượng tử có thực lực cứu ra hoàng nữ đi người chung q u n h cũng nhanh chóng nhanh rời đi đem cái này kinh thiên bạo tạc tin tức truyền khắp tứ phương làm càn cái này doanh gia tiểu nhi thật sự là làm cản doanh nhất cưới hoàng nữ rời đi thời điểm cựu thiên tiên vực vạn phượng linh sơn chỗ sâu phát ra mấy tiếng hử lạnh âm thanh doanh gia đơn giản khinh người quá đáng mấy vị vạn phượng linh sơn tộc lão lẫn nhau nói xong t ố t không cần lo ngại thượng cổ chiến trường bên trong chúng ta không chen t a y được nghĩ đến ta vạn phượng linh sơn thiên tiêu cũng sẽ không để chúng ta thất vọng mặt khác chuẩn bị liên hệ những người khác nhằm vào doanh gia kế hoạch k i ê u cũng muốn bắt đầu áp dụng cựu thiên tiên vực doanh gia đình phòng quá lâu chương một trăm năm mươi lăm hoàng nữ lại là t h ọ kỵ vươn g g i a thiếu đế khiêu chiến thượng c ổ chiến trường bên trong doanh nhất xếp bằng ở hoàng nữ trên lưng lảng lặng thể nộ lấy minh pháp từ khi tu hành ngũ hành diễn trời thuật về sau doanh nhất đối với mình động thiên bên trong biến hóa càng mẫn cảm cùng tò mò cái này động thiên là xưa nay chưa từng có đoán chừng cũng sau này không còn ai mười bốn động thiên hợp nhất mà thành nó bên trong tồn tại lấy lượng lớn linh khí đồng thời những linh khí này khối lượng cũng viễn siêu cùng d a i cái này cũng là doanh nhất mang đến viễn siêu cùng d a i sức chiến đấu doanh nhất động thiên bên trong có ngũ hành luân chuyển theo doanh nhất nhanh chóng luyện hóa đại lượng ngũ hành tri tinh động thiên bên trong ngũ hành đạo v ậ n cũng càng lúc càng nồng nặc doanh nhất tại hoàng nữ trên lưng một đường đi về phía tây rất nhanh tới một chỗ nhân viên đông đảo thượng cổ chiến trường thiên kiêu căn cứ đây là một tòa từ vô số thiên kiêu tạo thành to lớn căn cứ thậm chí đã tạo thành một tòa thành trì hình thức ban đầu trừ vô số tán tu thiên kiêu bên ngoài các thế lực lớn ở chỗ này cũng có trụ sở doanh nhất biết ở chỗ này nhất định có thể tìm tới mình vừa ý tòa kỵ thiên long công chúa nếu là bị người khác biết doanh nhất mục tiêu chỉ sợ sớm đã kinh điệu cải cảm thiên long công chúa đây chính là tổ long cung song long sẽ thứ nhất càng là cường đại thượng cổ khoái thai a doanh gia thần tử làm sao dám muốn nhưng mà doanh nhất còn không có tiến thành này đâu liền nghe đến một cái khác để hắn cảm thấy hứng thú tin tức ha ha có trò hay để nhìn đúng vậy a cái kia vương gia thiếu đế vương đ ẳ n g thế mà công khai truy cầu cái kia khương gia thần nữ nghe nói cái kia vương gia thiếu đế thực lực cực kỳ cường đại bị vương gia lão tổ xưng có đại đế chi tư vương gia vương đẳng có đại đế chi tư không phải nói cái kia khương gia thần nữ cùng doanh gia thần tử quan hệ thần mật sao â danh o gia thần tử cũng tới thượng cổ chiến trường cũng không biết có thể hay không được phải đám người nói xong đều không có chú ý trên bầu trời một cái to lớn phượng hoàng trực tiếp bay qua trong thành một chỗ xa hoa cung điện bên trong hơn mười vị thiên kiêu cảm nhận được hoàng nữ khí tức về sau toàn đều đứng lên đến hoàng nữ tới quá tốt rồi cái kia kỳ lân cổ động kỳ lân tử khinh người quá đáng căn bản không đem ta vạn phượng linh sơn người để vào mắt đúng vậy a các loại hoàng nữ hung hăng giáo hơn cái kia kỳ i a k lân tử hoàng nữ hẳn là vào thành chúng ta nhanh chóng đ ó lấy vạn p ư ợ n g linh sơn chư vị thiên kiêu cùng nhau đứng dậy To rõ phượng minh văn vọng toàn bộ vô danh thành nhỏ đều nghe rõ ràng hoàng nữ thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống ở giữa tòa thành nhỏ chỗ trên quảng trường xem ảnh một đó là cái gì làm sao hoàng nữ trên lưng còn đứng lấy ba tên nhân loại vị t i a áo trắng thiên kiêu ta giống như gà qua chơi ạ doanh gia thần tử là doanh gia thần tử hắn làm sao lại đứng tại vạn phượng linh sơn hoàng nữ trên lưng đây là có chuyện gì chẳng lẽ doanh gia cùng vạn phượng linh sơn hợp tác không có khả năng thái cổ hoàng hướng cùng cựu đại thế gia đã sớm thế bất lưỡng lập còn hợp tác vậy phần đến đây doanh gia chư vị vạn phượng linh sơn thiên kiêu cũng tất cả đều là không hiểu ra sao không rõ vì cái gì hoàng nữ sẽ cùng doanh gia thần tử cùng một chỗ đến chỗ này tốt đến chỗ rồi đi về trước đi các loại bản thần tử có cần sẽ lại tìm ngơi doanh nhất ba người đi xuống phượng hoàng lưng về sau doanh nhất đôi hóa thành hình người hoàng nữ nói ra hoàng nữ sắc mặt khó coi nhìn doanh nhất vài lần trực tiếp đ ố i bên cạnh vạn phượng linh sơn thiên kiêu nói ra chúng ta đi hoàng nữ đám người quay người rời đi không nghĩ tới doanh nhất ở phía sau nói câu đi thôi phượng hoàng toạ kỵ tốc độ cũng không chậm hoa doanh nhất lời nói gây nên sóng to gió lớn người chung quanh đều kinh ngạc vị này doanh gia thần tử đang nói cái gì toạ kỵ cái gì toạ kỵ không thể nào hoàng nữ thế mà trở thành doanh gia thần tử toạ kỵ cái này sao có thể hoàng nữ thế nhưng là nữ thần của ta hoàng nữ vì cái gì không phản bác、ca? cái này chẳng lẽ là thật sao chơi ạ đây cũng q u á tú doanh gia thần tử về sau liền là thần tượng của ta chính là quá lợi hại đi doanh gia thần tử đến cùng là làm sao làm được làm sao làm được ta biết đạo hữu người biết đương nhiên chỉ có một khả năng cái gì sắc đẹp doanh nhất ba người tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi tới thành nhỏ bên trong doanh gia trụ sở bên trong doanh gia thiên kiêu cũng có không ít người ở chỗ này doanh gia trụ sở người mạnh nhất liền là doanh gia thứ ba thánh tử doanh thương khung hiện tại cũng có nửa bước thiên thần cảnh giới thực lực lúc đầu tưởng rằng vạn phượng linh sơn hoàng nữ tới không nghĩ tới doanh gia thần tử cũng đến doanh gia rất nhiều thiên kiêu nghe nói tự mình thần tử đến đều mau chạy ra đây nên đón thần tử ân b ạ n thần tử tới nơi đây là vì tìm kiếm tổ long cung thiên long công chúa các ngươi có tin tức của nàng sao thiên long công chúa nàng giống như cũng không ở chỗ này nghe nói tổ long cung song long sẽ cũng bắt đầu hướng phía thượng cổ chiến trường chỗ sâu đi ân đã như vậy bản thần tử cũng không nhiều lưu lại thần tử cái kia vương gia thiếu đế dây dưa khương gia thần nữ rất lâu doanh thương k h n g đi tới một bên nói vừa hướng doanh nhất là m á n h mắt vương gia thiếu đế đã được xưng là có thành t i ể u đế chi tư nghĩ đến thực lực không kém t h â n tử cái kia vương gia thiếu đế đã sớm biết thần tử cùng k h ư ơ n g gia thần nữ quan hệ thân mật lần này thần tử đến nơi này cái kia thiếu đế không thể nói trước muốn tới tìm phiền thoái hừ tìm phiền thoái chỉ mong cái này cái gì thiếu đế thiếu cho hắn vương gia tìm phiền thoái doanh nhất lẳng lặng nói ra sự thật cũng là như thế vương gia cùng doanh gia quan hệ cũng không phải tốt bao nhiêu vương gia cái kia thiếu đ ế nếu là dám đến doanh nhất liền để hắn không cần trở về đám người cho chuyện đi vào doanh nhất cũng hướng doanh thương không hỏi tham doanh gia thiên k ê u một chút tình huống mặc dù bị tổ long cung nhằm vào nhưng là tổng thể tới nói cũng không tệ lắm riêng phần mình cũng đều có thu hoạch của mình xa so với đợi tại cựu thiên tiên vực mạnh hơn ngay tại doanh nhất đám người vừa ngồi xuống thời điểm có người đến báo nói vương gia thiếu đế tới muốn tìm doanh nhất luận bàn một cái ha ha thật sự là đến tìm cái chết doanh nhất cười lạnh một tiếng đi ra ngoài ngoại giới cũng sớm đã là người đông nghìn nịt vương gia thiếu đế vương đẳng nghe được doanh nhất có tới không cái gì do dự lập tức chạy tới liền làm u ố n mở mang kiến thức một chút doanh nhất thực lực như thế nào ai ra đây chính là một trận long tranh hổ đ ấ u a đúng vậy a doanh gia thần tử được vinh dự cựu đại thế gia thứ nhất thiên tiêu thực lực mạnh đơn giản kinh khủng h ắ c h ắ c vương gia thiếu đế cũng không phải ăn chay nghe nói có đại đế chi tư doanh nhất đám người rất mau tới đến cổng một vị thân mang thanh áo bảo màu xám tuân tú thiếu niên c h í n h đứng l ặ n g lặng nhìn thấy doanh nhất sau khi đi ra thiếu niên ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén bắt đầu thiên thần cảnh giới ba động lan ra để người chung quanh không ngừng lui lại doanh nhất nhìn lướt qua cái gọi là vương gia thiếu đế nhẹ nhàng nói ra chỉ là một cỗ pháp thân cũng dám ở bản thần t ử trước mặt phách lối nói xong doanh nhất đều không có cho vương đằng lại cơ hội nói chuyện trực tiếp dùng r a côn bằng tốc tốc trong n g á y mắt đến vương đằng trước mặt một quyền hung hăng đ ậ p tới chương một trăm năm mươi sáu một quyền đánh tan vương gia thiếu đế hạch tâm tầng mở ra doanh nhất nắm đấm hung hăng rơi rơi xuống căn bản vốn không cho vương gia thiếu đế vương đ ằ n g cơ hội phản ứng vơ anh cự tiếng nổ lớn vang lên vương gia thiếu đế vương đẳng thân hình trực tiếp lui nhanh mà ra chờ hắn ổn định thân hình mới kinh khủng phát hiện q u a n ừ thật là cái gì a miêu a cậu cũng dám tới khiêu chiến bản thần tử doanh nhất cười lạnh nói tốt tốt tốt chờ lần sau bản thiếu đế chân thân giáng lầm không biết ngươi còn có hay không loại này phách lối kỉnh vương đảng pháp thân duy trì không ở thân hình nói xong câu đó liền hỏng mất hoa t r u n g quanh lại là chấn động kinh hô vốn cho rằng vương gia thiếu đế tìm đến doanh nhất luận bàn là một trận lòng tranh hồ đấu không nghĩ tới là kết cục như vậy là kết thúc vương đẳng lại là một cỗ pháp thân đến đây đúng vậy à chỉ là không nghĩ tới vương gia thiếu đế pháp thân thế mà bị doanh gia thần tử một quyền đánh tan vương gia này thiếu đế cũng là đủ âm hiểm vẹn vẹn vẹn vẹn lưu lại một cỗ pháp thân chân thân sớm cũng không biết đi đâu hừ đi đâu khẳng định muốn đi thượng cổ chiến trường hạch tâm tầng không sai chỉ là chúng ta hiện tại đi thượng cổ chiến trường hạch tâm tầng quá mức nguy hiểm vẫn là để những n à y t h i ê n tiêu đi đánh đi tiền c h ẳ n g à. nguy hiểm là nguy hiểm một chút nhưng là cơ duyên tốt cũng nhiều a ta muốn đi phanh phanh vật khí đạo huynh đã nghĩ như vậy vậy ta cùng đi với ngươi rất nhiều thiên tiêu đều có ý nghĩ như vậy tài nguyên bên trên không sánh bằng đại gia tộc thiên tiêu chỉ có thể đi các loại hiểm địa tìm vận may rất nhanh liền có người bắt đầu hướng thượng cổ chiến trường hạch o tâm tầng mà đi nhưng là vẫn như cũ có phần lớn người lựa chọn tạm thời lưu tại tầng bên trong tìm kiếm cơ duyên doanh nhất giải quyết vương đằng pháp thân về sau lại hướng doanh gia thiên tiêu hỏi thăm mình mấy cái tùy tùng doanh gia thứ nhất thánh tử đám người tin tức về sau lại đi một chuyến khương gia thiên k i ê u trụ sở gặp được khương gia thần nữ khương n h ư ợ c hy biểu tỷ cái này thiếu đế vương đ ẳ n g một thiếu tìm làm phiền người a ta vốn không ý cùng vương g i a lại kết thủ hoán cho nên mới không nhìn hắn cái này cỗ p h á p thần chỉ là không nghĩ tới cho biểu đệ mang đến phiền phức biểu tỷ tức giận thượng cổ chiến trường bên trong từng bước h ô n g hiểm mặc dù biểu tỷ thực lực cường đại nhưng là còn cần chú ý cẩn thận khương nhược hy nhìn một chút doanh nhất khẽ gật đầu thực lực của mình nàng vẫn là rất tự tin đương đại thiên kêu tu vi bên trên có thể vượt qua nàng cơ hồ không có nhưng là khương nhược hy biết cho dù là mình cũng không thể một quyền đánh vương ra thiếu đế vương đằng cái kia c ổ pháp thân duy trì không được thân thể hình thái trực tiếp tiêu tán cái này doanh nhất biểu đệ thực lực so ta tưởng tượng còn cường đại hơn khương nhược hy một bên ở trong lòng nghĩ đến vừa cùng doanh nhất thảo luận thượng cổ chiến trường thế cục xem ảnh một bọn hắn nhóm hiện tại cũng còn chưa đi đến nhập hạch tâm tầng mà toàn bộ thượng cổ chiến trường hạch tâm tầng mới là thượng cổ chiến trường linh hồn chỗ nơi đó không chỉ có có vô số cơ duyên chờ đợi mọi người mở ra càng có thật nhiều tại thượng cổ chiến trường sinh sống vô số thuế nguyện cường đại chủ tộc Hạch tâm tầng bên trong linh khí nồng đậm thiên tài địa bào đông đảo càng có vô số cựu thiên tiên vực bất hủ thế lực đem tự mình thượng cổ quái thai phong ấn tại trong đó cái này mới là trọng yếu nhất vô tận tuế nguyện đến nay t ổ n g có rất nhiều không thích hợp thành đạo niên đại nhưng là l u ô n có thể xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài có rất nhiều thiên tài đều bởi vì sinh không gặp thời lựa chọn đem mình phong ấn tại thần nguyên bên trong đợi đến một cái thiên địa linh khí nồng đậm tích cực thích hợp thành đạo niên đại lại từ mới thức tỉnh mà đến những n à y thượng cổ quái thai toàn đều thiên tư tuyệt luân thực lực cường đại xem ra những người này vội vã tiến vào hạch tâm tầng là muốn đem bọn hắn sở thuộc thượng cổ quái thai tỉnh lại đúng vậy à rất nhiều hơn cổ quái thai cũng không phải là giống thiên long công chúa sẽ cảm thụ trời biến hóa mình t ứ c t ỉ n h mà là sử dụng phương pháp đặc thù đem tỉnh lại đã như vậy chúng ta là không cũng muốn nâng nâng trước tiến về hạch tâm tầng để tránh lạc hậu hơn người doanh nhất khẽ cho mày biểu đ ệ làm sao quên hạch tâm tầng cũng không phải tốt như vậy tiến bên trong đóng giữ bốn đại t r u n g tộc mỗi một cái đều có thể so với bất hủ thế lực nghe nói đời này đều có siêu cấp thiên tài xuất hiện đúng vậy à bốn đại chủng tộc tuyệt sẽ không bỏ qua thượng cổ chiến trường cơ hội liền để bọn hắn chó căn chó đi thôi doanh nhất vừa cười vừa nói khương nhược hy nhìn về phía doanh nhất giống như thiên thần khuôn mặt anh tuấn không khỏi nói ra doanh nhất biểu đệ ngươi thật là xấu a ta rất thích một chỗ giữa núi rừng ngồi xếp bằng mấy chục đạo thân ảnh một người trong đó người mặc trường b à o màu xám trắng đột nhiên tại cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên mở hai mắt ra một cỗ k h ó nói lên lời nộ khí cùng sát khí từ trên người hắn tàng ra doanh nhất dám can đảm giết bản thiếu đế phát thân càng cùng bản thiếu đế đoạt nữ nhân xem ra bản thiếu đế muốn cho vị này doanh gia thần tử chuẩn bị một chút lễ vật mới được vương gia thiếu đế vương đẳng vung tay lên bên cạnh một vị thiên kiêu lập tức tới ngươi lập tức đi chức lại vương đẳng nhỏ giọng đối tên này thiên kiêu nói ra vị này h á o đen thiên kiêu ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau đó gật gật đầu lĩnh mệnh mà đi vương đẳng phân p h ó tốt hết t h ạ lại lần nữa tiến hành bế quan tu hành dù sao được chứng kiến đến doanh nhất thực lực có thể đem mình p h á p thân một quyền đánh tan nghĩ đến là có chút thực、lực. vương đẳng còn không có bế quan bao lâu phía trước liền lướt qua đến mấy bóng người đối vương đẳng nói ra thượng i cổ chiến trường Đằng n g hạch n tâm tầng cùng tầng bên trong ở giữa tồn tại một cái cự đại bình chướng thượng cổ chiến trường bốn đại chủng tộc dựa vào bình chướng ngăn cản những nhân viên khác tiến vào nhưng là cũng chính là vẻn vẹn ngăn cản một chút tù vi rất yếu thiên kiêu càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện ở hạch tâm tầng thông đạo bên ngoài có không thiếu thiên kiêu thậm chí đã tiến vào bên trong tất cả mọi người đều hiểu một khi tiến vào không chỉ có đem đứng trước cựu thiên tiên vực thiên kiêu cạnh tranh càng đem đứng trước bốn đại chủng tộc thiên kiêu truy sát cùng săn bắn bốn đại chủng tộc thiên kiêu từ nhỏ sống ở linh khí này nồng đậm địa phương thực lực tuyệt không so cựu thiên tiên vực chư vị thiên kiêu yếu nhược thậm chí mạnh hơn một chút thân tử hạch tâm tầng thông đạo mở ra chúng ta khi nào xuất phát d o a nhất còn tại gia tộc mình trụ sở bên trong tu hành Cái này mấy ngày, Doanh n mấy h theo liền luyện ó có a của vô số ngũ hành chi tinh, làm thực lực của mình lại có tăng lên. n g chi thực h làm lực lại được người nhà họ d a Doanh n n h h báo cáo, ấ tin nhàn nhạt n ó ra. k h i ế người khác chuẩn bị sẵn sàng, khác bị í tức ngày nữa sắp xuất phát. Vâng.、Theo、tin sắp phát. xuất Theo t càng truyền càng xa tất cả thượng cổ chiến trường thiên kiêu đều biết hạch tâm tầng thông đạo mở ra với lại đã có người tiến bảo càng ngày càng nhiều thiên kiêu tuân hướng hạch tâm tầng một trận xưa nay chưa từng có thiên kiêu hôn chiến tức sẽ xuất hiện t r ư ơ i bảy tiến vào khu vực hạch tâm thiên sứ nhất tộc thiên kiêu theo danh gia đại bộ đội xuất phát cái này từ thiên kiêu tạo thành thành nhỏ bên trong đã không có bao nhiêu người càng ngày càng nhiều thiên kiêu khởi hành tiến về hạch tâm tầng toàn bộ huyền thiên tiên vực vô số người đều nhìn một màn này đều đang cảm thán đây không thể nghi ngờ là một cái thiên kiêu cùng nổi lên thời đại theo phía ngoài thiên kiêu càng ngày càng nhiều rốt cục có người tiến vào trong đó có cường đại long tộc thiên kiêu thân phụ long khí giá vân thẳng vào trong đó cũng có thiên kiêu ngồi ngay ngắn tọa kỵ phía trên chậm rãi tiến vào bên trong có một vị c ở i trần thiên kiêu tay cầm một thanh lang n h a đồng thiên thần cảnh giới khí tức phát ra đi thẳng vào có công tử văn nhã cầm trong tay q có xếp nhẹ nhàng đi vào theo rất nhiều thiên tiêu tiến vào bên trong thượng cổ chiến trường hạch tâm tầng cũng bắt đầu xuất hiện xung đột có càng ngày càng nhiều di tích cơ duyên bị phát hiện mọi người càng lâm vào tranh đoạt bên trong doanh nhất mang theo một bộ phận doanh gia thiên tiêu cũng đi tới hạch tâm tầng bên ngoài công tử chúng ta muốn đi vào sao đoán chừng những người khác đều đi vào ân chúng ta cũng đi vào đi doanh nhất cùng bộ phận doanh gia thiên tiêu cũng đều tiến vào bên trong sau khi đi vào chúng ta liền t á c h ra đi cùng với ta các ngươi không chiếm được cái gì lịch luyện doanh nhất thản nhiên nói doanh thương cung doanh cựu viêm đám người đều gật gật đầu đáp lời ngay cả tạ vô thần cũng gật gật đầu chính hắn cũng biết mình nếu là sẽ chỉ ỉ lại doanh nhất cũng không thể trở thành cường già chân chính bước vào hạch tâm tầng trong n g a y mắt tất cả mọi người đều cảm nhận được nồng độ linh khí tăng lên hoàn toàn so ngoại giới cao hơn một cái cấp bậc c h ắ c không được thượng cổ chiến trường bên trong bốn đại chủng tộc thiên kiêu cường đại như thế nhiều như thế loại hoàn cảnh này phía dưới liền là đầu heo cũng có thể tu hành a một vị doanh gia thiên kiêu nhịn không được nói ra doanh nhất nghĩ nghĩ không nói gì thêm chỉ là để mọi người chia ra hành động Đi tìm thuộc về mình cái kia tìm thuộc một mình phần cơ vệ doanh u y ê n người Độc một lập d nhất áo trắng n đi độ điều động c h động tiên h hình n bên trong linh lực toàn lực vận chuyển côn bằng tức tốc cũng thêm cầm ác ma áo choàng cùng trọng đồng hạ mạ tệ giạt các loại thần thông hắn muốn thử một lần tốc độ của mình cực hạn ở nơi nào kết quả doanh nhất thân hình bắt đầu trở nên hư hảo sau đó trực tiếp đem quanh thân không gian rung ra vết rách trong nháy mắt doanh nhất thân ảnh đã đến vô tận nơi xa xem ảnh một xem ra về sau lại cực tốc đi đường muốn tử hư không bên trong ghé qua mới có thể thiên địa này không gian có chút không chịu nổi tốc độ của ta doanh nhất thân hình chậm lại nhưng là cũng bắt đầu gặp được rất nhiều thiên tiêu những người khác nhìn thấy cái này một vị bạch di tung bay tuấn tú thiếu niên lang toàn đều trong lòng giật mình ngo tạo rất đẹp trai a cặp mắt kia trọng、đồng. l thượng, thượng cổ chiến tử. h trường ạ i khu vực hạch tâm là cựu thiên tiên vực bên trong ngủ say thượng cổ tiên thai nhiều nhất địa phương giống một chút địa phương khác tỷ như các đại gia tộc tổ địa hạ giới tiểu thế giới thế giới hạch tâm một ít sinh mệnh cấm khu tiên vực một chút đất kỳ dị các loại đều có thượng cổ tiên thai ngủ say trong đó những thiên phú này cường đại tiên thai ở đây ngủ say chờ một cái dễ dàng thành đạo đại thế lại xuất thế lần nữa có đôi khi vừa xuất thế liền là vô địch chi tư quét ngang đương thời thành t i ự u vô thượng sở dĩ doanh gia muốn đem những n à y thượng cổ tiên thai tỉnh lại một là bởi vì sắp đến sáng trói đại thế thành đạo cơ hội đang ở trước mắt hai là bởi vì một trận vạn cổ không có đại kiếp đã bắt đầu ấp ủ một khi lần này không tỉnh lại vạn nhất đem đến toàn bộ cựu thiên thập địa đều bị đánh nát liền cũng không có cơ hội nữa thất tỉnh cho nên không chỉ là doanh gia cái khác tất cả thế lực lớn cũng bắt đầu lấy tay tỉnh lại bọn h ắ n thượng cổ tiên t h a i cho nên có cường giả nói đây là một cái gần nhất vô số kỷ nguyên bên trong thích hợp nhất thành đạo thời đại cũng là khó khăn nhất thời đại bởi vì trên đường người cạnh tranh nhiều lắm cường đại thiên tiêu nhiều đến làm cho người giận sôi mạnh đến làm cho người sợ hãi đây là tốt nhất thời đại cũng là xấu nhất thời đại doanh nhất xuất hiện để người chung quanh tính cảnh giác tăng nhiều đây cũng không phải là một cái bình thường thiên tiêu đây chính là được xưng là cựu đại gia tộc đệ nhất tiên h tiêu thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi doanh nhất tiếp tục hướng phía trước m ặ đi rất nhanh phát hiện nơi này vì sao tụ tập nhiều người như vậy nguyên lai、like、phía trước lại có một gốc hóa thần chu quả cây phía trên hóa thần chu quả sắp thành t h ủ hóa thần chu quả tên như ý nghĩa có thể cho một vị không có chút nào tu vi phạm nhân nhảy lên mà tiến hư thần cảnh giới thiên tài địa bảo đối với chân thần cảnh giới cùng thiên thần cảnh giới cũng đều có tác dụng cực lớn mấu chốt nhất là hóa thần chu quả sở dĩ có như thế công hiệu là bởi vì nó có nhất định cải thiện tăng cường thiên phú huyết mạch tác dụng cho nên lực hấp dẫn nhiều như vậy thiên tiêu đến đây tranh đoạt doanh nhất còn chưa tới liền cảm nhận được mấy đạo thiên thần cảnh giới thiên tiêu khí tức làm cho người ta chú ý nhất chính là cách đó không xa một đám sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ nhất tộc cầm đầu là một vị cường đại thiên kiêu nhất tộc thiếu niên thiên kiêu có được thiên thần trung kỳ thực lực đây là thượng cổ chiến trường bên trong bốn đại chủng tộc thứ nhất thiên sứ nhất tộc t ố t khí tức cường đại cầm đầu vị kia thiên sứ chỉ sợ có thiên thần trung kỳ cảnh giới đúng vậy à nghe nói bốn đại chủng tộc cao thủ chuẩn bị săn giết ngoại giới thiên kiêu đâu thật hay giả hẳn là thật ngươi nhìn những n à y thiên sứ tộc người xem chúng ta đều mang theo sát khí xem ra cái này hóa thần chu quả cũng có một phen tranh đoạn Có tộc Có người là vị kia thiên sứ tộc thiên ngươi nhìn bên kia kiêu đối kia i là vị sao? A, thủ sứ ế mọi các cũng cảnh giới cường、giả. Còn có đây này, nhìn bên kia vị kia thiên kêu, cũng cảnh tức, thứ nhất tử, thiên thần thiên tản thiên thần nhìn khí thức, nghĩ đến cũng không phải này, bên đến cũng kiếm kia kia kiêu, giới giả. giới yếu. m là đây ra vị kẻ người ở đây chờ đợi hóa thân chu quả nghị luận ở m ý thời điểm thiên khung phía trên đột nhiên xuất hiện một sợi thanh p h o n g tất cả mọi người đều theo bản năng hướng trên trời nhìn lại một đạo áo trắng thân ảnh đã chậm rãi rơi xuống đây là doanh gia thân tử hoa、wow. thật là hắn nghe đồn doanh gia thần tử không chỉ có thực lực cường đại càng mấu chốt chính là cái tia anh tuấn dung mạo là doanh gia thần tử không nghĩ tới hắn đi tới nơi đây chẳng lẽ hắn hắn muốn tới tranh đoạt hóa thần chu quả sao h ắ c h ắ cái c kia thiên sứ nhất tộc cường giả chỉ sợ sẽ không để doanh gia thần tử dễ dàng như vậy liền lấy đến hóa thần chu quả song phương đều là thiên thần cảnh giới cường giả thiên sứ nhất tộc cũng là có tiếng chiến l ự c cường đại không biết song phương ai thắng ai thua à. vị kia thiên sứ nhất tộc thiên kiêu nhìn thấy doanh nhất đến chậm rãi nhẹ gật đầu rốt cục có một vị có thể cùng ta giao thủ ngoại giới thiên kiêu doanh nhất trông thấy vậy ta thiên sứ nhất tộc thiên kiêu cũng âm thầm nhẹ gật đầu Rốt chương ụ c có t ể mở mang kiến thức một trăm năm mươi tám một quyền đánh bại thiên sứ nhất tộc huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu tất cả mọi người đều không có lập tức độc thủ bởi vì hóa thần chu quả hiển nhiên còn có chờ một đoạn thời gian mới có thể thành t h ủ doanh nhất sử dụng trọng đồng nhìn về phía trước cái này khỏa hóa thần chu quả cây chí ít cũng có bảy tám khỏa hóa thần chu quả cân nhắc đến một hai khỏa chu quả đối với mình đến tăng lên không lớn doanh nhất quyết định tất cả trái cây muốn toàn bộ cái kia nắm bắt tới tay dạng này bảy tám khoả hóa thần chu quả đủ để cho tu vi của mình cảnh giới nho nhỏ tăng lên một lần theo thời gian trôi qua linh khí chung quanh càng nồng đậm hóa thần chu quả mùi trái cây cũng bắt đầu bay ra mau nhìn hóa thần chu quả sắp chín rồi đám người định thần nhìn lại linh khí trong thiên địa đều điên cuồng hướng hóa thần chu quả mạnh b và qua ngay tại một cái nháy mắt hóa thần chu quả mùi thơm nồng đậm đến cực hạ n hiện ra màu xanh hóa thần chu quả cũng trong nháy mắt biến đến đỏ b ư n g bắt đầu toàn đều tại đây khắc xuất thủ muốn đoạt chức cầm xuống hóa thần chu quả nhưng mà thân hình của bọn hắn còn chưa tới cây ăn quả trước đó cây ăn quả t r u n g quanh đột nhiên nổi lên nhàn nhạt không gian ba động sau đó cả thân cây lớn toàn đều tan giã tại không gian bên trong không thấy thay vào đó là một vị bạch tí tung bay thân ảnh doanh nhất đã có thể sơ bộ vận dụng một chút không gian thủ đoạn mặc dù loại thủ đoạn này đối với các cường giả tới nói tính không được cái gì nhưng là ở đây thiên kiêu bên trong h i ệ n nhiên doanh nhất tốc độ mới là nhanh nhất chư vị hóa thần chu quả về bản thân tử doanh nhất trọng đồng l ế p nhìn toàn trường thản nhiên nói tốt tốt tốt nghe nói doanh gia lục tiên kiếm quyết trên đời vô song hôm nay ngược lại phải xem thử xem kiếm các thứ nhất kiếm tử tay cầm một thanh cực phẩm thanh khí đối doanh nhất nói ra còn gì nữa không các ngươi cùng lên đi doanh nhất hào khí ngất trời nhìn về phía đám người cao giọng nói ra côn vọng một vị k h á c thiên thần cảnh giới cường giả cũng đứng ra nói ra doanh nhất liếc mắt nhìn hắn vừa nhìn về phía vị kia thiên sứ nhất tộc thiên kiêu nhưng là vị kia thiên kiêu chỉ là đang lẳng lặng mà nhìn ngạch cũng không có động thủ dự định đem chu quả dao ra một vị khắc không biết tên thiên thần cảnh giới thiên kiêu đối doanh nhất nói ra kiếm các kiếm tử cũng ở bên cạnh kích động một bộ vạn nhất không đem cầm tới chu quả dao ra liền muốn động thủ tư thế ha ha doanh nhất lệnh h ừ một tiếng không lưu tay nữa toàn lực xuất kích côn bằng cực tốc vận chuyển phía dưới trong nháy mắt đến vị này không biết tên thiên thần cảnh giới thiên tiêu bên cạnh sau đó hung hăng một quyền đánh tới v a n h đám người đều còn chưa kịp phản ứng liền thấy một bóng người lại về tới doanh nhất vừa rồi đứng đấy vị trí mà vị này thiên thần sơ kỳ cảnh giới thiên tiêu trực tiếp nục thân vỡ ra chỉ còn một sợi chân linh hốt hoảng đào tẩu doanh nhất không có chút nào để người ta đào tẩu dự định hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra một đạo màu xám thần quang trong n g á y mắt đem cái kia thiên thần cảnh giới thiên kiêu chân linh xoắn nát chỉ để lại những người khác trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem xem ảnh một cái này cái này vị kia thiên kiêu chết đúng vậy a ngay cả chân linh đều không có thể đào tẩu doanh gia thần tử quá độc ác đi một l ờ i không hợp liền giết người kiếm các thứ nhất kiếm tử nhìn thấy doanh nhất một quyền đánh nổ vị kia thiên kiêu nhục thần sau đó lại một chiêu đánh nát nguyên thần của hắn hiển nhiên cũng bị kinh đến mẹ nhà hắn liền không nên trêu chọc doanh gia thần tử kiếm các kiếm tử hiển nhiên nhận lấy trung kích cái này doanh gia thần tử thực lực cũng quá mạnh à kiếm các kiếm tử thẩm nghĩ lấy thu hồi đến kiếm trong tay đối doanh nhất nói ra đã thần tử cố ý tại hạ sẽ không cái dày kiếm các kiếm tử vạn hơn liền đi dưới chân đạp trên kiếm quang cực tốc mà đi hận không thể mình mọc ra thêm hai cái đ u ổ i đây càng là nhìn ngây người đám người h i ệ n nhiên doanh nhất cử động đem kiếm các kiếm tử hù dọa cái này cũng quá kinh khủng còn có ai doanh nhất liếc nhìn toàn trường thản nhiên nói chúng người đưa mắt nhìn nhau không ai dám động ngay tại doanh nhất cảm thấy không có người lại dám ra tay thời điểm thiên sứ nhất tộc vị tia thiên tiêu cuối cùng đã đi, đi ra thiên sứ nhất tộc đường hàng lĩnh giáo doanh gia thần tử cao chiêu thiên sứ nhất tộc nhà họ lộ doanh nhất lẳng lặng nhìn vị này đi lên phía trước thiên sứ nhất tộc sau lưng mọc lên hai cánh quần áo lộng l ấ y ha ha có chút ý tứ doanh nhất vừa cười vừa nói sau đó không trần trờ nữa đạp chân xuống thân hình loay lên nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở đường hàng phía sau đối phía sau lưng của hắn hung hăng tới một quyền đường hàng hai cánh điên cùng chấn động tại doanh nhất sắp đánh chúng hắn trong nháy mắt di chuyển về phía trước một khoảng cách tránh qua tránh né doanh nhất một kích trí mạng mà sau đó xoay người hướng về doanh nhất bay đi kinh khủng linh khí dập dởn đường hàng hoa lệ áo bảo trong nháy mắt vỡ vụn lộ ra thân trên hiện hiện thần văn nhục thân thân thể thật mạnh mẽ a đơn giản không thua cựu thiên tiên vực một chút hiếm thấy thể chất đây chính là thiên sứ nhất tộc cường đại sao nghe nói bốn đại chủng tộc một cái so một cái mạnh tất cả đều là thiên phú dị bẩm hạng người mỗi một tộc đều có mình đặc biệt thiên phú bất quá bọn hắn thiên sứ nhất tộc nữ thiên sứ cũng đánh như vậy đỡ sao doanh nhất nhìn chằm chằm hiện ra nhục thân đường hằng nhàn nhạt, nhạt cười nói lại là một cái mưu toan cùng bản thần tử liều nhục thân thiên tiêu thật sự là người không biết không sợ a doanh nhất nói xong cũng không sử dụng linh lực trực tiếp cơ nắm đấm nên đón tiếp lấy nhàn nhạt hào quang mầu tử kim lấp lóe doanh nhất nhục thân có chút phát sáng cường đại đến cực điểm khí tức để đối diện đường hàng trong nháy mắt hoảng sợ phản p h ấ t mặt đối với thiên địa u y áp doanh nhất nắm đấm tại đường hàng trong mắt trong nháy mắt phóng đại mà đường lui hàng không lưu tay nữa trên người t h ầ n văn đột nhiên phát sáng vô cùng cường đại lực lượng từ bên trong thân thể tuân ra đối với mình có vô tận lòng tin đường hàng trực tiếp đón nhận d o a năm đấm phảng phất vừa rồi giết người không phải hắn đ ồ n g dạng ngược lại là trời nhất tộc đường hàng cánh tay phải đứt gãy nằm ở phía xa khoe miệng c h ả y máu nhìn xem doanh nhất trên mặt thậm chí hiện ra từng kia vẻ sợ hãi cái này sao có thể bọn hắn thiên sứ nhất tộc là bốn đại chủng tộc bên trong nhục thân cường đại nhất nhất tộc mình lại là trong tộc cường đại nhất một nhóm kia thiên tiêu cái này làm sao có thể đang liệu nhục thân phương diện bị cái này ngoại giới thiên tiêu như thế dứt khoát thắng số dưới doanh nhất nhìn thoáng qua nằm ở phía xa đường hàng nhẹ nhàng nói một câu quá yếu sau đó lại nhìn một chút người trung quân viên ngoại trừ mấy cái s e n lẫn trong đám người bên trong doanh gia thiên kiêu tới nói không có người đáng giá hắn lại lưu ý một cái nháy mắt sau đó doanh nhất thân hình dung nhập hư không bên trong trực tiếp biến mất không thấy ông trời của ta cái t i ê u thiên sứ nhất tộc cường giả thế mà không phải doanh gia thần tử một chiêu chi địch đúng vậy a cái này doanh gia thần tử thực lực cường đến trình độ nào a nghe nói trước mấy ngày doanh gia thần tử còn một quyền đánh nát vương gia thiếu đế một cô pháp thân đ âu đúng vậy a đúng vậy a nghe nói doanh gia thần tử còn thu phục vạn phượng linh sơn hoàng nữ là tọa kỵ hoa doanh gia thần tử cũng quá tú đi đúng vậy a lần này mặc dù không thể cầm tới hóa thần chú quả nhưng là có thể nhìn thấy doanh gia thần tử như thế phong thái cũng coi như không lộ a đúng vậy a đúng vậy a ta nhìn doanh gia thần tử không chỉ là cựu đại thế gia thứ nhất thiên tiêu càng là huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên kiêu a trong đám người lại có thể có người bắt đầu trắng trợn tuyên truyền doanh nhất trở thành huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên kiêu tin tức chương một trăm năm mươi chín vệ thần n g u y ê n thông đạo nhiệm vụ lại xuất hiện côn g vọng huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu hắn doanh gia thần tử làm sao dám mấy vị thế lực khác thiên kiêu nghe được tin tức này về sau đều nhao nhao phát ra tiếng thậm chí có người tuyên bố nhìn thấy doanh nhất muốn triệt để đánh bại hắn kết thúc hắn thần thoại bất bại thời khác này doanh nhất tay cầm mười cái hóa thần chú quả nhưng là hắn cũng không có lập tức tìm địa phương đi luyện hóa những này hóa thần chú quả doanh nhất muốn tìm càng nhiều thiên tài địa bảo sau đó phối hợp đại lượng ngũ hành c h i tinh trực tiếp lại đem tu vi đẩy cao một bậc thang từ đó đạt tới thiên thần cảnh giới cực hạn loại này mỗi một cảnh giới đều đạt đến cực hạn sau đó lại siêu việt cực hạn doanh nhất tiếp tục sử dụng trọng đồng xem xét chung quanh các loại bảo vật khí t ứ c thậm chí tại một chỗ phát hiện một chỗ bảo đ i ệ trong đó có thượng cổ tiên thai ngủ say không biết là nhà ai thượng cổ tiên thai doanh nhất cũng không có đi q u á y r à y hắn về p h ấ n doanh gia mình mấy vị tại thượng cổ chiến trường bên trong tiên đài doanh nhất trên cơ bản cũng đã biết đại khái vị trí doanh nhất tiếp tục ở chung quanh tâm bảo một ngày sau đó doanh nhất tại một chỗ trong rừng rậm chém giết một cái bạch hổ thu được bạch hổ bảo vệ thiên tài địa bảo đồng thời nghe được một tin tức nói là phương tây ngoài vạn dặm trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn trong hầm nồng độ linh khí viễn siêu bên ngoài có càng ngày càng nhiều thiên kiêu đã chuẩn bị tiến về tìm tòi doanh nhất nghe được tin tức này ngược lại cũng có chút hứng thú không do dự nữa trực tiếp hướng tây phương mà đi từng đợt không gian ba động hiện hiện doanh nhất thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở ngoài vạn g i ả m hiện tại doanh nhất theo lấy thực lực gia tăng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh doanh nhất thân hình xuất hiện trong nháy mắt ở chung quanh thiên kiêu bên trong gây nên doanh động nếu là nói hiện tại huyền thiên tiên vực bên trong vị nào thiên kiêu thanh danh tính nhất không thể không nói doanh nhất tuyệt đối phải xếp tại thứ nhất từng cọp từng cọp từng kiện tất cả đều là doanh nhất đánh bại cái khác thiên kiêu sự tình cho dù là tổ long cung cấm kỵ thiên kiêu long bá thiên vương gia thiếu đế đám người tên tuổi cũng không bằng hắn cho dù ở trận còn có mấy vị thiên thần cảnh giới thiên tiêu kỳ lân cổ động một vị khác kỳ lân tử cũng có thiên thần cảnh giới tu vi nó quanh thân thỉnh thoảng nổi lên trận trận ai làm giận hiện nhiên là ngũ hành kỳ lân bên trong thủy kỳ lân nhất tộc còn có cái khác thiên tiêu t ỷ như thánh đao môn thứ nhất thánh tử vạn ma điện thánh tử các loại cũng đều là thiên thần cảnh giới thực lực mặt khác gây nên doanh nhất chú ý còn có một vị ngũ hành linh tộc kim chi nhất tộc thiên tiêu cũng có thiên thần cảnh giới thực lực mấy vị này thiên tiêu nhìn về phía doanh nhất cũng tất cả đều là mặt lộ vẻ kiếm kỵ hiển nhiên doanh nhất trước đó một chiêu đánh nổ một vị thiên thần cảnh giới thiên kiêu tin tức đã truyền ra ngoài doanh nhất thuận đám người nhìn lại quả nhiên tại cách đó không xa có một cái cự đại hố sâu chỉ đứng tại hố sâu bên cạnh liền có thể cảm nhận được trong đó linh khí nồng nặc trong hố sâu một mảnh đen kịp dù cho doanh nhất vận chuyển trọng đồng hướng bên trong nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy vài trăm mét căn bản nhìn không thấy đáy hạ là cái dạng gì như thế linh khí nồng nặc lại một mảnh đen kịp phía d ư ớ i chỉ sợ không phải địa phương tốt gì mặc dù nói muốn đi thăm dò nhưng là cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào dám hạ đi dù sao nhìn lên đến cũng không phải là địa phương tốt gì dù cho hố sâu bên trong linh khí nồng đậm vô cùng cựu thiên tiên vực bên trong có rất nhiều cấm khu đều là có rất nhiều người không tin tà sau khi đi vào già không được tạo thành hiện ở chung quanh thiên tiêu nhóm rõ ràng nghĩ đến rất nhiều quan khắp các nơi cấm địa nghe đồn không dám tùy tiện tiến vào càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại hố sâu chung quanh doanh nhất cũng đi tới hố sâu bên cạnh không đợi hắn kịp phản ứng trong đầu đã xuất hiện hệ thống thanh â m nhắc nhở đánh dấu nhiệm vụ xem ảnh một đánh dấu địa điểm p ệ thần liên ký đến thời gian trong vòng ba ngày Đánh dấu ban thưởng, giả tự bí. Doanh nhất trong lòng sững Nơi này thế mà thông hướng thế dấu bí. tự sở. giả mà vệ thần nguyên, đây chính đây luyện à c thiên tiên vực bên trong nổi danh một t danh chỗ nổi bên vực u t đ ệ tên như ý nghĩa tất cả ở vào thần cảnh cường giả sau khi đi vào đều không thể đi ra qua từ hư thần cảnh giới đến chân thần cảnh giới từ thiên thần cảnh đến đạo thần cảnh không ai có thể sau khi đi vào đi ra cái khắc cảnh giới người khác thì không cách nào đi vào giả tự bí chính là vô thượng chữa thương bí pháp doanh nhất tự nhiên không muốn bỏ qua chỉ là nơi này tại sao có thể có thông hướng vệ thần luyện thông đạo đâu vệ thần n g uyên ở vào huyền thiên tiên vực bên ngoài bên trong một không gian trong đó linh khí nồng đậm không có thể phỏng đoán xem ra phía dưới này bản thần tử muốn đi một chuyến doanh nhất còn không có cân nhắc xong đâu một bên khác một thiếu niên liền đã bị sống sờ sờ ném x u ố n g dưới điều này hiển nhiên là bị ném xuống dò đường một vị hư thần cảnh giới tán tu trực tiếp bị vị kia kỳ lân tử ném x u ố n g dưới đám người đều nhìn chằm chằm phía dưới nhìn lại hiển nhiên có người dò đường tự nhiên là chuyện tốt về phần vị kia hư thần cảnh giới tán tu chỉ sợ một người quan tâm tính mạng của hán a a a phía dưới chuyển đến kinh khủng tiếng gào thét sau đó chậm dai biến mất tại hố sâu c h ỗ sâu đám người đều hít mắt hiển nhiên cái này hố sâu s o mọi người tưởng tượng còn muốn sâu doanh nhất vận chuyển trọng đồng xa so với những người khác nhìn rõ ràng vị k i u hư thần cảnh giới thiên k i ê u rơi xuống lại còn chưa tới hố sâu dưới đáy đâu liền đã tiến nhập p h ệ thần n g u y ê n chư vị xem ra phía dưới không phải địa phương tốt gì chúng ta vẫn là không nên đi a chân thần cảnh giới thiên k i ê u nói ra nói đúng lắm phía dưới quá mức nguy hiểm chỉ sợ không phải chúng ta có thể bước chân địa phương vẫn là để những cái kia bốn đại chủng tộc cường già đến đây đi Mấy vị thiên truyền kiêu lời nói ừ cầu phú quý trong nguy hiểm cái này cũng sợ vậy cũng sợ còn tới chiến trường thượng cổ này làm gì nói chuyện chính là một vị chân thần đ ỉ n h phong tiên h tiêu chỉ gặp hắn nói xong trực tiếp vận khởi linh lực sau đó thả người xuống nhảy và o hố sâu bên trong t h i ê n tĩnh lạ thường yên tĩnh cũng không phải là phía trên đông đảo thiên kiêu yên tĩnh mà là nhảy và o hố sâu vị này thiên kiêu không có bất kỳ thanh n m gì cái này không chỉ có làm cho tất cả mọi người s i n nghi phía dưới đến cùng có đồ vật gì lòng hiếu kỳ hại chết m è o lại có hai vị không sợ chết thiên tiêu nhảy xuống cái này trực tiếp kích thích cái khác thần kinh người doanh nhất thậm chí thấy được hai vị doanh gia danh sách đều đúng lấy phía dưới kích động doanh nhất lắc đầu hướng bọn hắn t r u y ề n âm nói ra phía dưới không phải là các ngươi có thể đặt chân địa phương thần cảnh tiến vào hàn phải chết không nghi ngờ rời đi đi tìm cái khác cơ duyên a thu được doanh nhất t r u y ề n âm mấy vị doanh gia thiên tiêu rõ ràng s ư n g sở không nghĩ tới thần tử sẽ cho bọn hắn chuyển âm doanh nhất bây giờ tại doanh gia thiên tiêu bên trong uy nghiêm thịnh hai vị danh sách cũng không có chống lại doanh nhất mệnh lệnh chỉ là tạm thời không đi đứng ở đằng xa nhìn xem tình huống bên này ngắn ngủi một hồi liền có vài chục vị thiên kiêu tuần tự nhảy vào cái hố sâu này bên trong phía trên rất nhiều thiên kiêu đều c a o mày nhìn hướng phía dưới đây là có chuyện gì làm sao một điểm phản ứng đều không có phía dưới chỉ sợ là cái tuyệt điệm không sai có một vị thiên thần cảnh giới thiên kiêu đi xuống hiện tại đều không có tin tức nghe nói là hồn đang đều diện doanh nhất nhìn về phía cái kia hai cái không hề rời đi doanh ra danh sách trực tiếp chào hỏi bọn họ chạy tới thân tử có dặn dò gì hai người các ngươi chính là ở đây chờ lấy phàm cùng ta doanh gia quan hệ không tệ thế lực có người đến chỗ này cũng đừng để bọn hắn xuống dưới xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ liền nói là bạn thần tử nói sau năm ngày hai người các ngươi có thể tự rời đi đợi đến t ư ợ n g cổ chiến trường kết thúc cho các ngươi nhớ m ộ t công là thần tử doanh nhất đối hai người nói xong không do dự nữa trực tiếp quay đầu nhảy xuống nhảy vào cái kia hố sâu bên trong c h ư n một trăm sáu mươi phệ thần n g uyên bên trong cường giả bí ẩn doanh nhất nói xong trực tiếp nhảy đi xuống cử động trực tiếp đem hai vị doanh gia danh sách hủ dọa không phải nói đừng cho dưới người đi sao không phải nói thần cảnh người xuống dưới hẳn phải chết sao cái này vạn nhất xảy ra sự tình để cho chúng ta bàn giao thế nào a hai vị doanh gia danh sách vẻ mặt cầu xin nhìn phía dưới đen kịt hố sâu cái khác ở chung quanh thiên kiêu cũng giật này mình vừa mới đó là doanh gia thần tử đi xuống tựa như là à toàn thân áo trắng trợt lõi lên thẳng tiếp theo không nhìn thấy cái kia hai cái doanh gia thiên kiêu giống chết mẹ sắc mặt sao doanh gia thần tử điên rồi đi loại này hiểm địa đơn giản có đi không về đúng vậy à vừa mới đi xuống một vị thiên thần cảnh giới thiên kiêu nghe nói hồn đăng đều diệt triệt để chết cái này doanh gia thần tử cũng dám n g ả y xuống doanh gia thần tử đi xuống lại có một vị cường đại thiên kiêu bỏ mình tốt đáng tiếc doanh gia thần tử nếu là không vẫn lạc ngày sau lại là một vị cường giả đám người nghị luận ở mỹ hiển nhiên cho rằng doanh nhất tự tiện xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ liền ngay cả chung quanh mấy vị thiên thần cảnh giới thiên kiêu cũng n h ư mày không rõ doanh nhất vì cái gì như thế làm việc phía dưới tình huống không rõ rõ r à n g là một chỗ hiểm đ ị a doanh nhất như vậy xuống dưới chẳng lẽ là phát hiện thứ gì sao ngũ hành linh tộc kim chi nhất tộc thiên kiêu lẳng lặng tự hỏi sau đó vung tay lên lại hút tới một vị tán tu thiên kiêu cưỡng ép khử trừ một k i a thần hồn chi lực chế thành hồn đăng sau đó trực tiếp n é m xuống a a a tán tu thanh em rất nhanh biến mất lại cũng không có tin tức gì chuyển đến đi lên mà vị kia kim chi nhất tộc thiên kiêu cảm thụ được vừa mới đi xuống vị kia tán tu thiên kiêu hồn đăng lộ ra nhưng đã tát a lại chết phía dưới này không phải địa phương tốt gì a đúng vậy a chúng ta vẫn là không nên đi hiển nhiên các vị thiên kiêu đều đ ứ n g phía dưới cực kỳ k i ế n kỵ không còn dám đi xuống mẹ xuống dưới một cái chết một cái này làm sao dám hạ đi thế nhưng là cái kia doanh gia thần tử ha ha doanh gia thần tử chết đáng đ ờ i cũng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh kỳ lân tử cười lớn một tiếng trực tiếp rời đi đã nơi này không chiếm được cơ duyên gì hắn cũng không có lưu tại nơi này dự định những người còn lại cũng đều lần lượt rời đi chỉ là mỗi cái thế lực đều lưu lại người giám thị lấy nơi đây phải chăng còn có biến hóa doanh nhất nhảy xuống n g á y mắt sau đó cựu thiên tiên vực doanh gia tổ điệu bên trong mấy vị đang uống trà l ã o giả toàn đều ngừng lại chuyện gì xảy ra vì sao lão phu không cảm giác được thần tử khí tức xem ảnh một hộ thân c h i vật một có phản ứng gì nghĩ đến không phải gặp được nguy hiểm gì nói cũng đúng nếu là có nguy hiểm cũng không tới phiên chúng ta mấy cái xuất thủ doanh nhất tại nhảy đi xuống về sau đầu tiên là tại hố sâu bên trong hạ xuống sau đó đột nhiên xuyên qua một cái không gian bình t h ư ớ n g rơi xuống tại một cái cung điện bên trong nơi này chính là vệ thần huyền sao doanh nhất nghi ngờ nhìn về phía chung quanh không có bất kỳ vật gì chỉ là tại doanh nhất trọng đồng bên trong lại thấy được không giống nhau thế giới không gian chung quanh bên trong tất cả đều là cường đại linh thể cái gọi là linh thể là một loại nhìn không thấy không n ụ c thân sinh linh những này linh thể cảm nhận được doanh nhất đến toàn đều liều l ị n h hướng phía doanh nhất mạnh b ư ợ qua những này linh thể phần lớn là thần cảnh linh thể chỉ là số lượng rất nhiều mỗi một cái đều hướng thần hồn của doanh nhất thức h ả i mạnh b ư ợ qua áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến lại tới một cái chịu chết thật sự là đáng thương vô số linh thể nỉ non vây anh thần hồn của doanh nhất b ộ c phát ra kinh khủng quan mang trực tiếp đem bốn phía vọt tới linh thể đánh sơ sát nhưng là điều này hiển nhiên còn thiếu rất nhiều bốn phía vô cùng vô tận linh thể lại lập tức lao qua thật sự là phiến phức doanh nhất n h ư ớ n g mày một bên thanh trừ chung quanh linh thể một bên đi vào bên trong đi thật sự là vệ thần uyên loại trình độ này linh thể công kích đừng nói là thần cảnh cường giả liền là trí tôn tới cũng rất khó xử lý à. doanh nhất biết linh thể vấn đề muốn từ đầu nguồn giải quyết cho nên hắn một bên chống cự linh thể tiến công một bên hướng vệ thần uyên thâm chỗ đi đến nhờ vào vô cùng cường đại lực lượng thần hồn chung quanh bất luận là cường đại cỡ nào linh thể đều không thể đối doanh nhất tạo thành uy hiếp doanh nhất thân hình cũng đang nhanh chóng vào trong di động càng hướng bên trong linh khí chung quanh liền càng nồng đậm nhưng là vì đối kháng linh thể sẽ kịch liệt tiêu hao thần hồn chi lực cho nên đã không có người có thể đi tới nơi này doanh nhất vị trí đã cực kỳ xâm nhập đi tới nơi đây doanh nhất đã quên đi mình r ế t nhiều thiếu linh thể chung quanh vô số linh thể cơ hồ khiến doanh nhất chết lặng một bên r ế t linh thể một bên tiếp tục đi tới cứ như vậy tiến hành tiếp tiểu tử này thế mà có thể đi đến một bước này ha ha có chút ý tứ đã có vô số kỷ nguyên không ai có thể đi tới đây đúng vậy a hãm chính là chúng ta muốn chờ người sao không cần phải để ý đến những này chỉ có có thể hoàn thành một bước cuối cùng nhân tài là chúng ta muốn chờ người ngay tại doanh nhất ra sức tiến lên thời điểm hắn không biết là chúng quanh lại có cường giả đang thảo luận mình càng ngày càng cường đại linh thể từ bốn phương tám hướng vào tới phảng phất vô cùng vô tận doanh nhất càng chạy càng m ỏ i mệt dù là thần hồn của hắn thực lực cũng không chịu nổi nhiều như vậy tiêu hao doanh nhất dần dần cảm thấy cố hết sức bởi vì linh thể thực sự nhiều lắm phô thiên cái địa vô cùng vô tận với lại mỗi một cái linh thể chí ít đều là thần cảnh thực l ự c thực sự là phức cảm nhận được thần hồn chi lực bắt đầu khô kiệt doanh nhất thấp giọng nói ra sau đó đột nhiên vận chuyển lên thôn thiên ma công chung quanh linh thể bị doanh nhất diện s á t về sau doanh nhất sẽ hấp thụ bọn hắn tinh thuần nhất một sợi lực lượng thần hồn bổ sung cho mình rất nhanh thần hồn của doanh nhất chi lực lại biến cực kỳ tràn đầy bắt đầu bản thân từ ngược lại muốn xem xem cái này vệ thần n g u y ê n bên trong đến tột cùng có bí mật gì doanh nhất điên cùng diện s á t lấy chung quanh linh thể sau đó đi thẳng về phía trước theo linh thể diện s á t càng ngày càng nhiều thần hồn của doanh nhất chi lực thế mà lần nữa đột phá trong t h ứ hải hồ sen bên trong đã có bốn đoá sen hoa n u ô n ở cường đại đến cực h ạ n thần hồn chi lực để doanh nhất tiến lên tốc độ ở đây tăng tốc keng đánh dấu thành công ban thưởng giả tự bí hệ thống thanh âm n h ắ c nhở tại doanh nhất trong lòng vang lên doanh nhất liền biết mình chỉ sợ đi tới chân chính vệ thần n g uyên bên trong linh thể chậm rãi biến hiếm thiếu bắt đầu rất nhanh doanh nhất đi đến một chỗ bên trong đại điện chung quanh đã không có bất kỳ linh thể xuất hiện đại điện ngay phía trên một cái vô cùng hoa lệ vương tọa lẳng lặng bày biện trên xuống đột nhiên xuất hiện một bóng người vô số kỷ nguyên rốt cục có người đi đến nơi này người ở phía trên ảnh mơ hồ không rõ thậm chí ngay cả nam nữ cũng không có cách nào phân biệt doanh nhất chỉ có thể hành lễ nói ra vạn bối sông lầm nơi đây nếu có q u á i giày còn xin tiền bối thứ tội ha ha sông lầm nhưng không ai có thể sông lầm đến nơi đây doanh nhất len lén vận chuyển trọng đồng hướng lên phía trên vương tọa trì bên trên nhìn sang vê anh trứng mắt cực kỳ trứng mắt phản phất là thời kỳ thượng cổ chư thiên tri chủ tản ra vô tận quan mang một bóng người cũng xuất hiện ở trong mắt doanh nhất doanh nhất hai mắt rơi lệ lui về sau mấy bước hắn giống như nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử lẳng lặng ngồi tại vương tọa phía trên thượng cổ trọng đồng có chút ý tứ hy vọng ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng tiếp nhận ta sau cùng khảo nghiệp a t r ư ớ c 161, phệ thần n g u y ê n bên trong tiên vương cường giả về sau đi theo ta vương tọa bên trên nữ nhân ngọc thủ vung lên toàn bộ phệ thần n g u y ê n bên trong vô số linh thể toàn đều nhận dẫn dắt hướng phía doanh nhất lao qua vê anh một c ố không có gì sánh kịp thần hồn mạnh mẽ chi lực từ từng cái linh thể bên trong phát ra cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào doanh nhất trong thức hải ao ngon g doanh nhất trong thức hải cái k i a một ngụm hồ sen bên trong hoa sen sinh t r ư n g tốt rất nhanh lại một đoá hoa sen trực tiếp nở rộ duy nhất thuộc về thần hồn của doanh nhất chi lực bắt đầu có thứ tự tiến hành hấp thu chung quanh trong linh thể thần hồn chi lực đồng thời thôn thiên ma công cũng tại điên cuồng vận chuyển một cỗ tinh thuần thần hồn chi lực cứ như vậy dung nhập doanh nhất trong thần hồn doanh nhất mình có thể rõ ràng cảm nhận được mình thần hồn chi lực cấp tốc tăng trưởng tốc độ nhanh chóng đơn giản khó có thể tưởng tượng thần hồn chi lực tu hành vốn chính là mài nước công phu doanh nhất từ nhỏ kiên trì mỗi ngày tu hành nước vạn thần ma quan tưởng pháp lúc này mới đúc thành hắn cường đại thần hồn chi lực bất quá xa xa không có hiện tại thần hồn chi lực cường đại vô cùng vô tận linh thể điên cuồng tràn vào tiểu từ này muốn thành công hắn thật muốn thông qua chủ nhân khảo nghiệm sao xem ra tiểu tử này tại cái này phệ thần liên bên trong đến chỗ tốt cực lớn đúng vậy a có thể tại thiên thần cảnh giới đạt tới loại này thần hồn trình độ không hổ là bị chủ nhân chọn chúng người đúng vậy a cho dù là chúng ta tại cảnh giới này cũng còn lâu mới có được thực lực của h ắ n cường đại đúng vậy a ta xem tiểu tử này thể chất ngay cả ta đều thấy không rõ lắm đúng vậy a không chỉ là trọng đồng cùng chí tôn c ố t mấu chốt nhất vẫn là h ắ n tự thân thể chất không hổ là chủ nhân chọn chúng người thật sự là được trời ưu ái khi mong ngày nào đó sau ngươi có thể đến giúp chủ nhân a doanh nhất tại ngơ ngơ ngác ngác ở giữa tăng trưởng thần hồn để t r u n g quanh cường giả đều có chút hâm mộ t r u n g quanh linh thể đã mất giáo toàn bộ vệ thần uyên bên trong tất cả linh thể tất cả đều bị doanh nhất n u ố t vô cùng cường đại thần hồn chi lực từ doanh nhất trong thất hải từ từ tràn lan mà ra doanh nhất tu vi cảnh giới đều bị ngay tiếp theo đột phá đến thiên thần đ ỉ n h phong càng mấu chốt chính là doanh nhất trong thất hải nguyên bản hồ sen bên trong đ ã hoa sen đoá đoá mở dòng g ã chín đoá sen hoa đua nở chập chân ở giữa vô tận thần hồn chi lực tạt ra trực tiếp quét sạch toàn bộ vệ thần uyên thật lâu doanh nhất mở mắt một đôi trọng đồng lóe ra vô tận thần qu từ từ thần quang tiêu tán lộ ra một đôi nhiếp nhân tâm phách đôi mắt trực tiếp nhìn về phía doanh nhất trước mắt vương tọa phía trên người ở phía trên ảnh vẫn như cũ ngồi lặng l ạ o g đa tạ tiền bối doanh nhất cảm thụ được mình cơ hồ tăng gấp mười lần thần hồn chi lực đối vương tọa phía trên bóng người nói ra đã có thể tiếp nhận vạn linh nhập thể thống khổ đồng thời thông qua khảo nghiệm đó chính là ngươi vương tọa phía trên bóng người nhẹ nhàng nói ra xem ảnh một tiền bối cái gì chính là ta doanh nhất nghi ngờ nói ra không cần hỏi quá nhiều lấy thiên phú của ngươi nếu là không nửa đường tử vong ngày sau chúng ta tự sẽ gặp nhau doanh nhất vẫn như cũ nghi ngờ muốn mở miệng không cần nói phía ngoài bốn cái lao ra hỏa liền theo ngươi đi nghĩ đến có bốn người bọn họ t ư ơ n g trợ ngươi sẽ không dễ dàng chết mất vương tọa bên trên bóng người k h o á t tay háo doanh nhất thân ảnh liền đã xuất hiện ở ngoài điện đi ra hắn thành công hắn thông qua khảo nghiệm khẳng định ngươi nhìn thần hồn của hắn chi lực mạnh cỡ nào đó chính là hắn doanh nhất nhìn trước mắt cái này hai nam hai nữ có chút im lặng nói ra doanh nhất gặp qua các vị tiền bối họ doanh doanh ra bên trái cái kia áo xám trung niên nhân nhìn xem doanh nhất nói ra doanh nhất gật gật đầu hừ cái này còn phải hỏi sao lao điểu cái này cựu thiên tiên vực ngoại trừ doanh gia còn có thế lực nào có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế thiên tiêu bên cạnh hắn một vị quần áo màu đen đầu chọc vừa cười vừa nói thối tàn g đá ngươi nói ai là lao điểu đâu nói thế nào ngươi là lao điểu ngươi còn không đồng ý t ố t chớ ồn nào bên phải vị kia người mặc màu hồng quần áo tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói ra doanh công tử nghĩ đến ngươi nhìn thấy chủ nhân a vị nữ tử này nói tiếp cái kia vương tọa bên trên nữ nhân không sai đã gặp được nghĩ đến công tử cũng biết ta bốn người về sau liền đi theo công tử đi theo ta doanh nhất vẫn rất có nghi vấn doanh nhất lại đem cái kia vương tọa phía trên nữ nhân thần bí nói lời hỏi trước mắt bốn người chủ nhân sự tình chúng ta không biết quá nhiều cái kia chủ nhân các ngươi là ai cuối cùng cũng biết ta đã chủ nhân không nói chúng ta cũng không tốt nói thêm cái gì bất quá công tử phải nhờ đến chủ nhân là chư thiên vạn giới người lợi hại nhất thứ nhất cái kia chính là tiên đế đi doanh nhất thản nhiên nói h ắ c h ắ công c tử đã xuất thân doanh ra nghĩ đến về sau sẽ biết lại là lúc sau trước a m u ố nào mắt ớ i c bốn người lần lượt nói ra doanh nhất lại một lần bó tay rồi bốn vị tiên h vương cường giả cứ như vậy về sau đi theo mình công tử nghĩ đến là từ thượng cổ chiến trường thông đạo tiến đến vệ thần huyền a không sai công tử lúc rời đi vẫn là muốn trở về ta bọn bốn người tại công tử rời đi về sau liền sẽ quay về cựu thiên tiết ngực các loại công tử từ thượng cổ chiến trường đi ra ta sẽ chờ trước tiên liên hệ công tử thải vân tiên vương hiển nhiên là bốn đầu người đầu đối doanh nhất nói ra tốt bốn vị tiền bối vậy ta liền đi về trước công tử không cần kêu chúng ta tiền bối chúng ta từ giờ trở đi lấy công tử làm chủ cái này không được đâu không có gì không tốt cái này đã là chủ nhân lựa chọn cũng là chúng ta lựa chọn là cũng là chúng ta lựa chọn còn lại ba người toàn đều mở miệng nói ra đã như vậy loại kia đến thượng cổ chiến trường kết thúc các ngươi sẽ liên lạc lại ta đi t ố t công tử thải vân tiên vương ngọc thủ vung lên doanh nhất xuất hiện trước mặt một đầu thời không thông đạo doanh nhất nhìn xem thông đạo một bên khác kết nối liền là thượng cổ chiến trường bên trong cái kia đen kịt hố sâu chúng ta tại mỗi một lần thượng cổ chiến trường thẻ mở ra thời điểm đều sẽ dẫn một chút thượng cổ chiến trường bên trong t i ê n kêu đến đây phệ thần n g uyên vô số kỷ nguyên đến nay chỉ có công tử ngươi thành công thông qua chủ nhân khảo nghiệm vạn linh nhập thể nguyên lai、like、cái kia hố sâu là các ngươi làm ra không sai công tử thượng cổ chiến trường bên trong cơ duyên đông đạo nhưng là lớn nhất đồ tốt tại bốn tộc tổ đ ị a bên trong công tử có thể nghĩ biện pháp đi xem một chút kim liệt tiên vương nói ra thượng cổ chiến trường bốn đại chủng tộc tổ đ ị a bên trong không sai bốn đại chủng tộc vốn là cựu thiên tiên vực sinh linh bởi vì một ít nguyên nhân bị nhân vật vô thượng vây ở chiến trường thượng cổ này bên trong thanh điệu tiên vương nói tiếp đi cái này ta ngược lại thật ra biết một đám tội nhân thôi là công tử xuất thân doanh gia thậm chí so chúng ta biết đến còn nhiều hơn bất quá công tử ngươi vẫn là mau trở về đi thôi các ngươi doanh gia một chút t i ê n kiêu tại thượng cổ chiến trường bên trong thời gian cũng không tốt q u a t h ả i vân tiên vương nói vừa xong doanh nhất trong con ngươi liền đã hiện lên một tia s ắ c ý chương một trăm sáu mươi hai doanh nhất trở về xảo n ộ long bạ thiên doanh nhất con ngươi hiện lên từng tia s ắ c ý lại có thể có người dám đối doanh gia thiên kiều độc thủ thật là muốn chết đã như vậy bốn vị tiền bối ta liền đi về trước ân thượng cổ chiến trường kết thúc chúng ta sẽ sẽ liên lạc lại công tử t h ả i vân tiên vương nói một câu doanh nhất gật gật đầu không nói gì quay người bước ra một bước tiến vào đường hầm hư không bên trong nháy mắt sau đó doanh nhất lại một lần xuất hiện ở đèn kịt hố sâu bên trong sau đó chân nhẹ nhàng dẫm mạnh côn bằng cực tốc buộc phát ra thân hình bay thẳng lên mặt đất bay lên mặt đất doanh nhất cũng không có nhìn thấy ở đây chờ đợi hai vị doanh gia danh sách chẳng lẽ là đã qua năm ngày doanh nhất có chút nghĩ hoặc hắn không xác định vệ thần huyền bên kia cùng nơi này thời gian quan hệ bất quá có một chút xác thực có thể khẳng định phàm là dám đối với hắn người nhà họ doanh xuất thủ người tại chiến trường thượng cổ này bên trong toàn đều p h ả i chết nghĩ đến doanh nhất không do dự nữa trực tiếp hướng về thượng cổ chiến trường nơi trọng yếu mà đi thời khắc này thượng cổ chiến trường một chỗ mấy đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng thẳng ở đỉnh núi vị tiêu thiên cơ lâu thiên kiêu đã đem hai vị doanh gia thượng cổ tiên thai ngủ s a y địa điểm tìm được rất tốt chỉ là hai vị thượng cổ tiên thai dù cho thức tỉnh cũng tạm thời không cách nào thích lưng thế này thiên địa hoàn cảnh ngược lại là chúng ta có thể lợi dụng việc này đem doanh gia thiên hữu kiêu toàn bộ hấp dẫn tới ha ha ha ha sau đó một m ẹ hốt gọn không tệ không tệ xem bọn hắn đại thế bên trong lấy cái gì cùng chúng ta tranh đáng tiếc là an ủi doanh gia thần tử đã vẫn lạc tại cái kia thần bí hố sâu bên trong nếu là có thể đem hắn dẫn tới đó mới là h o à mỹ cựu đại thế ra bên kia liên hệ như thế nào bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép đã có người đáp ứng chúng ta rất tốt đi liên hệ càng nhiều thế lực lần này nhất định khiến doanh gia thiên kiêu trả giá đắt phượng tử chiến trường thượng cổ kia bốn đại chủng tộc bên kia làm sao bây giờ bọn hắn một mực đối với chúng ta có căm t h ủ chi tâm vạn nhất tới làm dối vạn phượng linh sơn vị kia phượng tử nhàn nhạt nói ra không cần lo lắng từ sẽ có người đi ngăn trở bọn hắn vâng người phía dưới cáo thối chi về sau bên cạnh một vị thiên kiêu mở miệng nói ra không biết phượng huynh như thế nào tìm người chặn lại bốn đại chủng tộc hừ h ảnh bốn đại chủng tộc cũng cùng cựu đại thế gia cũng không phải là bền chắc như thép chỉ cần tìm người có chút châm ngòi liền sẽ ú p còn không mang nổi mình ú p xem ảnh một ha ha ha xem ra lần này đúng là để doanh gia trả giá thật lớn cơ hội tốt t r u n g quanh mấy đại thiên tiêu toàn đều cao giọng cười nói đã như vậy các vị liền trở về chuẩn bị đi ba ngày sau riêng phần mình dẫn người đến chỉ định địa phương ta tự sẽ đem doanh gia thiên tiêu toàn đều hấp dẫn tới đã như vậy chúng ta liền cáo tử t r u n g quanh thiên tiêu cái này đến cái khác rời đi cuối cùng chỉ còn lại vạn phượng linh sơn một vị phượng từ lẳng lặng đứng ở đỉnh núi d o a nhất n g ư ơ i d á m nhục tộc ta hoàng nữ lần này liền muốn để n g ư ơ i doanh gia vì thế trả giá đắt đoạn thời gian này đến nay toàn bộ bên trong chiến trường thượng cổ tràn ngập một cỗ đặc thù bầu không khí tựa như các thế lực lớn thiên kiêu toàn đều yên tĩnh lại lẳng lặng lịch luyện tự thân ngoại trừ doanh gia thần tử thân hãm thần bí hố sâu bên ngoài lại cũng không có cái gì chuyện lớn phát sinh doanh nhất hấp thụ về sau nghe được tin tức doanh gia thiên kiêu bao quát khương gia thần nữ đều tới qua hố sâu bên cạnh nhìn qua nếu không phải doanh nhất lưu lại hai người liệu mạng ngăn đón chỉ sợ sớm đã có người nhảy đi xuống tìm kiếm doanh nhất đi về sau khu vực hạch tâm lại phát hiện mấy cái đại cơ duyên để các thế lực lớn thiên tiêu thực lực đều có chút tăng trưởng doanh nhất từ hố sâu bên trong sau khi đi ra vẫn hướng khu vực hạch tâm chỗ sâu mà đi rất nhanh hắn gặp một đám người doanh nhất lẳng lặng đứng tại một gốc trên cây cự thụ thân hình du nhập g n trong thiên địa dù cho có người từ trước mắt mà qua cũng nhìn không ra đến mánh khỏe phía trước có một đám người chính đang nghỉ ngơi cái kia là một đám t r ư ở n g sinh thế lực thiên tiêu nghe nói không cái kia vạn phượng linh sơn phượng tử lớn tiếng muốn giáo hấn người nhà họ doanh đâu đúng vậy à nghe nói là doanh gia thần tử lúc trước đối vạn phượng linh sơn hoàng nữ bất kính hiện tại doanh gia thần tử chết rồi vạn phượng linh sơn phượng tử muốn trả thù bọn hắn đâu cũng không biết như thế nào trả thù chỉ là ta nghe nói vạn phượng linh sơn chủ yếu thiên kiêu toàn đều hướng thiên nguyên châu mà đi thiên nguyên châu đến đó làm cái gì mặc kệ nó dù sao loại chuyện này nhưng không phải chúng ta có thể nhúng tay một cái sơ xẩy liền là thịt nát xương tan không tệ không tệ mọi người ở đây chuyện phiếm thời điểm rừng cây mặt khác đột nhiên lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh trong đó một vị thân mang long bảo đầu có hai sừng một đôi dựng thẳng đồng tử miệt thị hết thảy ngẫu nhiên tán phát khí tức cũng đủ cường đại thiên thần cảnh giới đỉnh phong tu vi đây là tổ long cung vị kia cấm kỵ thiên kiêu long bá thiên trong rừng một đám người toàn đều đứng lên lẳng lặng nhìn người tới long bảo trời bên cạnh là một vị vũ mị nữ tử nhẹ nhàng phụ thuộc vào long bá thiên bên cạnh hiển nhiên cũng là một vị yêu tộc thiên kiêu thực lực không tầm thường doanh nhất trọng đồng nhìn rõ ràng vị nữ tử này nghiễm nhiên cũng có thiên thần cảnh giới sơ kỳ tu vi long tộc thiên kiêu các vị trường sinh thế lực người gặp được long bá thiên lộ ra rất khẩn trương dù sao bọn hắn cũng không phải những cái kia bất hủ thế lực thiên、kêu. có vốn liếng cùng tổ long cung tách ra vật tay cái kia cái kia tựa như là long bá thiên cái gì hắn là long bá thiên người chung quanh nghe xong lập tức bạo động bắt đầu long bá thiên tên tuổi quá văng r ồ i nghe nói thực lực của hắn so bầu trời công chúa còn phải mạnh hơn một điểm là tổ long cung bên trong mạnh nhất thiên tiêu các ngươi là thế lực nào long bá thiên ngự không mà đến nhìn xem phía dưới đám người mở miệng nói ra về công tử chúng ta là bạch vân cốc người bạch vân cốc chưa từng nghe qua ta đến hỏi ngươi nhưng biết phụ cận có cái khác bất hủ thế lực thiên tiêu sao l o n g b á thiên trước mấy ngày lại thu được một cái cơ duyên vừa vặn bế quan một đoạn thời gian thực lực lại có tăng trưởng cho nên l o n g b á thiên mới vừa vặn xuất quan bây giờ muốn tìm tới tổ l o n g cung người đều ở nơi nào công tử ta biết nơi đây hướng phía trước phương khoảng bốn vạn dặm có rất nhiều thiên kiêu nghe nói là cùng chúng ta ngoại giới người cùng bốn đại chủng tộc thứ nhất thiên kiêu đánh nhau người này nói xong l o n g b á thiên nhẹ gật đầu không nói gì trực tiếp mang theo vị kia xinh đẹp nữ nhân rời đi doanh nhất nghĩ đến mình liền tạm thời đi theo hắn đi nghe nói tổ l o n g cung lòng ba thiên không chỉ có thiên phú siêu quần càng là thiên địa sùng nhi bất luận đi tới chỗ nào đều có thể gặp được không sai cơ duyên nghĩ đến doanh nhất thân hình lõe lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hướng về lòng bá thiên phương hướng sắp đi mà đi b á thiên ca ca nô gia vừa mới đột phá đến thiên thần cảnh giới thực lực còn rất yếu đâu ngươi nhưng phải bảo hộ nô gia a lòng bá thiên bên cạnh vị kia xinh đẹp nữ tử giọng dịu dàng nói ra ha ha đẹp người yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt n g ư ờ i trước mắt mỹ nhân quả thật không tệ mặc dù lòng bá thiên đã sớm đem thiên lòng công chúa coi như mình chính cung nhưng là lòng tính bảng dâm tìm thêm mấy cái mỹ tiểu nương cũng là rất không tệ cái kêu ba thiên ca ca ngươi lần trước còn lại thánh linh tham gia có thể cho nô gia hai cái sao nô gia tu vi tiến bộ cũng có thể cho bá thiên cà cà phân ưu a t ố t cho cho l o n g bá thiên chịu không được xinh đẹp nữ tử nũng nịu chỉ có thể đồng ý nói ra chương một trăm sáu mươi ba đem doanh gia thiên kiêu một lưới bắt hết điên cùng kế hoạch l o n g bá thiên cùng vị này yêu tộc nữ tử một đường vừa đi vừa nghỉ tại ngày thứ hai đi tới trong một chỗ núi rừng trong đó cũng sớm đã thuê ngang các đồng thượng cổ chiến trường bên trong bốn đại chủng tộc thứ nhất tam nhãn thần tộc đang tại tổ chức thiên kiêu đối ngoại lai thiên kiêu tiến hành săn bắn tam nhãn thần tộc thiên phu không yếu chiến lược cũng rất mạnh tại loại này linh khí nồng đậm trong hoàn cảnh trưởng thành càng để thực lực của bọn hắn không kém gì ngoại giới thiên tiêu lần này ở chỗ này dẫn đội liền là một vị tam nhãn thần tộc thiên thần cảnh giới đại thành cao thủ long ba thiên t ạ i nắm mấy người đã hỏi tới tổ long cung nhân viên chỗ về sau cũng không có nhiều thiếu dừng lại trực tiếp và xinh đẹp nữ tử cùng rời đi về phần những này bị bốn đại chủng tộc săn giết tiên vực thiên tiêu hắn càng không có xuất thủ cứu giúp ý nghĩ nếu như ngay cả loại này đối kháng đều không thể còn sống đến chiến trường thượng cổ này cũng không có ý nghĩa gì doanh nhất tại nhìn thoáng qua không có người nhà họ doanh về sau cũng trực tiếp tiếp tục đi theo long bá thiên hắn muốn tìm được tổ l o n g cung tại thượng cổ chiến trường bên trong trụ sở sau đó tốt nhất đem tất cả thế lực đối địch thiên kiêu toàn đều tụ tập lại một chỗ sau đó nhất cử diệt chi nếu là cái khác biết doanh nhất ý nghĩ chỉ sợ sớm đã hù đến trận mắt hốc mồm vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng một người liền muốn d i ệ t s á t vô số thế lực đối địch thiên kiêu đây quả thực là điên rồi cuối cùng doanh nhất đi theo l o n g bá thiên hai người tới một chỗ trong sân cốc bên trong có vài chục vị tổ lòng cung thiên kiêu ở trong đó doanh nhất cũng cảm nhận được thiên lòng công chúa khí tức Thần thần t ân thiên thần n g u t long công t chúa đâu long ba thiên đi vào vị trí trung tâm quét mắt một vòng không nhìn thấy thiên long công chúa lập tức mở miệng hỏi long tử công chúa điện hạ tại hậu sơn trong huyện động bế quan chúng ta phái người đặc biệt trông coi yên tâm đi một vị tổ long cung thiên kiêu c ư ờ i nói với long bá thiên vị này lúc đầu cũng là tổ long cung một vị thiên kiêu hiện tại cũng có thiên thần cảnh giới trung kỳ chỉ là đáng tiếc tổ long cung đời này có long bá thiên cùng thiên long công chúa hai vị tại làm sao cũng không tới phiên hắn đến ra lệnh ân vị này là đồ sơn hồ tộc thiên kiêu hồ mỹ nhi hiện tại tạm thời cùng chúng ta cùng một chỗ hành động hồ mỹ nhi lẳng lặng hướng chư vị tổ long cung thiên kiêu hành lễ gặp qua các vị công tử chư vị tổ long cung thiên kiêu sắc mặt mất tự nhiên nhìn về phía hồ mỹ nhi Không nghĩ tới lòng o theo Long Long sao. Long trong n Thiên mang này hồ mỹ Nhi liền đi tới bọn hắn tổ Long Cung sở. Đây là đã không cân nhắc Thiên、Long、Công Chúa sao? Tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là Long bá Thiên g Bá Bá cái thế trực tiếp tới tổ trụ Tất tới Hồ Chúa đi mọi mà Mỹ là là cả Đây l đều đã sở. r ấ tử có tự tin có thể đem thiên Long Công Chúa cầm xuống, Cho nên tự tin thể Thiên tự tin theo trở t Nhi Long xuống. nên mang Long Hồ đem đem Mỹ về. hai ngày trước vạn phượng linh sơn phượng tử tới vị tiêu thiên thần trung kỳ thiên kiêu nhìn về phía hồ mỹ nhi không tiếp tục mở miệng l o n g bá thiên thì vung tay lên mấy đạo mỹ nhi là chính chúng ta người có việc nói thẳng là được hồ mỹ nhi ánh mắt tỏa ánh sáng đây là lòng bá thiên một cầm nàng làm ngoại nhân a đây chính là tổ long cung đợi này cường đại nhất thiên kiêu a nếu là có thể thật ôm vào đ u ổ i đơn giản không nên quá thoải mái a vị này thiên thần cảnh giới thiên kiêu nhìn một chút hồ mị nhi lại đối long bá thiên nói ra long tử doanh gia hai vị tại thượng cổ chiến trường bên trong tiên thai tình huống đều đã điều tra rõ đến kế hoạch chúng ta hai ngày sau đến địa điểm chỉ định sau đó thả ra tin tức chờ đợi doanh gia thiên kiêu tới đem bọn hắn một mẹ h ú t gọn một bên hồ mị nhi đều ngộng nàng nghe được cái gì xem ảnh một tổ long cung liên hợp vạn phượng linh sơn thiên kiêu muốn tại thượng cổ chiến trường bên trong một tay lấy doanh gia thiên kiêu một mẹ hốt gọn bọn hắn là điên rồi vẫn là ta hổ mị nhi điên rồi đây chính là danh o giá a long bá thiên thì nhàn nhạt nói ra ngoại trừ chúng ta cùng vạn phượng linh、Hình、sơn còn có cái nào người long tử còn có kỳ lân cổ động hai vị kỳ lân tử cố gia cố trường sinh vương gia thiếu đế vương đẳng t r ầ n gia vị kia thượng cổ tiên thai ngũ hành linh tộc một số người các loại ân không sai vị trí chuẩn sắc không cũng không có vấn đề phượng tử cùng cái k i a người nhà họ khương đặc biệt đem vị kia thiên cơ lâu chuyển nhân bộ tới để hắn tính toán rất tốt đợi ngày mai chúng ta liền xuất phát trước tìm xong vị trí có lợi lần này muốn để doanh gia trả giá bằng máu l à long tử cái kia trần gia cố gia đều có không ngừng một vị thượng cổ tiên thai khôi phục vạn nhất nếu là xuất hiện vấn đề vị này tiên k i ê u nói lời để long bá thiên hơi s ư ơ n g sở đúng vậy à lần hành động này là cùng cựu đại thế gia thiên k i ê u cộng đồng hành động mặc dù nói mục tiêu là doanh gia nhưng là ai có thể bảo chứng cựu đại thế gia không có trái lại thiết kế ba nhà thái cổ hoàng h ư ớ n g đâu không cần lo lắng ngày mai ta sẽ ở gọi một chút giúp đỡ đến lúc đó trước giải quyết doanh gia tại giải quyết những này cựu đại thế gia người l o n g ba thiên mặt â m trầm nói ra hắn làm tổ long cung cấm kỵ thiên kiêu cũng từng cùng thế lực khác cấm kỵ thiên kiêu có chút giao tình lần này tổ long cung cùng vạn phượng linh sơn liên thủ c ử u đại thế g i a làm cục nhất định phải tìm người giúp đỡ c h à n g tử l o n g ba thiên không nghĩ tới chính là hắn cùng tổ long cung thiên kiêu tất cả mưu đồ tất cả đều bị doanh nhất nghe được thật sự là một chút thứ không biết chết sống lại dám liên thủ tính toán ta doanh ra n h ư không phải là vì một tay lấy các người một m ẹ h ố t gọn bản thần tự hiện tại liền đem bọn ngươi toàn giết doanh nhất thầm nghĩ lấy lại không lộ bất cứ dấu vết gì trực tiếp rời đi tự mình thiên tiêu tại thượng cổ chiến trường bên trong ngủ say chi địa doanh nhất cũng là biết đến nhưng là doanh nhất hiện tại cũng không có lập tức tiến về đã muốn chơi vậy liền chơi một vô lớn hừ còn có cố gia vương ra những người này xem ra toàn đều chẳng sống cũng may phụ thân cùng ta nói qua những chuyện này cái này cựu thiên tiên vực bên trong cựu đại thế g i a số lượng có chút nhiều doanh nhất ánh mắt phi tốc hiện lên mọi người ảnh sau đó từ trong ngực móc ra vài lá b ù a trực tiếp đem vô cùng cường đại thần hồn chi lực thăm dò vào trong đó doanh nhất thân hình cũng phi tốc hiện lên không có vào chân trời biến mất không thấy gì nữa ngày thứ hai tổ long cung những n à y thiên k i ê u tại long bá thiên dẫn đầu dưới hướng phía vạn phượng linh sơn phượng từ địa điểm chỉ định tiến lên ven đường còn có mấy vị thần bí thân ảnh gia nhập đội ngũ của bọn hắn tại thượng cổ chiến trường một bên khác vạn phượng linh sơn phượng từ cùng hoàng nữ cũng mang theo hơn mười người phân tán ra đến nhanh chóng đi về phía trước tiến ha ha có chút ý tứ không biết lần này giao phong đến cùng là ai thắng ai thua cựu tiên tiên vực rất nhiều người xem nhiều hứng thú nhìn xem một màn này chỉ là có cường giả từ doanh gia tổ phát ra hừ lạnh nói dám tính toán ta doanh gia thật là muốn chết hạ hạ. vợ trẻ chuyện đồng lứa liền để chính bọn hắn dày vỏ đi thôi tổ long cung bên trong cũng có cường giả cách vô tận không gian cười đáp lại hh ắ c ắ c lần này nhưng không nhất định cái tia long bá thiên cùng phượng tử tìm nhiều như vậy người thậm chí cựu đại thế gia cũng có cố gia cùng vương g i a đối doanh gia đậu thủ có thể nghĩ doanh gia chư vị thiên tiêu đem đứng trước bao lớn áp lực à? đúng vậy à, cũng không biết cái này doanh gia thần tử ứng đối ra sao hiện tại doanh gia hy vọng tất cả doanh nhất trên thân chỉ là thời gian quá ngắn doanh gia thiên tiêu cũng tương đối phân tán ngoại trừ khương gia ta nghị không gia còn có ai lại trợ giúp doanh gia t r ư ớ c 164, s ớ m thức tỉnh doanh gia thượng cổ tiên hai đã đến giờ hai lúc trời tối tại vạn phượng linh sơn tổ long cung kỳ lân cổ động các loại bất hủ thế lực trắng trận tuyên truyền phía dưới toàn bộ thượng cổ chiến trường đều biết có người muốn tìm được doanh gia ngủ say thượng cổ tiên hai muốn đem bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn đẻ chết tại ngủ say chi địa cũng đem địa chỉ đều phát nổ đi ra đây là dương như u m ộ t doanh gia thiên kêu trước đi cứu người sau đó những người này lại ôm cây đợi thỏ tới một cái chết một cái đáng giận những người này thật sự là an gần báo lại dám đụng đến ta doanh gia tiên hai doanh nguyên sương đang bế quan kết thúc về sau nghe được tin tức này trực tiếp phóng lên tận trời hướng về bọn hắn nói địa điểm mà đi xem ra ta doanh gia lần này muốn bao nhiêu g i ế t mấy cái nhân tài được a thân phụ thương thiên bá thể doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái đoạn thời gian này tiêu thanh n ạ p tích một mực đang tiêu hóa mình lấy được cơ duyên cho tới giờ k h ắ c này mới xuất quan hiện tại hắn trực tiếp đối chuyển ngôn nói địa điểm mà đi xem ra doanh gia bị nhầm vào lập tức tập kết ta khương gia có thể tiến về thiên tiêu bất luận doanh gia đối mặt đối thủ là ai chúng ta đều phải giúp giúp tràng tử một chỗ dưới vết núi khương nhược hy lẳng lặng ngồi xếp bằng lạnh giọng nói khi hì lại có thể nhìn thấy thần tử ca ca ta v u tộc lần này cũng sẽ không lạc hậu hơn người đại ca ngươi nhanh lên tới ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút có thể làm cho mọi mọi ta như thế hồn khiên mộng nhũ người đến tột cùng có mấy phần bản sự v u linh nhi cùng đại ca hắn vu khải mang theo một đám v u tộc thiên tiêu nhanh t r o n g hướng về phía trước mà đi công tử bây giờ còn chưa có tin tức bất quá ta tin tưởng công tử nhất định sẽ ra tới trước tới đó thử xem doanh nhất bốn vị tùy tùng toàn đều đi đường quá khứ mỗi một vị tùy tùng hiện tại đều là thiên thần cảnh giới thực、lực. cái này nếu để cho hắn người biết chỉ sợ lại muốn bị hù dọa thánh tử xem ra có người muốn nhằm vào danh o gia chúng ta là không nhúng tay trước đi xem một chút tình huống đến lúc đó lại nói ha ha có ý tứ lại có thể có người như thế cao điệu đối phó người nhà họ doanh bất quá tại sao ta cảm giác đến một c ố không giống nhau khí tức đâu doanh gia thần tử triệu chúng ta đến đây là bởi vì doanh gia thượng cổ tiên thai sự tình sao doanh nhất mặt vị trí thứ bốn toàn thân phát ra sáng trói thần quang thiên kêu l ặ n g lặng nhìn doanh nhất ha ha một chút tôn kép ngại nhép thôi bản thần tử từ có thể đối phó đây là những thế lực này còn chưa xuất thế một chút thượng cổ tiên thai chỗ ở mang theo tộc nhân của các ngươi vào ngày mai tìm tới bọn hắn sau đó từng cái cho b ả n thần tử xử lý sạch sẽ có ý tứ bên ngoài đều nghe đồn là có người muốn tiêu diệt ngươi doanh gia thượng cổ tiên thai hiện tại xem ra tình huống có chút không đúng đúng vậy à đều nói người khác đang tính kế ngươi doanh gia bất quá đến cùng ai là thợ săn ai là con mồi hiện tại cũng khó mà nói dám đụng đến ta doanh gia liền để bọn hắn trả giá bằng máu ừ doanh gia thần tử hy vọng các ngươi đáp ứng tộc ta sẽ không nuốt lời đây là tự nhiên lần này thượng cổ chiến trường mở ra chính là vì việc này yên tâm đi đã như vậy chúng ta cái này liền hành động doanh nhất nhìn xem rời đi bốn trong lòng người âm thầm nói ra lần này không phải đem một chút thế lực triệt để đánh ra sức đánh chết không thể xem ảnh một lập tức thân ảnh lõe lên dung nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa sự tình đến ngày thứ ba toàn bộ thượng cổ chiến trường rất nhiều thiên tiêu đều nhìn tình cảnh như vậy cực kỳ cường đại vô cùng thiên tiêu đều mang đội ngũ hướng về một phương hướng tiến đến không cần phải nói cũng là xảy ra sự tình xem ra bọn hắn đều đi doanh gia một vị thượng cổ tiên thai ngủ say chi địa nghe nói có người tính ra đến doanh gia thượng cổ tiên thai cụ thể địa điểm còn đem nó bạo lộ ra đây là muốn tìm doanh gia phiền phức a các ngươi biết là cái nào phe thế lực sao cái này ai biết được bất quá nghe nói tổ lòng cung thiên kiêu xuất hiện ở phía trước nghe nói có người thấy được tổ lòng cung vị kia cấm kỵ l o n g bạ thiên t r ờ i ạ, đáng tiếc doanh gia thần tử thân hãm hố sâu không rõ sống chết nếu là liền doanh gia thần tử còn tại không thể nói trước là một trận đại chiến a doanh gia coi như không có thần tử cũng có thứ nhất thánh tử doanh、thái. đây chính là thương thiên bá thể cũng là vô thượng thể chất còn có mười đại thánh tử từng cái không thua người đúng vậy a một khi doanh gia có việc ngươi cho rằng khương gia sẽ không xuất thủ sao không tệ không tệ hai nhà này còn kém đem d a n h tự đổi thành một nhà xem ra lần này là có trò hay để nhìn mau mau chúng ta cũng đi đụng tham gia náo nhiệt thượng cổ chiến trường bên trong vô số chân trời đều hướng phía chỗ kia doanh gia thượng cổ tiên thai ngủ say c h i địa chạy tới mau nhìn bên kia là vạn phượng linh sơn nhân mã dẫn đầu vị kia là phượng tử đi hơi thở thật là mạnh a chí ít cũng là thiên thần hậu kỳ thậm chí thiên thần cảnh giới đỉnh phong đi quá mạnh đông đảo thiên kiêu nhìn thấy nơi xa từng đạo phượng hoàng khí tức liền l ư n g phát l ạ n h nhìn phương hướng bọn hắn cũng là đi cái chỗ kia chúng ta cũng nhanh một chút không tệ không tệ nhanh một chút đám người còn chưa đi một hồi lại nghe được từng tiếng kỳ dị thú giống ở chân trời vang lên trời ạ kỳ lân cổ động tiên h kiêu xem ra chí ít hai vị kỳ lân tử đích thân đến đúng vậy à kỳ lân cổ động ngũ hành đều có nhất tộc còn có một số cái khác thuộc tính kỳ lân đều ở trong đó nghe nói kỳ lân cổ động nỗi đời có sáu vị kỳ lân tử không sai ngũ hành kỳ lân mỗi t ộ c một cái còn có một cái thuộc tính đặc biệt cái kia mới là cường đại nhất kỳ lân tử bất quá nghe nói vị kia mạnh nhất kỳ lân tử cũng không có tới thượng cổ chiến trường kỳ lân cổ động người làm sao cũng tới nơi này chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn ra tay với doanh gia sao hiện tại xem ra chỉ sợ là thái cổ hoàng tộc tam đại gia tại ra tay với doanh gia đúng vậy a lần này có ý tứ không biết doanh gia làm gì ứng đối a đám người tiếp tục tiến lên rất nhanh lại đụng phải một đám người vị kia là khương gia t h ầ n nữ chơi ạ thật xinh đẹp a người nhà họ khương quả nhiên thần nữ đằng sau vị nam tử kia là ai a cảm giác thật cường đại a các ngươi không biết đi vị k i a là khương gia vừa vừa xuất thế một vị thượng cổ tiên thai khương thần không biết là cái nào thời đại thiên tiêu bị khương gia cường giả phong tại thần nguyên bên trong ngủ say đến bây giờ những n à y thế lực lớn nội tình làm thật là khủng bố đúng vậy a xa hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái tại s a u khi xuất quan đi thẳng tới một vị doanh gia thiên tiêu ngủ say c h i địa h ắ n trùng hợp cách nơi này rất gần thật sự là một mảnh bạo địa hy vọng ngủ say nhiều năm như vậy thực không lực của người không có bức lớn lui người quá doanh thái nói xong từ không gian pháp khí bên trong móc ra 9981 c á i đặc chế ngọc phủ sau đó dựa theo trình tự đem đánh vào t r u n g quanh dãy núi bên trong t r u n g quanh kinh khủng linh khí bắt đầu ở dãy núi ở giữa ngưng tụ cũng chậm rãi tụ tập đến dãy núi phía dưới nào đó một nơi doanh thái lúc đầu một đem chuyện này để ở trong lòng lúc đầu nghĩ đến có doanh nhất tại bất luận cái gì nhằm vào doanh gia mưu kế đều đem bị vỡ nát nhưng là không nghĩ tới hắn xuất quan liền nghe nói doanh nhất thân ham thần bí hố sâu bên trong đến nay không rõ sống chết hắn biết mình mặc dù cường đại nhưng là chưa hẳn địch nổi nhiều như vậy địch nhân cho nên trực tiếp tới chỗ này đem vị này doanh g i a thượng cổ tiên đài sớm tỉnh lại thức t ỉ n h đi ta doanh g i a thượng cổ tiên thai chương một trăm sáu mươi lăm trực tiếp quang minh chính đại n g h i ề n ép lên đi thức t ỉ n h đi ta doanh g i a thượng cổ tiên thai doanh thài âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới dãy núi này phía dưới liền vang lên ầm ầm thanh âm vô tận linh khí tràn vào trong đó từ từ một đạo nhìn như cổ lão trận pháp nổi lên trận pháp phía dưới phong l ớ n một khối to lớn thần nguyên thần nguyên chậm rãi dâng lên đến, đến trên mặt đất sau đó trực tiếp vỡ ra và anh vô tận thần quang từ thần nguyên bên trong phát ra chiếu sáng chung quanh thiên địa ngay cả doanh thái đều tại khẽ gật đầu doanh gia vị này thượng cổ tiên thai từ trước đến nay thực lực không yếu một khi thích hướng phiến thiên địa này khí tức nghĩ đến không yếu hơn mình từ từ chung quanh tia sáng thu liễm lại đến một đạo thon dài thân ảnh từ đó đi ra chung quanh thiên địa linh khí toàn đều tràn vào đạo thân ảnh này bên trong rốt cục đi ra đạo này thon dài thân ảnh nhìn về phía doanh thái ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc đây là một vị không kém gì hắn thiên tiêu bây giờ có thể đem hắn nghĩ đến cũng là doanh gia một vị thiên tiêu người là doanh、duệ. vị t i a phi tiên thể doanh thái mở miệng hỏi không sai ngươi là người phương nào ta là doanh thái đời này doanh gia thứ nhất thánh tử xem ra đây là một cái có thể thành đạo đại thế và n g không ngươi cũng sẽ không tỉnh lại ta đúng là một cái sáng trói đại thế bất quá ngươi vẫn là nắm chặt thời gian thích hướng phiến thiên địa này à. chúng ta lập tức có trận đánh ác liệt muốn đánh trận đánh ác liệt làm sao còn có không có mắt dám trêu chọc chúng ta doanh gia doanh duệ lẳng lặng đi đến doanh thái trước mặt một bên nhanh chóng quan sát cái thế giới này một bên nhanh chóng vận chuyển linh lực trong cơ thể dùng cái này thích h ư ớ n g phương thiên địa này mặc dù đối với hắn mà nói tựa như là ngủ một giấc nhưng là ngoại giới đã qua vô số năm thương h ả i t ă n g điển linh khí của thiên địa đều có chút không giống chỉ có doanh gia tuyên cổ trường tồn chuyện quá khẩn cấp ta còn muốn lại tỉnh lại vị kia vừa đi vừa nói doanh thái đôi doanh duệ nói ra vị nào vị kia doanh t i ế u thiên doanh t i ế u thiên tại ta thời đại kia hắn liền ngủ say vô số năm còn không có tỉnh lại sao không có hắn một mực đang ngủ say xem ra lần này là một cái không có gì sánh kịp đại thế a hai người phi tốc mà đi doanh thuế n t n lên, địa, khủng, ngập, Mẹ, gì, say, thấp n giọng nói ra chính là chỗ này hiện tại đem hắn tỉnh lại a doanh tiêu thiên trong truyền thuyết bắt đầu nguyên ma thể doanh tiêu thiên tồn tại ở cổ sử bên trong thiên tiêu thức tỉnh a doanh thái đem đồng dạng ngọc phù bắn vào chung quanh đại địa phía trên rất nhanh chung quanh thiên địa đều rất nhỏ run run bắt đầu vô tận ma khí sen lẫn lượng lớn linh khí tử khí quỷ khí gào thét lên hướng hạ một cái phương hướng mà đi vê n h trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách p h ả n phất bị người lấy vô thượng vĩ lực một quyền đánh ra tới một đạo màu đen quan tài đột nhiên từ dưới nền đất nổ bắn ra đến thẳng đối doanh thái hai người mà đi đen kỵ quan tài p h ả n phất có thể hấp thu tất cả đi dạo xong mang theo uy thế ngập trời tương lai không có chút nào giảm tốc độ dấu hiệu doanh thái mặt không đổi sắc đưa tay trực tiếp đem quan tài tiếp được dưới chân không chút nào đậu thật bản lãnh quan tài bên trong phát ra một đạo thanh âm chấm thấp đời này doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái mời tiếu thiên tộc huynh ra đi ha ha ha một giấc mộng dài một giấc mộng dài a quan tài bên trong phát ra một tiếng gầm rú sau đó trực tiếp nổ bể ra đến vê anh một đạo thân ảnh màu đen từ đó bay ra rơi xuống doanh thái cùng doanh duệ trước mặt thương thiên bá thể phi tiên thể xem ra ta doanh gia mỗi một thời đại người đều thiên tài bối s u ố t a tại hạ doanh duệ từng là ta doanh gia thứ nhất thánh tử ta là doanh tiếu thiên đã từng doanh gia thân tử hai vị nắm chặt thời gian thích hứng này phương thiên địa nếu không phải mặt lâm đại địch ta cũng sẽ không vội vàng như thế thứ nhất người liền đem bọn ngươi tỉnh lại mặt lâm đại địch xảy ra chuyện gì doanh thái đơn giản đem doanh gia thiên kiêu hiện tại gặp phải tình huống nói một lần vạn phượng linh sơn kỳ lân cổ động tổ lòng cung một đám khoác lông mang giáp x u ấ t sinh cũng dám đến khiêu khích ta doanh gia thật là muốn chết doanh tiêu thiên cười lạnh nói tại hắn thời đại k i a liền có vạn phượng linh sơn thiên kiêu cùng tổ lòng cung thiên kiêu cùng hắn đối nghịch bây giờ cho tới bây giờ vừa mới thức tỉnh lại là bọn hắn hai vị chúng ta bây giờ tiến về một chỗ khác ta doanh gia tiên thai ngủ say trí địa cũng là bọn hắn tuyên bố tìm được địa phương tốt lần này nhưng muốn đại khai sát giới mới được doanh vệ thấp giọng nói ra ba người một đường phi nhanh hướng phía vị kia doanh gia thiên kiêu ngủ say chi địa t i ề n đến mau nhìn à đó là tổ long cung người cùng vạn phượng linh sơn người trời ạ bọn hắn làm sao tiến tới cùng nhau cái này cái này tốt cường đại cỡ nào thiên kiêu trước đó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hai vị kia ta biết là tổ long cung cấm kỵ thiên kiêu long bá thiên cùng vạn phượng linh sơn phật tử nhưng là ở bên cạnh họ mấy vị kia khí tức hoàn toàn không yếu hơn bọn họ chính là ai vậy hẳn là tổ long cung cùng vạn phượng linh sơn cổ đại tiên thai ta đã biết tộc ta bên trong từng có ghi chép đó là vạn phượng linh sơn bên trong thời kỳ thượng cổ một vị thiên kiêu phượng c i u trời hoàn toàn không kém gì đời này phượng t ử phượng tuyệt trần không nghĩ tới hắn cũng tại đời này t h ứ c tình vị k i a là tổ long cung ngao tinh hồn c ù n g ứng thiên giật tất cả đều là cường đại thượng cổ thiên thai không nghĩ tới toàn đều t h ứ c tình đúng vậy a nghe nói cái khác lớn thế lực cũng lần lượt có thiên kiêu t h ứ c tình làm sao không có gặp thiên long công chúa nghe nói còn đang bế quan bất quá bọn hắn nhiều người như vậy là muốn làm gì hắc hắc. ta nhìn làm g huyền doanh gia thần tử sinh tử không biết doanh gia cầm tới xuất thủ định phong thiên tiêu cũng liền ba vị chức thánh tử đi cho dù có khương gia giúp bọn hắn cũng là xong quyền nan địch tứ thủ a đúng vậy a xem ra lần này doanh gia là có chút khó khăn giống mọi người ở đây nghị luận âm ý thời điểm chân trời truyền đến từng tiếng chấn động chân trời tiếng giống kỳ lân nhất tộc tới t r ờ i ạ vị kia là cái nào kỳ lân tử a làm sao cảm giác cường đại như thế cái kia tựa như là thời kỳ thượng của một vị dị thuộc tính kỳ lân a hắn thế mà cũng khôi phục lại thêm cái khác hai vị kỳ lân tử cái này doanh gia s o n g long ba thiên đám người nhìn thấy kỳ lân nhất tộc đến nhao nhao đi lên đón lấy mặc dù nhiều khi bọn hắn cũng là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh nhưng là đối mặt doanh gia lần này bọn hắn lựa chọn đứng chung một chỗ các vị đã đều đến đâu đủ vậy thì đi thôi chờ lấy doanh gia thiên kêu đưa tới cửa hắc, hắc. giải quyết doanh gia thiên kiêu thuận tiện lại đem cái kia trần ra cố g i a thiên kiêu toàn đều giải quyết không tệ không tệ bằng vào ta chờ đội hình còn cố kỵ cái gì trực tiếp quang minh chính đại nghiền ép lên đi chính là đúng vậy đúng vậy trực tiếp nghiền ép lên đi chính là chương một trăm sáu mươi sáu mời lại thánh tử tệ tụ ai dám phạm ta doanh gia chung chung điệp điệp đội ngũ hướng phía một vị khác doanh gia t i ê n thai ngủ say chi điệu mà đi ven đường cũng đưa tới đông đảo cái khác thiên kiêu vây xem tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận lần này doanh gia có thể hay không vượt qua đi một khi doanh gia thế hệ trẻ tuổi toàn bộ ngã xuống không chỉ có sẽ để cho doanh gia thiên kiêu người mới xuất hiện một lần nứt gãy càng sẽ ảnh hưởng đến doanh gia tại lần này sáng trói thịnh thế bên trong biểu hiện cùng thu hoạch điểm ấy đối doanh gia cực kỳ bất lợi đến lúc đó tất cả mọi người cũng không thấy chính là ngay tại cái này ba đại chủng tộc trùng trùng điệp điệp tiến lên thời điểm cựu đại thế gia thứ nhất vương gia tại thiếu đế vương đẳng cùng một cái khác là đã thức tỉnh vương gia tiên thai dẫn đầu dưới cũng đã len lén đi tới nơi đây doanh nhất ngươi không có ở thật sự là thật là đáng tiếc không nhìn thấy trận này hảo hí vương gia vương đẳng thấp giọng nói ra một bên khác Trần ra rất ra n hai i thiên kiêu tại đám người khi hiệu ề u thu thì tán trong, một khi thu được tín hiệu thì lập tức、hứng. trên trúc phân hưởng bên ứng, lập đám được mà ra, trần ra từ khi vị kia trời i s người h thánh linh bị doanh nhất đánh sau khi chết, liền trực tiếp tại tổ t liền bên n bị o sau điệu r tỉnh lại một tiên thai, tới t h lại đại giờ đi vị cổ bây ợ n chiến g cổ t r ư n g l ạ tỉnh liên ạ một trần t vị khắc trần ra cổ ra đại i thủ a Hai i người liên h t uy thế có thể so với song long sẽ trong lúc nhất thời d à n h tiếng vô lượng vô số cựu thiên tiên vực thiên kiêu sớm liền đến nơi này nghe nói có doanh gia thượng cổ tiên thai ngủ say trong mọi người tự nhiên có nhãn lực rất tốt quả nhiên phát hiện nơi đây mánh khỏe đây là một chỗ tuyệt hảo phong thủy bảo địa ba mặt núi vây quanh một mặt gặp nước linh khí hội tụ đạo vận do trời sinh xem ra cái này vị t i a thiên cơ lâu thiên tiêu tính k h ô n g tệ nơi này thật sự có một vị doanh gia t i ê n thai ngủ say ở đây cái này người nhà họ doanh không thể không đến có ý tứ t r u n g quanh từ từ bắt đầu bu đ ầ y người ngay cả bên cạnh trên núi đều đứng đầy đến đây xem náo nhiệt thiên tiêu không chỉ là cựu thiên tiên vực thiên tiêu thậm chí còn có bốn đại chủng tộc thiên tiêu tới tham gia náo nhiệt mau nhìn cái kia là thiên sứ nhất tộc thiên tiêu không chỉ có như thế bốn đại chủng tộc giống như đều có người đến đây ta vừa mới còn chứng kiến có cự linh thần nhất tộc thiên kiêu hiện thân nơi đó có vài vị tam nhãn thần tộc thiên kiêu mau nhìn nơi đó là không phải kim viên nhất tộc đúng vậy a đúng vậy a lần này tứ đại thần tộc đều đến đông đủ đám người còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm t r u n g t r u n g điệp điệp đội ngũ cuối cùng đã tới nơi đây thái cổ hoàng tộc người đến trời ạ tổ long cung vạn phượng linh sơn kỳ lân cổ động còn là lần đầu tiên nhìn thấy tam tộc thiên c ũ ê u gom lại cùng một chỗ đối phó những người khác đâu ta số dưới thiên thần cao dai thậm chí thiên thần đ ỉ n h phong thiên kiêu chí ít cũng có mười vị còn có vài chục vị thiên thần cảnh giới cờ ư n giả g cái này ai chịu nổi a phượng tử cũng là khẽ gật đầu nói ra cái kia thiên cơ lâu người tính toán ngược lại là không sai nơi này tuyệt đối có một vị cường đại t i ê n thai ngủ say không sai hiện tại có phải hay không động thủ đem vị này tiên thai trực tiếp diệt trừ xem ảnh một tiên t hai ngủ say chi địa đều có trận pháp bảo hộ cho dù là chúng ta động thủ cũng muốn phí một phen thủ đoạn vẫn là chờ đến sự t ì n h kết thúc sẽ giải quyết hắn không muộn ân không sai bất quá vì để cho người nhà họ doanh nhanh lên tới hiện tại bắt đầu liền đ ộ n g thủ phượng tử nói xong vung tay lên mấy vị vạn phượng linh sơn t i ê n kêu cầm trong tay màu đen ngọc bài hướng phía từng cái phương hướng mà đi h i ệ n nhiên là hướng phía các cái phương vị tìm kiếm trận pháp l ô thủng trang lần phá trận đi bọn hắn bây giờ liền bắt đầu người nhà họ doanh một cái đều không đến đâu một khi bắt đầu phá trận người nhà họ doanh không thể không đến nếu là tự mình tiên thai tại dưới tình huống như vậy bị tìm được giải quyết doanh ra không có người ra tới cái kia thật trở thành cựu thiên tiên vực chê cười không chỉ là người chung quanh đang chú ý ngoại giới các thế lực lớn cũng toàn đều chú ý tới việc này đây chính là doanh gia a thật sự có người dám vớt dâu hùm ngay tại tất cả mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m thượng cổ chiến trường tình huống thời điểm doanh gia tổ điệu bên trong đột nhiên truyền hư lạnh một tiếng sau đó có một đạo tuyệt thế kiếm khí trực tiếp chém ra kinh khủng kiếm khí trực tiếp xé rách thời không xuyên qua vô tận không gian hung hăng chạm tại một chỗ bảo địa phía trên đây là thiên cơ lâu tổ điệu bị doanh gia cường giả cách vô tận không gian một kiếm chạm phá một vị toàn thân đẫm máu lao giả từ bên trong bay ra một mặt kinh hãi nhìn xem doanh gia phương hướng dù cho cách vô số thế giới hư không vô tận hắn vẫn có thể cảm nhận được danh o gia tổ địa bên trong phát ra sát ý ngốc trời cái này chết tiểu tử quả thực là không biết sống chết thế mà đi t r e o chọc danh o gia lão giả trong lòng đ n g chát dù cho mình tới tiên vương cảnh giới nhưng là vừa vặn một kiếm kia không chỉ có chạm phá bọn hắn thiên cơ lâu tổ địa cũng chém dụng tu vi của hắn thật là đáng sợ mặc dù hắn chỉ là bình thường nhất tiên vương nhưng là tốt xấu là tiên vương cừng giả đây là cựu thiên tiên vực bên trong cường đại nhất một đám người nhưng là chỉ một kiếm liền bị đả thương nặng danh gia bên trong có tuyệt thế tiên vương l một một doanh, doanh, doanh gia thứ kiếm một c m kia là nhất thánh tử doanh thái hắn tới một bóng người từ chân trời mà đến lẳng lặng rơi xuống nơi đây lẳng lặng đứng vững nhìn xem tam đại thái cổ hoàng tộc người vô cùng kinh khủng khí tức như ẩn như hiện thiên thần cảnh giới đỉnh cao cũng triệt để hiện hiện ra ai dám phạm ta doanh gia doanh thái thanh âm l ặ n g lặng bay ra mang theo từng k i a từng k i a s á c ý ai ra doanh thái một người tới đúng vậy à, bất quá hắn lại có thiên thần cảnh giới đỉnh cao đây chính là thương thiên bá thể à, bất luận là ai đều là một tôn đại địch thương thiên bá thể là tuyệt thế thể chất chiến lược s ắ c thực không thể tưởng tượng bất quá chỉ một mình hắn chỉ sợ khó mà ngăn cản nhiều như vậy địch nhân đi, chỉ một vị thái cổ hoàng tộc cao thủ liền có thể kéo lại hắn có chút ý tứ doanh gia liền n g u y ê một người sao một vị vạn phượng linh sơn tiên thai cảm nhận được doanh thái thực lực cường đại ánh mắt ngưng trọng nói ra v â n g một đạo kiếm khí từ phía trên bên cạnh hiện lên sau đó một bóng người đã lẳng lặng đứng xưng ở doanh thái bên cạnh gánh vác trọng kiếm doanh nguyên sương hiển nhiên thực lực tiến bộ cực lớn hiện tại đã là thiên thần cao dài cảnh giới vị kiên là doanh gia thứ hai thánh tử nàng này thực lực thật mạnh a người nhà họ doanh nguồn tới đúng vậy a đáng tiếc doanh gia thần tử a ẩm ẩm chân trời vang lên đánh tiếng sấm một bóng người khống chế lôi điện mà đến lẳng lặng đứng ở doanh nguyên sương bên cạnh doanh gia thứ ba thánh tử doanh thương k h u n g trời sinh lôi đế trí tôn thể cũng không thể khinh thường theo doanh thương khung xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở đây bên trên rất nhanh doanh gia mười đại thánh tử cấp bậc nhân vật toàn bộ đến đông đủ thuần một sắc thiên thần cảnh giới cho người khác không thiếu rung động doanh gia mười đại thánh tử quả nhiên là bất hủ thế lực thế lực khác có thể được đến một vị đều là tiền tổ phù hộ doanh gia thế mà một đời liền có mười vị doanh gia còn có trăm đại danh sách càng có thần tử đâu cho nên doanh gia thần tử đến cùng chết chưa chương một trăm sáu mươi bảy thay nhau đăng tràng đại chiến bắt đầu cho nên doanh gia thần tử đến cùng chết chưa vây xem người một câu để trên sân bầu không khí l ú n g túng bắt đầu nghe nói ngươi doanh gia đời này có một vị thần tử thiên tử tuyệt đại làm sao không gặp hắn tới nhà tổ long cung một vị tiên thai mở miệng nói ra thần tử như đã tới các ngươi trong khoảnh khắc liền muốn hủy diệt ha ha ha thật sự là khôi hài doanh nhất đúng không không đến thì cũng thôi đi nếu là dám đến hắn cũng không cần đi có đúng không như là công tử đến các ngươi chỉ sợ ngay cả chạy chối chết cơ hội đều không có một thanh em vang lên bốn bóng người từ không trung bên trên phong tới doanh vân doanh p h á quân tà vô thần du lam đến một cỗ thiên thần cảnh giới khí tức phát ra dẫn tới đám người không khỏi ghé mắt đặc biệt là du lam thiên thần cảnh giới cao dai khí tức có thể so với doanh nguyên sương bốn vị này là ai a người đây cũng không biết bốn vị này thế nhưng là vị kia doanh gia thần tử tùy tùng thế mà tất cả đều là ba vị thiên thần trung kỳ một vị thiên thần hậu kỳ ông trời của ta loại nhân vật này làm sao lại cam tâm đi theo người khác nghe nói cái kia doanh gia thần tử g á n g dấp rất đẹp trai tổ long cung mấy vị thiên kiêu nhìn thấy doanh phá quân mấy người đến chẳng những không có lo lắng ngược lại càng thêm cao hứng nếu là có thể đem doanh gia thế hệ tuổi trẻ toàn đều giải quyết hết nghĩ đến đ ố i toàn bộ doanh gia đều sẽ có chút ảnh hưởng à. ha ha ha tới tốt lắm đã tới liền đều không cần đi ký lân cổ động vị kia dị thuộc tính kỳ lân nhàn nhạt mở miệng chư vị người đã đưa tới ta nhìn có thể động thủ à. phượng tử trực tiếp mở miệng nói ra ha ha ha gây sự với doanh gia sao có thể không có chúng ta đâu thái cổ hoàng tộc người còn không có động thủ lại có một đội thiên kiêu từ phía trên bên cạnh mà đến một vị người khoác kim sắc trường bảo người trẻ tuổi nhàn nhạt đứng tại phía trước nhất nhìn xem doanh gia một đám người mở miệng nói ra đó là vương gia nhân ông trời của ta vương gia thiếu đế vương đẳng hắn cũng muốn gây sự với doanh gia nhìn thiếu đế bên cạnh vị kia khí tức như vực sâu như ngục đơn giản thâm bất khả chắc đó là vương gia một vị tiên thai không biết là cái nào kỷ nguyên vô thượng thiên tiêu a doanh thai đám người sắc mặt khó coi bọn hắn cũng không nghĩ tới cùng là cựu đại thế gia vương nhà thế mà cũng ở thời điểm này nhúng tay đối phó bọn hắn vương nhà thế mà n h ú n tay muốn cùng thái cổ hoàng tộc hợp tác đối phó doanh gia xem ảnh một đúng vậy à nghe nói vương gia thiếu đế vương đằng cùng danh o gia thần tử không hợp nhau bất quá không biết thật giả ha ha ha đã như vậy ta trần gia cũng muốn nhúng một tay hai vị trần gia thượng cổ tiên thai mang theo đại đội trần gia thiên kiêu đứng ở danh o gia thiên kiêu đối diện cười nhìn xem người nhà họ doanh trần gia cũng muốn đối doanh gia đậu thủ ông trời ơi đây là muốn làm gì l i ê n đúng vậy à cựu đại thế gia không phải cùng thái cổ hoàng tộc không cùng sao đúng vậy à làm sao hiện tại liên thủ đối phó danh o gia lần này tốt ngũ p ư ơ n g siêu cấp bất hủ thế lực liên thủ đối phó danh gia ngay tại mọi người nghị luận ở mỹ thời khắc lại có một thanh â m vang lên đã náo nhiệt như vậy làm sao thiếu ta ngũ hành linh tộc hơn mười vị ngũ hành linh tộc hỏa tộc tiên h tiêu từ bên cạnh đi ra lẳng lặng để mắt tới doanh gia chư vị thiên tiêu ông trời của ta lại tới một cỗ thế lực lớn lần này doanh gia thiên tiêu chỉ sợ sắp xong rồi doanh thái cũng không nghĩ tới ngoại trừ thái cổ hoàng tộc còn sẽ có thế lực khác t h ử a cơ đối doanh gia độc thủ rất tốt rất tốt vương gia trần gia ngũ hành linh tộc còn gì nước không doanh gia thánh tử minh xét ngũ hành hỏa tộc sự tỉnh cùng ta cái khắc bốn tộc không quan hệ doanh thái vừa nói xong liền có bốn vị thiên kiêu đi ra đối hắn nói ra hiển nhiên bọn hắn không có giống như hỏa tộc muốn đi t r e o chọc danh o gia dù sao một khi đem danh o gia c h ọ c tới trả thù bắt đầu cũng không phải chỉ là ngũ hành linh tộc có thể tiếp nhận cái khác người vây xem cũng toàn đều kinh ngạc không nghĩ tới doanh gia sẽ đưa tới nhiều như vậy địch thủ ha ha ha nhiều như vậy thế lực thế mà liên hợp lại tới đối phó ta doanh gia thật sự là tốt thật lâu không có loại cảm giác này một đạo kinh khủng â m t r ầ m để người r a đầu tê dại thanh âm từ quanh mình vang lên hh h xem ra hôm nay muốn đại khai xác giới là ai tại giả thần giả quỷ l o n g ba thiên tiến về phía trước một bước g i ậ n quát một tiếng to rõ long ngâm sông hướng bốn phía đạo đạo kim quang nhàn nhặt từ trong thân thể của hắn phát ra trực tiếp đem bốn phía quỷ dị khí tức đánh sơ sát mà đi đám người còn không có phát giác cái gì dị thường một đạo thân ảnh màu đen liền đã xuất hiện doanh thái trước người đây là ai cho tới bây giờ chưa thấy quá hắn vừa mới nói hắn cũng là người nhà họ doanh đừng nói là thế lực khác thiên tiêu liền là doanh gia mình không thiếu thiên tiêu cũng đều hai mặt nhìn nhau không biết trước mắt là người phương nào hắc hắc loại chuyện này nhưng không thể thiếu ta đám người còn đang nghi ngờ ở giữa lại một bóng người chống rông xuất hiện đứng ở doanh thái bên cạnh cái kia tựa như là chúng ta doanh gia thượng cổ tiên t h a i có doanh gia thánh tử bắt đầu nhận ra hai người lai lịch có thể là doanh gia không biết lúc nào thượng cổ tiên t h a i xem ra hai người vừa mới vừa thất tình ha ha các ngươi coi là dạng này liền có thể chống cự chúng ta sao phượng tử cùng hoàng nữ đồng thời hướng về phía trước kinh khủng uy áp đánh tới không đợi đến doanh thái đám người nên đón một đạo nhẹ nhàng quang mang trợt l õ i lên trực tiếp đem phượng hoàng uy áp toàn bộ chặn lại lấy cỡ nào lẫn ít ta khương ra cái thứ nhất không đáp ứng xuất thủ là một vị khương gia thượng cổ tiên thai cũng là vừa vạn thức t ỉ n h không lâu khương ngược hy khương vân duệ khương thái hư đám người thì tại bên cạnh hắn chậm rãi đi tới khương gia quả nhiên doanh gia có vấn đề khương gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn có ý tứ không nghĩ tới nhiều như vậy năm tháng trôi qua các người hai nhà quan hệ vẫn như cũ t r â n gia một vị thượng cổ tiên thai nói ra doanh gia cùng ta vô tộc là bằng hữu chuyện của bọn hắn liền là chúng ta sự tình đám người còn không có phản ứng kịp một đám người từ chân trời mà đến chậm rãi rơi xuống doanh gia thiên kêu bên cạnh vu linh nhi một mặt mong đợi liếc nhìn chung quanh cũng không có phát hiện doanh nhất thân ảnh tại hạ vu khải là bạn của danh o gia thiên thần đ ỉ n h phong vu khải nhẹ g i ọ n g nói ra nhưng lại đại biểu toàn bộ vu tộc thái độ bọn hắn đem toàn lực ủng hộ danh o gia ha ha vu tộc một đám đồ hèn nhát thôi hiện tại cũng xuất thế có đúng không so với ngươi ngũ hành hòa tộc chúng ta vu tộc ngược lại là mặc cảm a vu linh nhi nghe được trực tiếp về đối tới mấy người còn chưa nói xong lại có mấy mười đạo nhân ảnh đi ra đứng ở danh gia bên cạnh ta cơ gia cũng là bạn của danh gia không sai đ ố i phó doanh gia liền là cùng ta cơ gia là địch tất cả mọi người đều không nghĩ tới người cơ gia sẽ ra tay cùng doanh gia đứng chung một chỗ chơi ạ, đây chính là vừa ra trò hay a nhiều như vậy thiên k i ê u quyết đấu một số người đã c h ậ m dai hướng bốn phía lui đi tất cả mọi người đều cảm nhận được trên sân càng lúc càng nồng nặc sắc khí đây là song phương đối với đối phương nhẫn l ạ i đến cực điểm tiêu chí tốt tốt tốt không biết các ngươi những người này có thể có mấy cái còn sống rời đi lòng ba thiên sắc mặt hơi có vẻ âm chầm nói không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy thế lực đứng ra ủng hộ doanh gia nhưng là lực lượng của bọn hắn vẫn như cũ ở vào t h ư ợ phong l o n g b á thiên nói xong trong cơ thể long khí đã gần như sôi trào kinh khủng linh khí cũng đồng thời phun trào trực tiếp đối doanh gia thiên kiều vào tới chương một r s ư ơ i tám siêu cấp hỗn chiến doanh nhất khống chế toàn trường l o n g b á thiên cường thế lao đến triệt để mở ra song phương chiến đấu mở màn doanh thái dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy thương thiên bá thể lực lượng toàn bộ mở ra trong nháy mắt đem l o n g bá thiên đánh lui ha ha ha có chút ý tứ l o n g b á thiên vừa cười vừa nói vận chuyển trong cơ thể linh lực kinh khủng lại một lần nữa lướt đi tới xuất ra toàn bộ thực lực cùng doanh thái đánh nhau phượng tử cùng hoàng nữ vừa muốn ra tay liền đã bị khương nhược hy ngăn lại khương gia thần nữ một mình ngươi muốn ngăn cản hai chúng ta phượng tử không khỏi khiêu mi nhìn xem khương gia thần nữ nói ra thử một chút chẳng phải sẽ biết khương nhược hy nhẹ nhàng đáp lại một câu toàn lực buộc phát ra thực lực của mình khí thế kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn trường nói đạo thần cảnh hàng thật giá thật đạo thần cảnh giới khương nhược hy cơ hồ chưa từng có toàn lực ứng phó chỗ kia đi toàn lực cùng người khác chiến đấu cho nên thực lực của nàng cũng không người biết đến tiên tiên hôn nguyên đạo thai am hiểu nhất tu hành quả thực là đại đạo sùng nhi cho nên khương nhược hy cảnh giới càng là một đường đột nhiên tăng mạnh đ ặ t tới trước nay chưa có đạo thần cảnh giới ha ha ha t ố t không biết ngươi gái này tuyệt thế thiên tài n à y tiên h vẫn rơi vào này khương gia sẽ làm gì càng thụ phượng tử không sợ chút nào nhìn một chút hoàng nữ nhẹ gật đầu hai người tựa như thần giao cách cả một trái một phải hướng phía khương nhược hy công đi qua bên cạnh khương gia thứ nhất thánh tử khương vân duệ sắc mặt khó coi thầm nghĩ lấy g a i điếm túi cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế toàn lực xuất thủ vì doanh nhất thật là chuyện gì cũng có thể làm a đáng tiếc hôm nay những người này đều phải chết khương văn duệ trên mặt mặt không đổi sắc đi theo khương nhược h i xuất thủ đón nhận một cái tổ lòng cung thiên thần cảnh giới cường giả hhh chết đi cho ta vương gia thiếu đế vương đằng nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng kim quang từ trên thân n ở rộ không có gì sánh kịp vĩ lực từ trong cơ thể n ổ bắn ra từng bước một đ ậ t đến vương gia thiếu đế ta đến c h i ế n n g ư ơ i thắng duệ cười tiến lên đón nhận vương đ ằ n g h ừ còn không có thích hướng này phiến tiên địa h o a cảnh liền muốn ngăn trở ta vương đ ằ n g vừa cười vừa nói vận chuyển thần thông trực tiếp đối doanh duệ trấn áp tới doanh duệ phi tiên thể vận chuyển phía dưới đạo đạo khí tức kỳ lạ hiện hiện cùng vương đằng chiến đến cùng một chỗ tổ long cung hai vị thượng cổ tiên thai nhìn xem trên sân tràn g diện cũng không lo lắng ứng tiên giật hướng về phía trước đột nhiên bước ra đạo đạo kinh khủng tiếng long ngâm vang vọng toàn trường xem ảnh một không đợi hắn xuất thủ liền có một đạo công kích dẫn đầu đối hắn bắn đi qua ứng tiên giật ngẩng đầu nhìn lên doanh gia còn sót lại một vị tiên thai doanh tiếu thiên l ặ n g lặng nhìn hắn âm trầm khí tức kinh khủng từ doanh tiếu thiên trong cơ thể phát ra để ứng tiên giật cảm thấy toàn thân run lên、Siêu. ứng tiên giật tránh thoát công kích toàn lực xuất thủ đạo đạo long ảnh xoay quanh thiên thần đỉnh phong khí tức phát ra đối doanh tiếu thiên mà đi bên cạnh ngao tinh hồn cũng không có lại lưu thủ khí tức kinh khủng đối doanh ra còn lại thiên kiêu hành ép mà đi chạm một đạo kiếm quang sáng trói phong tới doanh nguyên sương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem vị này ngao tinh hồn ha ha lại gặp được lục tiên kiếm quyết cũng không biết ngươi tu hành như thế nào ngao tinh hồn mỉm cười một đầu cường đại ngưng thực thanh long chiếm cư ở ngoài thân thể hắn hướng thẳng đến doanh nguyên sương lao đến còn không có thích hướng phương thiên địa này ngươi cũng không phải toàn thịnh thời kỳ a doanh nguyên sương phản dỗi tay ra cầm trên lưng trọng kiếm nên đón tiếp lấy vương gia thiếu đế vương đằng bên cạnh vị kia người háo đen không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng trực tiếp đ ộ n g thủ thiên thần cảnh giới đỉnh phong khí tức phát ra đối người nhà họ doanh mà đến không đợi h ắ n đến thương gia vị kia tiên thai xuất thủ hai người cờ chống tướng làm chiến đến cùng một chỗ ha ha để bản tọa đến kết thúc các ngươi a vị kia cường đại nhất dị thuộc tính kỳ lân tử vừa cười vừa nói đạo đạo phong lôi chi khí từ trong cơ thể của hắn phát ra ẩn ẩn có thể ảnh hưởng chung quanh hư không đây là một vị cường đại vô cùng thiên tiêu ngủ say đến nay không có thể phỏng đoán cơ gia vị kia tiên thai cũng đồng thời xuất thủ ngăn cản hắn còn lại mấy vị kỳ lân tử cũng không do dự nữa đồng thời xuất thủ doanh nhất bốn vị tùy tùng chiến đến cùng một chỗ kết quả là cơ gia bốn vị công tử liên tay chặn bọn hắn cơ gia tứ công tử lấy đệ nhất công tử thực lực mạnh nhất cũng là một vị thiên thần đ ỉ n h phong cường đại thiên tiêu tứ công tử liên thủ ngược lại là có thể miễn cưỡng ngăn trở còn lại hai vị kỳ lân tử ha ha thiếp chiêu a trấn ra hai vị thiên tiêu nhìn nhau gật đầu đồng thời xuất thủ uy thế chấn động thiên địa vu tộc mạnh nhất thiên tiêu vu khải lấy một địch hai ngăn cản bọn hắn ngũ hành linh tộc hỏa tộc thiên tiêu thì bị vu linh nhi doanh vân đám người ngăn lại doanh phá quân cùng tả vô thần thì đối mặt cái khác thiên thần cảnh giới thiên tiêu đạo đạo linh lực tàn phá b ờ bãi kinh khủng thần thông một đạo tiếp lấy một đạo tiếng la g i ế t tiếng giống giận dữ bên thai không dứt chung quanh vây xem nhân viên toàn đều đã lùi đến chỗ rất xa chỉ sợ cái này kinh khủng hôn chiến liên lụy tự thân song phương cái khác thiên tiêu cũng hôn chiến ở cùng nhau trong đó doanh ra hơn mười vị danh sách đột nhiên từ trong đám người xông ra gia nhập lăn lộn trong chiến đấu ai ra đây chính là thế kỷ đại chiến đúng vậy a giao chiến tô song phương có thể nói là cầm s u ố t toàn lực đi ha ha toàn lực lúc này mới đến đâu doanh gia thần tử còn chưa xuất thủ doanh gia thần tử không phải đã chết tại cái k i a thần bí hố sâu bên trong sao loại lời này ngươi cũng tin nhìn xem doanh gia thứ nhất thánh tử cùng tổ long cung long bá thiên chiến có đến có vẻ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thương thiên bá thể tuyệt thế thể chất cũng chỉ có thể là thánh tử mà không phải thần tử cho nên cho nên doanh gia thần tử như là thật đã chết rồi ngươi cho rằng doanh gia sẽ không có chút nào động tác sao cựu thiên tiên vực bên trong rất nhiều thế lực cũng đang chú ý một trận chiến này không nghĩ tới cái này thượng cổ thật dài bên trong thế mà buộc phát ra khủng bố như thế đại chiến kinh khủng chỉ sợ đây chỉ là món ăn khai vị a n g ư ờ i đây là ý gì một phát giác được toàn bộ huyền thiên tiên vực bầu không khí từ thượng cổ chiến trường sau khi bắt đầu liền có chút không đúng sao không thích hợp đúng vậy a nơi nào có không thích hợp ta xem là ngươi không thích hợp thượng cổ chiến trường bên trong doanh nhất thân hình xuyên qua hư không đi tới giao chiến tri đ i ệ trọng đông đ ả qua trên sân thế cục cơ hồ nhìn một cái không sót gì thiên thần cảnh giới trở xuống thiên k ê u đều tại lẫn nhau chiến đấu nhưng là toàn đều giữ lại tay mọi người đều biết chiến đấu thắng bại không ở chỗ bọn hắn mà ở chỗ cái k i a đỉnh cao nhất một đám người l o n g b á thiên cơ hồ toàn lực vận chuyển trong cơ thể cái k i a một giọt đế long chi huyết đem thế lực của mình phát huy đại mạnh nhất thế mà không cách nào đánh bại trước mắt vị này doanh g i a thứ nhất thánh tử doanh thái cùng l o n g b á thiên bật hết hỏa lực kích đánh nhau cái khác mấy chỗ chiến trường chỉ có doanh duệ đối mặt vương đ ằ n g có chút miễn cưỡng dù sao vừa mới thức tỉnh doanh duệ thực lực nhiều nhất phát huy ra bảy tám phần mà vương đẳng tu vi cường hãn thủ đoạn thần thông đông đ ô o là thuộc về chiến lược đứng đầu nhất một nhóm thiên tiêu ngược lại là khương nhược hy lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong để doanh nhất chú ý tới hắn vị này biểu tỷ thực lực thế nhưng là không kém a liên bọn hắn nhiều lịch luyện một hồi bản thân từ một khi xuất thủ bọn hắn nhưng không có cơ hội tốt như vậy cùng cùng giai đoạn thiên tiêu đại chiến doanh nhất thầm nghĩ lấy c ư ờ n g đại để cho người ta tuyệt vọng thần hồn chi lực trực tiếp bao trùm toàn trường âm thầm nắm trong tay hết thảy Trước ta còn không nếu là mình tại toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối không thấp hơn hắn chỉ là hiện tại mình nhiều nhất phát huy tám thành thực lực thực lực không tệ đáng tiếc vẫn là kém một chút vương đằng vừa cười vừa nói sau đó vung tay lên t ừ n g đạo kim sắc tia sáng trước người ngưng tụ thành một thanh kim sắc bảo kiếm sau đó đ ố i doanh duệ bạo bắn xuyên qua doanh nhất trên bầu trời nhìn say sương n g o n lành đi qua lần này quyết tử chiến đấu doanh gia thiên tiêu thực lực nghĩ đến đều có thể nâng cao một bước doanh duệ sắc mặt không thay đổi thân hình nhanh chóng lui về phía sau đối mặt vương đằng cường đại như thế chiêu thức hắn hiện tại không dám có chút khinh thường hai tay nhanh chóng kết tấn Từng đạo thần quang từ trong cơ thể thẳng tại quang đến doanh đạo duệ bay ra, cơ một ặ t thân thể hình thành ngoài hình m tiếng ầ n quang mang bình trướng.、Và、anh, g một t Và tiếng nổ cực lớn qua một bóng người đạo bay rớt ra ngoài chính là doanh duệ phần bụng tụ loại đau đớn để sắc mặt hắn g i ữ t ậ n không nghĩ tới vương gia thiếu đế vương đẳng chiêu này thực lực mạnh như thế vương đẳng không muốn đang cấp doanh duệ cơ hội trực tiếp lách mình mà qua xuất hiện ở doanh duệ phía trước sau đó tay phải nhìn như chậm rãi thu hồi vương tay môi giới quất lấy hết chung quanh vật sở hữu c h ế t sau đó đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một đạo ám kim sắc quyền mang t u ấ n phát mà tới vọc thẳng hướng về phía doanh duệ doanh duệ sắc mặt quét ngang thúc giục phi tiên trong cơ thể cường đại chiêu số nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng một đạo áo trắng thân ảnh đã đứng trước mặt của hắn cầm tới vương gia thiếu đế một kích toàn lực quyền mang liền trực tiếp bị đạo thân ảnh này đưa tay b ó c nát doanh duệ có chút s ứ n g sờ nhìn trước mắt vĩ nạn bóng lưng đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác thân thiết cho hắn biết vị này cũng là người nhà họ doanh đủ doanh nhất nhẹ nhàng mở miệng thanh âm mặc dù nhỏ nhưng là tại tất cả cùng doanh gia là địch thiên kiêu trong óc lại đột nhiên như sấm rền văn vọng làm cho tất cả mọi người trực tiếp dừng lại động tác trong tay nhìn về phía doanh nhất. Thân tử. công tử tới công tử là doanh gia thần tử hãn tử cái kia hố sâu bên trong trở về doanh duệ l ặ n g lặng nhìn người trước mắt đây chính là vị kia truyền thuyết bên trong ta doanh gia đời này thần tử sao thật cương đại lực lượng thần hồn ngươi chính là doanh gia đời này thần tử tổ long cung một vị tiên thai mở miệng nói ra doanh nhất vừa mới nhẹ nhàng một tiếng nhìn như bình thường kỳ thật tại trong mắt cao thủ cái này cần phi thường cường đại thần hồn chi lực mới có thể làm đến doanh nhất ngươi còn dám tới tới vội vặn hôm nay liền muốn ngươi doanh gia thiên tiêu toàn đều t á n thân nơi này Vương Đằng n ha ì mình n người trước mắt, rốt ý thức được vị này là người nào, mình đổi Khương một mắt, chút trước rốt thức cục được đổi ý vị là t ha ầ cần n nữ lâu như vậy, cũng không gặp Khương Nhược mình hiện không lâu Hy cho vậy, cái sắc gặp mặt o một tốt,、hiện、tại tốt, d n hôm gia nói câu nào. Khương Nhược Hy mình đọc chiến phượng、tử、cùng hoàng nói chiến Ha ha, nào, Nhược mình nữ. ảnh câu đọc Hy Xem tử nay dám đối ta doanh gia xuất thủ người toàn đều phải tán g thân nơi này doanh nhất nhìn xem vương đ ằ n g thản nhiên nói chỉ là trong ánh mắt sát k h í càng ngày càng đậm hơn ha ha côn u vọng chỉ bằng ngươi thật sự là người không biết không sợ người chung quanh nghị luận ở mỹ các thế lực lớn tiên tiêu càng làm ở miệng trâm trọng nói doanh nhất không còn để ý không hỏi người khác ngược lại là chậm rãi nhắm mắt lại giả thân giả quỷ chết đi cho ta vương đằng xuất thủ trước kinh khủng linh lực phun trào đối doanh nhất chấn áp tới ông không đợi đến vương đằng chiêu thức đụng phải doanh nhất doanh nhất bên người không gian đi đột nhiên nhấp nhoáng đạo đạo gợn sóng ba động không gian trực tiếp đem vương đằng công kích tan giã ở trong hư không không gian như là nước nổi lên gợn sóng cũng hướng về bốn phía nhanh chóng truyền bá quá khứ đây là vô cùng cường đại thần hồn chi lực hình thành riêng là thần hồn chi lực liền có thể ảnh hưởng không gian xung quanh trạng thái a a a đạo đạo tiếng kêu thảm thiết theo gợn sóng những nơi đi qua vang lên thần ma c h i nộ doanh nhất phát động trung cực thần hồn chiêu thức đối người chung quanh tiến hành có t r ê n l ệ n h thần hồn công kích từ thần bí trong huyệt động sau khi đi ra doanh nhất thần hồn thế lực cơ hồ trở thành hắn thủ đoạn mạnh nhất mang tới chiến lược gia trì đủ để cùng hồng mông thánh thể cùng so sánh mặc dù về sau hồng mông thánh thể sẽ càng ngày càng mạnh nhưng là hiện tại doanh nhất sử xuất loại này tập kích thần hồn chiêu thức quả thực là tuyệt hảo phạm vi lớn sát chiêu còn có thể căn cứ ý chí của mình tránh đi những người khác kinh k h ủ n g lực lượng thần hồn sóng sau cao hơn sóng trước trực tiếp quét sạch tất cả mới vừa cùng danh o r a đối địch thế lực khác thiên tiêu mãnh liệt thần hồn chi lực đánh thẳng vào mỗi người càng ngày càng nhiều thiên tiêu chịu đựng không nổi thần hồn thống khổ từ từ thần hồn chi lực tiêu tán doanh nhất l ặ n g lặng nhìn lướt qua b ố n phía tất cả đối địch thiên kiêu chân thần cảnh giới phía dưới toàn bộ tử vong một cái một lưu chân thần đại thành phía dưới thiên tiêu toàn đều biến thành ngu dại h i ệ n nhiên là thần hồn thu vào trọng thương phản ứng chân thần đại thành đến chân thần đỉnh phong cảnh giới thiên tiêu toàn đều tất khiếu chảy máu toàn thân run dậy triệt để đánh mất chi chỉ có thiên thần cảnh giới thiên kiêu mới miễn cưỡng chặn lại cái này một đợt công kích với lại rất nhiều thiên thần sơ kỳ cùng trung kỳ thiên kiêu cũng là sắc mặt tái nhuận ngồi xếp bằng trên đất bên trên uống thuốc uống thuốc vận công vận công h i ệ n nhiên cũng là thần hồn đại trấn chân chính có thể đứng trên mặt đất người cơ hồ l ắ c đ ắ c không có mấy tất cả đều là các thế lực lớn đứng đầu nhất thiên tiêu chỉ cần có được thiên thần cao dài cảnh giới người chung quanh triệt để chấn kinh bọn hắn thật sự là không nghĩ tới doanh nhất thực lực cư nhiên như thế kinh khủng một chiêu liền đánh ngã nhiều như vậy thiên tiêu với lại tuyệt đại đa số đều đã chết tàn nhẫn tàn bạo vô địch thật vô địch đây cũng quá mạnh a doanh gia thần tử rất đẹp trai a người là thật hoa si lại là khác biệt công kích chỉ có đối địch doanh gia thiên tiêu mới nhận lấy công kích cái khác thế mà một chút sự tình đều không có loại này thần hồn chi lực ta nhìn ít nhất là thánh nhân cảnh giới mới có thể có a doanh nhất người muốn chết nhìn thấy nhiều như vậy thiên tiêu trong nháy mắt chết tại doanh nhất trên tay tổ long cung thiên tiêu long bá thiên muốn rách cả mí mắt đối doanh nhất hô nhưng là tiếng nói còn không có rơi liền bị doanh thái một quyền đánh ngã xuống đất ha i n ha i ê vạn phượng linh sơn phượng tử liền là người bày ra lần này nhằm vào ta doanh gia hoạt động doanh nhất đối phượng tử nói ra không đợi hắn phản bác doanh nhất thân ảnh đã t h ợ n lóe lên nháy mắt sau đó phượng tử chỉ cảm thấy vô số tòa kinh khủng đại sơn lấy siêu cấp tốc độ nhanh vọn tới bộ ngực của mình và anh phượng tử thân hình bay rớt ra ngoài trong miệng từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra trên lồng ngực càng là xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng đại lượng máu tươi từ trên lồng ngực phun ra trong nháy mắt nhuộm đỏ chung quanh mặt đất lại nhìn phượng tử lộ ra nhưng đã có khí ẩn hiện khí tiến nhanh muốn không được doanh nhất một quyền này cơ hồ vận dụng hai thành thực lực nhưng là hiển nhiên phượng tử còn lâu mới là đối thủ của hắn kinh khủng lực quyền ra chỉ lấy hồng mông thánh thể lực lượng không chỉ có phá hủy phượng tử nhục thân càng lại một lần nữa đả thương nặng thần hồn của hắn ha ha quá yếu ta còn không có phát lực ngươi lại không được c h ư n một trăm bảy mươi xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn doanh nhất thanh âm nhàn nhạt thổi qua phượng tử nghe xong trực tiếp mất đi không biết còn có thể hay không tỉnh lại cái khác tiên h kêu toàn đều một mặt kinh hãi nhìn xem doanh nhất không không có khả năng ngươi làm sao có thể mạnh như vậy lòng bá thiên lớn tiếng đối doanh nhất kêu to với lại trực tiếp xuất thủ bảy viên nhan sắc khác nhau ngọc rồng từ lòng bá thiên trong miệng phân l u n ra hình thành một cái b ả y màu con trượt diễn hóa s u ấ t một đầu thất thải cự long đối doanh nhất bay thẳng mà đến ha ha bảy viên ngọc rồng thật sự cho rằng ngươi có thể triệu h á n long thần doanh nhất lạnh hư một tiếng một quyền đánh ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đem phía trước không gian đánh nát thất thải quang long cũng bị triệt để đánh tan không có khả năng người chết cho ta l o n g ba thiên thôi động trong cơ thể thủ đoạn mạnh nhất cái kêu một giọt sáng trói đế long chi huyết nổi lên uy thế kinh khủng hoành ép mà qua phảng phất trực diện một tôn tiên nhân doanh nhất sắc mặt không thay đổi phàm nhân luôn luôn n h ư u toan đi tìm hiểu tiên thật sự là không biết tự lượng sức mình doanh nhất nói xong trực tiếp vận chuyển hồng mông trí tôn quyết phảng phất thiên địa sơ khai khí tức lan tràn ra cái kêu một dọn đế long chi huyết thế mà trực tiếp run dày bắt đầu doanh nhất bước chân đầy mạnh đưa tay hướng về phía trước âm thầm vận chuyển thôn thiên ma công không có gì sánh kịp hấp lực từ trên tay của hắn chuyển đến long ba thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể có một giọt máu bị hút đi vê anh long ba thiên ngã trên mặt đất ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước miệng bên trong nỉ non không có khả năng không có khả năng ta có đế long chi huyết ta không bị thua doanh nhất nhìn một chút trên bàn tay cái k i a một giọt sáng chói đế long chi huyết âm thầm nhẹ gật đầu có thể đem một đầu phổ thông thiên long thai ngén đến loại tầng thứ này cơ hồ là huyền thiên tiên vực mạnh nhất một đợt tiên tiêu dọn này đế long chi huyết không đơn giản nhưng là có thể trở thành trợ giúp mình đột phá một cơ hội lật tay ở giữa doanh nhất thu hồi cái tia một giọt máu sau đó lại độ đưa tay đối long bá thiên trộm tới cái tia bảy viên ngọc rồng doanh nhất hiển nhiên cũng không muốn từ bỏ doanh gia thần tử thật can đảm tổ long cung còn lại hai vị thượng cổ tiên thai ngao tinh hồn c ù n g ứng trời thiên giật gần như đồng thời mà động hai đạo cự đại long c h à o hành không xuất hiện đối doanh nhất bắt tới kinh khủng long c h à o ôm theo uy thế n g ậ p trời không gian đều phảng phất không chịu nổi nhưng lại a đối với doanh nhất tới nói ngay cả long bá thiên cũng không biết đối thủ huống chi hai cái vừa mới thức tỉnh t i ê n ngay cả định phong nhất thực lực đều không thể phát huy ra một phương phong cách cổ xưa đại ấn từ thiên khung phía trên hung hăng c h â n áp mà xuống trực tiếp đem hai cái tổ long cung cổ đại tiên thai long trào c h â n áp xuống dưới sau đó doanh nhất thân hình hiện lên đại lực vận chuyển côn bằng cực ốc trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hai người hai tay hướng về phía trước dối ra hai cái nắm đấm phân biệt đánh ra hai vị tổ long cung thiên kiêu tranh thủ thời gian xuất thủ đáp lại làm đã từng tổ long cung cấm kỵ thiên kiêu hai vị toàn đều vận chuyển ra bên trong thân thể thủ đoạn mạnh nhất ngao tinh hồn tế ra một viên sáng trói vạy rồng ứng thiên giật đo đột xuất một viên vô cùng ngọc rồng hai kiện đến bảo quang mang s a n g chói tản ra vô tận long tộc uy lực đáng tiếc tại doanh nhất trước mặt những này thật không đáng chú ý gia trì hồng nông thánh thể lực lượng doanh nhất là tại quá mức cường đại kinh khủng quyền phong dễ như trở bàn tay căn bản không phải hai người này có thể ngăn cản Vâng a hai h bóng người bay rớt ra ngoài doanh nhất một tay nắm vạy rồng một tay nắm chặt ngọc rồng kinh khủng thần hồn chi lực phun trào đem bên trong long tộc ý chí ngăn chặn sau đó thu vào mình không gian pháp khí bên trong xem ảnh một hai vị tổ long cung tiên thai liên thủ làm ra tất cả vốn liếng cũng không thể ngăn chở doanh nhất một chiêu cái này làm cho tất cả mọi người nhìn càng ngây người doanh nhất làm sao lại cường đại đến loại trình độ này kỳ lân cổ động vị kia kỳ lân tử nhìn một chút vương ra còn sót lại một vị thượng cổ tiên thai lại cho trần gia hai vị thượng cổ tiên thai sự ánh mắt mấy người quyết định chắc chắn tại doanh nhất vừa mới đem hai vị tổ lòng cung tiên thai sau khi đánh bại liền toàn lực đối doanh nhất xuất thủ trong lúc nhất thời linh khí tùy ý, đạo vận sẽ lẫn kinh khủng thần thông một đạo tiếp lấy một đạo ngay cả ngũ hành linh tộc vị kia thiên tiêu cũng đồng thời xuất thủ thế ra một đạo thần kỳ hỏa diễm đối doanh nhất thiêu đốt quá khứ doanh thái, thương nhược hy đám người vừa định tiến lên liền bị mấy vị kỳ lân tử cùng vạn phượng linh sơn một vị tiên thai cùng hoàng nữ toàn lực kéo lại những người này biết chỉ có đánh bại doanh nhất bọn hắn mới có sống sót hy vọng bằng không bị doanh nhất tiêu diệt từng bộ phận lấy đi bọn hắn ỉ vào cựu hái cũng không có cách nào doanh nhất cảm nhận được hết t h ể chung quanh mỉm cười vô cùng cường đại trọng đồng phối hợp với thần hồn chi lực để hắn trở nên mọi chuyện đều nhanh hơn người khác một đạo hào quang màu tím nhạt từ trong cơ thể tàn ra doanh nhất lần thứ nhất diễn hóa ra hồng ngông thánh thể thánh thể dị tượng một đạo màu tím nhạc h ạ sen ở trong hỗn độn sơ khai từ từ tạo thành một cái vô cùng to lớn thanh l i ê n hỗn độn loại thanh l i ê n vô cùng kinh khủng khí tức từ dị tượng bên trong phát ra trực tiếp hoành áp thiên địa cơ h ộ i trong nháy mắt toàn bộ thượng cổ chiến trường cao thủ toàn đều cảm ứng được cái gì khẽ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bọn hắn nhìn thấy một g ố c tiếp trời thanh l i ê n từ xa xôi vô tận chỗ thẳng vào vũ trụ không biết có bao xa bao lớn một vị l a o giả xếp bằng ở một chỗ sinh cơ giạt rào c h i địa lẳng lặng nói ra xem ra tiên đoán người liền muốn tới đời này ta bốn đại chủng tộc cơ hội nhất định cần phải nắm chắc đúng vậy a chúng ta bị nhốt nơi đây vô tận kỷ nguyên thiên đại tội nghiệt cũng chả xảy ra lại một vị lão giả xuất hiện tại hắn bên cạnh nhẹ giọng nói ra doanh nhất dẫn động thanh l i ê n chi lực trực tiếp hấp thu tất cả thần thông linh lực không có đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cái này sao có thể chúng ta thần thông linh lực làm sao lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng gốc kia hoa sen đến cùng là cái gì doanh nhất khẽ cười nói còn đại mưu toan dùng suy nghĩ của các ngươi đi phỏng đoán bản thần tử bản thần tử đã sớm nói hôm nay dám đối ta doanh gia xuất thủ tất cả mọi người đều đi không nổi doanh nhất đạp chân xuống thân hình trốn vào không trung sau đó hướng phía dưới đột nhiên hất lên một cái vô cùng to lớn trận pháp xuất hiện ngăn cách chung quanh thiên địa đáng giận liều mạng với hắn một vị kỳ lân tử kêu gạo đối doanh nhất liền là một đạo kiếm quang ha ha ở trước mặt ta chơi kiếm doanh nhất cổ tay khẽ đ ả o một thanh bảo kiếm rơi vào trong tay sau đó nhẹ nhàng múa đạo đạo kiếm hoa bay bắn đi ra trực tiếp đem vị này kỳ lân tử chém xuống thành m ả n h vỡ cương đại kỳ lân nhất t à cùng có thể so sánh long tộc kinh khủng n ụ c thân càng là tàu thú tri tôn nhưng là những này ở trong mắt doanh nhất hiển nhiên không đáng chú ý vị tiêu dị thuộc tính kỳ lần tử sắc mặt tâm trầm là tại không nghĩ tới vừa vừa xuất thế liền đứng trước mức độ này các vị đều xuất ra thân bản sự a doanh gia thần tử ngươi khi người h n q u á đáng các vị thiên kiêu nhìn thấy doanh nhất xử x u ấ t không biết tên trận pháp phong bế hư không liền biết hôm nay ngươi không chết thì là ta vong cho nên cũng bắt đầu từ bỏ huế y tưởng chuẩn bị chiến đấu ha ha còn tại vùng vẫy dãy chết doanh nhất tại thượng cổ thế giới điên cuồng đồ sát cái khác thiên kiêu thời điểm huyền thiên tiên vực cũng bắt đầu đoạn tổ long cung chỗ sâu có cường giả gạo thét thì phải để doanh gia trả giá đắt vấn đề d o a chương Nhất k h ô một trăm bảy mươi mốt doanh nhất dết đến rồi vị lao giả này thất hồn lạc phách tiến đến bờ báo nhưng là căn bản là không có nhìn thấy vạn phượng linh sơn cao tầng hiển nhiên bọn hắn đã sớm nhìn chăm chú lên thượng cổ chiến trường bên trong tình huống cái này doanh gia thần tử thật có thiên tư tuyệt luân tuyệt không thể để loại này thiên tiêu sống trên đời không sai đợi một thời gian lại là một cái doanh vô địch chỉ sợ mạnh hơn doanh vô địch đúng vậy à chờ hắn từ ăn tết thượng cổ chiến trường đi ra không nói lời gì trực tiếp giết hắn không sai cùng lắm thì cùng doanh gia một trận chiến doanh gia đ ỉ n h phong quá lâu ân lập tức đi liên hệ tổ long cung kỳ lân cổ động vương gia trần gia ngũ hành hòa tộc lần này muốn để doanh gia hoàn toàn biến mất thượng cổ chiến trường bên trong doanh nhất trước mặt tất cả đối địch tiên tiêu toàn đều xử suất mình áp đáy hòm thủ đoạn dị thuộc tính vị kia kỳ lân tử điều khiển phong lôi mà đi một tay nâng một quyển gió lốc một tay nâng một cố lôi đỉnh hai tay cùng lúc hướng về phía trước phong lôi kết hợp diễn hóa ra một cái cự đại gió lốc khu vực gài m ị n hướng về doanh nhất c u ố n tới hư nói đến ngự phong lôi còn có ai mạnh hơn côn bằng doanh nhất hư lạnh một tiếng một đạo cự đại côn bằng hư ảnh từ sau l ư n g hiện hiện kinh khủng phong lôi c h i ầ m vang lên kinh thiên động địa doanh nhất cánh tay vung về phía trước một cái kinh khủng côn bằng hư ảnh bay tới đằng trước kỳ lân tử phát ra phong lôi quyển trực tiếp bị côn bằng hư ảnh đụng cái vỡ nát tự thân cũng bay tứ tung mà ra Phốc phốc. k ỳ lân tử trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía doanh nhất hắn bình thường thủ đoạn mạnh nhất tại doanh nhất trước mặt c ư nhiên như thế không chịu nổi một kích đây chính là ngươi cái gọi là phong lôi sao doanh nhất nhàn nhạt mở miệng nói ra ánh mắt đạm mạc sắc ý b ố i phía k ỳ lân tử còn muốn dây ruổi lấy bắt đầu nhưng là doanh nhất không còn có cho hắn cơ hội đạp chân xuống thân hình hiện lên đấm ra một quyển vê anh k ỳ lân tử đ ụ c thân trực tiếp nổ tung huyết vụ đầy trời xuất hiện làm cho tất cả mọi người trận mắt hốc mồm một đạo nhàn nhạt chân linh từ trong huyết vụ bay ra thẳng hướng về phương xa mà đi chỉ là cái kia chân linh còn không có bay ra ngoài bao lâu liền bị một đạo trận pháp ngăn trở không cách nào tiến thêm kỳ lân tử chân linh kinh hãi nhìn xem doanh nhất vừa định cầu xin tha thứ vê anh một đạo hào quang màu xám từ doanh nhất s o n g trong mắt l ó e lên bắn thẳng đến mà ra trong nháy mắt đem kỳ lân tử chân linh t r ô n vùi rơi doanh nhất cường thế d i ệ t sát kỳ lân tử càng làm cho tất cả mọi người ánh mắt lốc trệ quá mạnh đơn giản quá mạnh dị thuộc tính kỳ lân tử tại doanh nhất trước mặt đều không hề có lực hoàn thủ xem ảnh một Cung là là doanh, doanh, doanh, doanh, doanh nhất không biết hẳn còn đ có cho mấy vị kỳ lân tử cơ hội lật tay ở giữa lại là một đạo đại ấn hiện hiện trực tiếp đối ba vị kỳ lân tử t h ấ n áp tới ba vị kỳ lân tử nhìn nhau cùng nhau tiến về phía trước một bước khi tức cường đại đột nhiên bắn ra ba người toàn bộ biến thân hiện ra đến kỳ lân chân thân hòa kỳ lân thủy kỳ lân gỗ kỳ lân ba vị kỳ lân tử toàn đều ngẩng đầu hướng lên phun một cái mỗi người miệng bên trong đều phun ra một viên kỳ lân châu ba hạt châu là kỳ lân nhất tộc bản mệnh thần châu cùng long tộc ngọc rồng có dị khúc đồng công c h i diệu ba hạt châu lẫn nhau vờn quanh phát ra vô tận thần quang thủy hỏa gỗ tam sắc quang mang xông thẳng tới chân trời đón nhận doanh nhất phong cách cổ xưa đại ấn hừ còn dám phản kháng doanh nhất lệnh hư một tiếng hai mắt ở giữa trực tiếp bắn ra mấy đạo d i ệ t hồn thần quang trực tiếp đem ba vị này thần hồn của kỳ lân tử tiêu diệt rầm rầm rầm ba bộ thi thể khổng lồ đột nhiên ngã trên mặt đất trấn đại địa toàn đều run lên cũng hung hăng rung động người chung quanh tâm doanh nhất giết điên rồi doanh gia thần tử cũng quá mạnh ta nhìn không có thiên kiêu có thể cùng hắn so sánh đúng vậy a doanh gia thần tử c h í n h là t a huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên kiêu mấy vị kỳ lân tử toàn bộ tử vong để cựu thiên tiên vực bên trong kỳ lân cổ động đều chấn động nghe đồn kỳ lân cổ động chỗ sâu hữu thần bí thu giống tiếng vang lên hư hư thực thực muốn để doanh gia trả giá đắt doanh nhất quay đầu nhìn về phía một bên có chút phát r u n hoàng nữ cho ngươi cơ hội nhưng là ngươi không chân quý hoàng nữ dun lầy bẩy trực tiếp quỷ trên mặt đất đối doanh nhất nói ra thân tử ta nguyện thần phục làm nô thì doanh nhất cười lạnh một tiếng ha ha đã chậm doanh nhất không còn có cho hoàng nữ bất cứ cơ hội nào trực tiếp đấm ra một quyền lực lượng kinh khủng quét sạch hết thảy trực tiếp đem hoàng nữ nhục thân đánh nổ lại đánh nổ doanh gia thần tử cũng quá tàn bạo đúng vậy à doanh gia thần tử nắm đấm quá mạnh cơ hội không có thiên có thể chính diện đón hắn i k h giờ phút này cực kỳ hối hận hối hận đối người nhà họ doanh xuất thủ không đợi hắn mở miệng cầu xin tha thứ doanh nhất thân ảnh đã đến trước mặt hắn vô cùng đơn giản hai thành lực trước mắt thiên k i ê u thành huyết vụ vừa mới thức tỉnh thiên tiêu bất luận là nhục thân linh lực ngày bình thường cao cao tại thượng cho dù là tại bất hủ thế lực bên trong đều lóa mắt vô cùng thiên tiêu cứ như vậy nền cổ chịu chết không cách nào phản kháng bất luận bọn hắn làm sao phản kháng làm sao cầu xin tha thứ tất cả đều là bị doanh nhất một quyền giải quyết loại cảm giác này để cho người ta tuyệt vọng có hai vị thậm chí tâm tính h ỏ n g mất doanh nhất cũng không có do dự nữa trực tiếp mấy cái lắc mình giải quyết hết thẻ mọi người toàn bộ thượng cổ chiến trường bên trong thật cựu thiên tiên vực chú ý một trận chiến này người đều ngậm miệng ý mắng nhìn xem vị này trong sân thiếu niên áo trắng mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song doanh nhất giết nhiều như vậy người toàn thân áo trắng vẫn như cũ một chút xíu cho b ụ i cùng vết máu đều không có quả thực là đơn giản cựu thiên tiên vực bên trong thế lực tức thì bị khiếp sợ đến vốn là một cái vạn cổ không có thiên kiêu thịnh hội hiện tại hoàn toàn biến thành doanh nhất một người thịnh hội một người ép tất cả thiên kiêu không ngẩng đầu được lên doanh gia thần tử thực lực quá mạnh đúng vậy à mạnh đến đáng sợ thượng cổ chiến trường bên trong chiến đấu cũng không tính là gì chỉ sợ cái này cựu thiên tiên vực chiến đấu mới là thật kịch liệt a ai ngươi nói đã bao lâu chưa từng có bất hủ thế lực hủy diệt bao lâu liền đến nhớ không rõ chỉ là cái này huyền thiên tiên vực bất hủ thế lực có hơi nhiều xem ra một trận trước nay chưa có phong bạo mới vừa mới bắt đầu đúng vậy à những thế lực này ăn lớn như thế thua thiệt thế hệ tuổi trẻ gần như toàn bộ nga xuống loại đả kích này đối với bất hủ thế lực mà nói cũng không tính là gì nhưng là mặt mũi mất đi không dễ tìm trở về hư doanh gia thần tử đáng chết một cái vô thượng thế lực bên trong có nhân vật vô thượng mở miệng trong nháy mắt thiên địa phong vân biến sắc chương một trăm bảy mươi hai thượng cổ chiến trường bên trong nhất đại cơ duyên ba cái lựa chọn không biết tên cường giả một câu h ừ lạnh liền để cựu thiên tiên vực người lâm vào náo động bên trong thậm chí có một ít thế lực tự biết đại loạn sắp nổi trực tiếp phong bế sân môn lại nhìn thượng cổ chiến trường bên trong doanh nhất đem tất cả dám ra tay với doanh gia thiên kiêu toàn đều giết kết quả của cuộc chiến đấu này lấy phong bạo thức tốc độ truyền bá ra nghe được người phản ứng đầu tiên liền là không tin ngươi nói doanh gia thần tử một người giết nhiều người như vậy cái này sao có thể đúng vậy à, đây tuyệt đối không có khả năng tổ long cung cấm kỵ thiên kiêu liền chết như vậy đúng vậy à, vương gia thiếu đế như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú vô sòng cũng ngăn không được doanh gia thần tử công phạt một chỗ kiếm khí tung hoành dưới vách núi một vị người áo đen lặng lặng ngồi xếp bằng bên người mấy vị tu vi khí tức cường đại thiên kiêu cung kính đem bên ngoài một trận chiến này nói cho người áo đen nghe không nghĩ tới doanh gia thần tử thực lực cường đại như thế t i ê n bối là xuất thủ hay không đánh bại doanh gia thần tử huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu tên i tuổi cũng có thể rơi vào ta tần g i a trên thân thần vô thương nhẹ nhàng lắc đầu hiện tại còn không phải ta cùng doanh gia thần tử giao thủ thời cơ toàn lực tiêu hóa trước mắt đại cơ duyên ngày sau chúng ta muốn hướng bốn đại chủng tộc xuất thủ tần g i a cái khác thiên tiêu toàn đều mặt lộ vẻ kinh hãi c h i tình nếu là nói thượng cổ chiến trường bên trong ai thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là bốn đại c h ủ tộc mặc dù bọn hán cường giả bị ước thúc tại tổ đ i ệ bên trong không cách nào ra ngoài nhưng là vẫn như cũ có cường đại tiên h t i ê u xuất thế chấn áp xâm phạm ngoại giới thiên tiêu hiện tại tần vô thương lại còn nói muốn đối bốn đại chủng tộc xuất thủ h i ệ n nhiên làm lại một lần nữa tiến vào thượng cổ chiến trường tần gia tiên vương chuyển thế thân tần vô thương tới nói ở kiếp t r ư ớ c thành t i ể u tiên vương cho hắn biết thượng cổ chiến trường bên trong bí mật cho nên lần này hắn nhấy định phải lấy được lớn nhất cơ duyên kết quả của trận chiến này sau khi đi ra lại có càng nhiều tin tức nổi lên không biết là người nào xuất thủ đem thượng cổ chiến trường bên trong tất cả vạn phượng linh sơn tổ lăng cung kỳ lân cổ động trần gia vương gia thượng cổ tiên thai toàn bộ rõ ràng Cái những à y k i cái này mấy nhà thế lực cường giả tại ngoại giới lại chiêu chơi gia thiên tiêu, tiên thai ế thế n này nhà cường trận thần này bọn hắn nhằm chúng doanh chúng cũng bọn hắn toàn gọn. n lực có dám là vào mấy một đem một mẻ thét. Ha ha ha, thể hốt h tử tốt, ta ta gạo bộ người khác còn đang nghi ngờ là ai có bản l ã n h lớn như vậy có thể đem cái này mấy nhà tiên thai toàn bộ tìm tới người sau toàn bộ rõ ràng nhưng là nghĩ lại chỉ sợ chỉ có doanh gia mới có thực lực thế này ha doanh nhất giờ phút này nhìn xem người chung quanh cười lấy nói ra càng tạ chư vị tại doanh gia có việc tình huống dưới xuất thủ tương trợ ngày sau chúng ta càng hẳn là giúp đỡ lẫn nhau người nhà họ khương đương nhiên không cần phải nói vu tộc cùng cơ gia thiên kiêu toàn đều hơi có vẻ kích động hiển nhiên bọn hắn cực đúng doanh nhất thực lực cường đại làm cho tất cả mọi người chân kinh chung quanh một chút bất hủ thế lực thì không có cam lòng như là vừa vặn có thể ra tay trợ giúp doanh gia nghĩ đến có thể thu hoạch được doanh gia thần tử hảo cảm cùng hữu nghị a vu tộc vu linh nhi giờ phút này càng là vui vẻ muốn nhảy lên đến doanh gia cùng vu tộc thiên kiêu ở giữa hợp tác hay là hắn một tay thúc đẩy chư vị những người này đều là các thế lực lớn bên trong cấp cao nhất thiên tiêu nghĩ đến trên thân nhưng có không thiếu đồ tốt chư vị tự dước xem ảnh một doanh nhất lời nói lại khiến cái này tiên h kiêu kinh hô liên tục lần này tốt còn có như thế nhiều chiến lợi phẩm mặc dù nói những n à y tiên h kiêu cơ hồ toàn đều chết tại doanh nhất trên tay nhưng là không trở ngại bọn hắn đi lấy tài nguyên a ứng lấy cũng không có để ý những vật này hắn bây giờ nhìn bên trong càng là một chút cường đại thiên tài địa bảo thượng cổ chiến trường mới vừa mới bắt đầu tiến vào khu nồng cốt cái khác tiên h kiêu cũng sẽ không chờ chúng ta chư vị nhưng tự hành hoạt động tiến về các nơi tìm kiếm cơ duyên qua một đoạn thời gian người vây xem tất cả đều bị mấy thế lực lớn người xua tán đi thậm chí ngay cả một chút doanh gia tu vi hơi thấp nhân viên đều đi mọi người đều đi tìm thuộc tại cơ duyên của mình doanh nhất thì cùng hơn mười vị các thế lực lớn mạnh nhất thiên kiêu thảo luận vệ thần u y ề n tình huống thần tử ca ca cái h ác động kêu bên trong đâu đến cùng là cái gì a ngươi xuống dưới về sau ta cũng đi qua đây bất quá ngươi lưu lại người trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng ta cũng nói là ngươi nhắn lại ta mới không có xuống dưới tìm ngươi vu linh nhi đối doanh nhất nói ra những người khác cũng tò mò nhìn về phía doanh nhất mọi người đều muốn biết thần bí lỗ đen phía dưới đến cùng có cái gì căn cứ đôi doanh nhất tín nhiệm mọi người không có lựa chọn xuống dưới xem xét doanh nhất nghe nói cười cười nói ra may mắn ta lưu lại lời nói để cho các ngươi không cần xuống dưới lô đen phía dưới nối thẳng vệ thần n g uyên vệ thần n g uyên hiển nhiên làm cựu thiên tiên vực một cái cấm địa mọi người đều biết vệ thần n g uyên đại danh truyền thuyết vệ thần n g uyên chỉ có thần cảnh cường giả có thể vào nhưng là cho tới nay không có thần cảnh cường giả đi ra qua phàm là đi vào người liền lại cũng cũng không có đi ra ngược lại là ở lại bên ngoài hồn bài rất nhanh vỡ vụn vô tận t u ế nguyệt đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bên trong đi ra qua p h ệ thần n g u y ê n bên trong có cái gì đám người tò mò hỏi bên trong có vô số linh thể hẳn là vô tận t u ế nguyệt đến nay tiến vào bên trong vẫn lạc ở bên trong thần cảnh nhân vật doanh nhất chọn một ít chuyện cùng đám người nói một chút nhưng là cũng không có đề cập tứ đại tiên vương cùng vị nhân vật thần bí kia càng không có nói mình đem p h ệ thần n g u y ê n bên trong tất cả linh thể toàn bộ hấp thu cái này nếu là nói ra không chừng nhiều dọa người đâu không nghĩ tới p h ệ thần n g u y ê n bên trong có như thế h ư g hiểm may mắn ta đều không có tùy tiện tiến bảo khương nhược hy cười nói với doanh nhất doanh nhất gật đầu một cái nói tiếp xuống thượng cổ chiến trường bên trong chúng ta đem gặp phải liền là bốn đại chủng tộc khu nồng cốt đúng vậy à muốn đẩy về phía trước tiến thu hoạch được càng nhiều cơ duyên liền phải không ngừng hướng khu vực hạch o tâm nội bộ tiến lên chỉ là càng đi vào bên trong sinh hoạt bốn đại chủng tộc người thực lực càng mạnh đúng vậy à chỉ là ta các loại dù cho liên thủ cũng rất khó lại tiến vào trong tiến lên sâu hơn hai là riêng phần mình hoặc là hợp lực đẩy về phía trước tiến nhưng là nghĩ đến một khi càng đến cao thủ cũng là khó có tiến thêm chỉ có thể rời khỏi đám người nếp gấp lông mày hiện tại cũng chỉ có thể dạng này nhưng là tại sao là ba loại doanh nhất cười cười nói tiếp đi còn có loại thứ ba phương thức đi theo ta mang các ngươi tiến vào bốn đại chủng tộc tổ đ ị a bên trong đi lấy chiến trường thượng cổ này từ xuất hiện đến nay nhất đại cơ duyên bốn đại chủng tộc tổ đ ị a thượng cổ chiến trường từ xuất hiện đến nay nhất đại cơ duyên bốn đại chủng tộc có thể để cho chúng ta đi đây chính là bốn đại chủng tộc tổ đ ị a không thua gì ngoại giới bất hủ thế lực tổ đ ị a đúng vậy a chẳng lẽ vụn trộm đi vào sao cái này có thể thành sao một khi bị phát hiện chúng ta còn không chết không có chỗ trôn đúng vậy a doanh nhất tộc đệ bọn hắn dựa vào cái gì để cho chúng ta đi vào doanh thái cũng nhìn về phía doanh nhất hỏi trước mắt vị này doanh gia thần tử tổng có thể làm ra tất cả mọi người đều không tưởng tượng được đều cho rằng không có khả năng làm ra sự tình hết lần này tới lần khác doanh nhất làm được doanh nhất nhìn về phía doanh thái lại nhìn một chút những người khác lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười ta tin ự có b ệ pháp. tưởng r thần tử ca ca khẳng định có biện pháp vu linh nhi ở bên cạnh cao giọng nói ra để bên cạnh nàng vu khải hung hăng lường nàng một chút kỳ thật cũng một biện pháp gì chỉ là lợi ích lẫn nhau trao đổi thôi trao đổi ích lợi không sai sau một tháng chúng ta còn ở chỗ này gặp nhau đến lúc đó cùng đi bốn đại chủng tộc tổ địa đến ở hiện tại trước đi tìm cơ duyên đi không có những người này tranh chấp nghĩ đến mọi người đều cũng tìm được không sai tăng lên ha ha ha lần này chiến trường thượng cổ này còn không phải chúng ta thiên h ạ doanh tiếu thiên thấp giọng nói ra doanh nhất cũng nhìn kỹ một chút vị này doanh gia đã từng thần tử thân phụ bắt đầu nguyên m a thể thiên phú tuyến luân chỉ là thực lực bây giờ không tại toàn thịnh thời kỳ theo đám người chậm rãi tán đi mọi người đi đều tìm kiếm cơ duyên của mình đi chỉ có doanh gia mấy vị tiên kêu còn tại doanh nhất bên người mặc kệ là doanh thái doanh nguyên xương các loại đời này tiên h kiêu còn là vừa v ặ n thức t ỉ n h doanh gia thượng cổ tiên thai doanh nhất nhìn về phía người chung quanh nhẹ nhàng gật đầu nói ra trải qua lần này cùng cái khác thiên kiêu chiến đấu nghĩ đến có thể kích phát một chút tiềm lực của các ngươi để thực lực càng nhanh tăng trưởng là ngày sau làm chuẩn bị đám người đều sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu dù sao thượng cổ chiến trường mở ra chỉ là đại thế chi tranh bắt đầu không có thích hứng phiến thiên địa này tranh thủ thời gian thích chứng mọi người dựa theo ý nghĩ của mình tự do hành động a doanh nhất thì là đem mình cầm tới hóa thần chu quả toàn đều cho bốn vị tùy tùng lúc đầu tưởng rằng muốn nhờ hóa thần chu quả lực lượng đột phá đến thiên thần đ ỉ n h phong kết quả tại vệ thần n g uyên bên trong vô cùng cường đại thần hồn chi lực đệ doanh nhất trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh giới đỉnh cao mình từ vệ thần n g uyên bên trong đi ra còn không có tốt hảo cảm nộ qua mình thần hồn chi lực đại tiến đồng thời linh lực tu vi lại tiến thêm một bước có thể nói là thực lực tăng nhiều đ ặ t ở chưa đi đến vệ thần n g uyên trước đó doanh nhất tự hỏi không có năm chắc có thể dùng thần hồn chi lực tạo thành lớn như thế lực sát thương lẳng xếp bằng ở một chỗ sơn cóc h ữ tính bên trong doanh nhất đầu tiên trong đầu hồi tưởng lại cái kia tại trong hệ thống lấy được một trong cựu bí giả tự bí đây là vô thượng chữa thương bí pháp nghe nói tu hành đến cực hạn đại đạo đạo cơ đều có thể trực tiếp chữa trị càng trong chiến đấu cường hóa tự thân sức khôi phục vô cùng kinh khủng doanh nhất rất mau đem môn này cựu bí nắm giữ nhập môn nhưng là muốn tu hành đến chỗ cao thâm còn cần thời gian xem ra phải nghĩ biện pháp đem trong cựu bí cái khác đều đưa đến tay nghe đồn cựu bí hợp nhất là vô thượng bí pháp có uy lực vị thần khó giỏ doanh nhất tại nắm giữ giả tự bí về sau lại bắt đầu luyện hóa đại lượng ngũ hành tri tinh phong phú mình duy nhất đầu tiên hiện tại doanh nhất động thiên bên trong tràn ngập đại lượng ngũ hành tinh hoa với lại chậm rãi tạo thành ngũ hành tuần hoàn đã có sinh sôi không ngừng cảm giác xem ảnh một xem ra cái này ngũ hành diễn trời thuật còn phải tiếp tục tu hành a nghĩ đến ngày sau sẽ cho ta không tưởng tượng được hiệu quả liên tục luyện hóa không thiếu ngũ hành chi tinh về sau doanh nhất ngừng lại bởi vì chính mình từ doanh gia lấy ra toàn bộ ngũ hành chi tinh đều đã bị luyện hóa doanh nhất cảm thụ được trong cơ thể mình nồng đậm ngũ hành linh khi chậm rãi nhẹ gật đầu xem ra vẫn phải lấy thêm một điểm ngũ hành chi tinh mới được một chút căn bản vốn không đủ chủ yếu là doanh nhất tốc độ luyện hóa thật sự là quá nhanh căn bản không phải những người khác có thể tưởng tượng pham là đổi thành một cái khác thế lực cũng cung cấp không dạy nổi doanh nhất cường đại như thế tiêu hao n g ư n g một lúc sau doanh nhất đã vận hành lên hồng mông trí tô quyết môn công pháp này từ doanh nhất xuất sinh về sau liền đã tồn tại ở doanh nhất trong ố c cũng là doanh nhất tu hành cường đại nhất công pháp doanh nhất hiện tại đã đem từ đó diện hóa đi ra hồng mông phiên thiên ấn triệt để nắm giữ nhưng là còn không có từ đó thôi diễn ra cái thứ hai thần thông mặc dù doanh nhất hiện tại đã có một chút xíu ý nghĩ nhưng là vẫn có chút không đủ Chậm doanh gia thần g tử bế quan có người nói là doanh gia thần thích g tử vọt h l ự c trước một trận chiến sử d o a n h g cấm kỵ n h i ê u thức thủ thương k h ù n g nhẹ thượng cổ chiến trường bên trong có nghe đồn nói doanh nhất cả thủ thương không nhẹ thượng cổ chiến trường bên trong có nghe đồn nói doanh nhất thủ thương không nhẹ hừ ngu xuẩn còn dám loạn truyền loại này lời đồn quả thực là không biết sống chết không có lựa làm sao có khói đến cùng là ai tại loạn truyền lời đồn cơ hồ tìm không thấy đầu nhưng là theo doanh nhất trắng trận đồ sắt thiên kiêu về sau hơn mười ngày đều chưa từng xuất hiện doanh gia thần tử thụ thương tin tức càng truyền càng xa một chỗ bên đầm nước cố gia t r ư ở n g sinh thể cố t r ư ở n g sinh rốt cục hấp thu xong một cái sáng trói sinh mệnh tinh hoa thực lực đại tiến hắn đã đã sớm tỉnh lại ba vị cố gia thượng cổ tiên thai hiện tại cố gia đoàn đội có thể nói là binh cường mạ tráng chư vị trong tộc lao tổ nói cho ta biết thượng cổ chiến trường lớn nhất cơ duyên ngay tại bốn đại chủng tộc tổ đ i ệ bên trong chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến về bốn đại chủng tộc tổ địa cái này có dạng này nhưng cũng có cơ hội lấy được mạnh nhất cơ duyên t r u n g quanh mấy vị thiên kiêu toàn đều nhẹ gật đầu còn có liền là cái kia doanh gia thân tử đối với chúng ta uy hiếp quá lớn nếu là có cơ hội không ngại d i ệ t trừ hắn nghe nói hắn vì cứu doanh gia đám người sử dụng cấm kỵ chiêu số cưỡng ép cất cao thực lực của mình mới làm đến hơn mười ngày trước giết chóc loại thuyết pháp này không thể không có tin cũng không thể tin hoàn toàn đúng vậy à mới từ cái kia thần bí hố sâu bên trong chỗ tới làm sao có thể có thực lực như thế H -h chư vị đơn giản là lo lắng doanh gia thần tử thực lực quá mạnh ta có một cái cơ hội có thể đo lường một chút doanh gia thần tử có phải thật vậy hay không thụ thương cố trường sinh vừa cười vừa nói a kế hoạch gì ta thu vào một tin tức chỉ cần cố trường sinh nhỏ giọng nói xong t r u n g quanh tiên h tiêu toàn đều bừng tỉnh đại ngộ ý kiến hay a hiện tại phải lần này nhất định phải biết doanh gia thần tử thực lực chân thật mới được cố trường sinh nói một tiếng thân hình lóe lên liền biến mất ở trong hư không thương gia trụ sở bên trong đám người đều bận rộn tiêu hóa gần nhất có được cơ duyên điên cuồng tăng lên thực lực của mình dù sao khương gia thần nữ khương nhược hy tại một đoạn thời gian trước biểu hiện chân chân chính chính vì tất cả người nhà họ khương kiếm đủ mặt m ũ i làm toàn bộ thượng cổ chiến trường bên trong một vị duy nhất đạo thần cảnh giới thiên tiêu khương nhược hy lấy một địch hai chặn lại vạn phượng linh sơn phượng tử cùng hoàng nữ liên thủ có thể nói làm cho tất cả mọi người đều biết khương nhược hy thực lực cái này cũng khích lệ khương gia thiên tiêu toàn đều đang cố gắng tu hành trong đó khương gia thứ nhất thánh tử khương văn duệ chuyên môn chỗ tu hành bên trong khương văn duệ chính tại điên cuồng vận chuyển công pháp của mình đột nhiên trước người hắn không gian vặn vẹo đi ra một bóng người từ đó đi ra để khương vân duệ cảm thấy ngạc nhiên chương một trăm bảy mươi bốn thần tử trọng thương tam nhãn thần tộc khiêu khích khương vân duệ đột nhiên phát phát hiện mình bế quan chỗ trống giống xuất hiện một bóng người nhưng là khi hắn thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này về sau lại cảm thấy rất ngạc nhiên cố ra trường sinh tử ngươi làm sao lại đến chỗ của ta h ắ c h ắ c khương vân duệ bản công tử qua đến tự nhiên là tìm ngươi có việc hừ ngươi tìm ta có thể có ngươi chuyện gì khương vân duệ một mặt không nhịn được nói có sao không ngươi xem cái này liền biết cố trường sinh nói xong đem một khối ảnh lưu niệm thạch đem ra một tia linh khí tràn vào lập tức tại ảnh lưu niệm trên đ á không hiện ra một hình ảnh chính là khương v â n duệ vụn trộm đi gặp vạn phượng linh sơn phượng tử cũng đem thiên cơ lâu thiên kiêu trộm tới cho phượng tử hình tượng ngươi tại sao có thể có cái này khương v â n duệ sắc mặt đại biến khiếp sợ nói ra hh ắ c ắ cái c này ngươi không cần phải để ý đến bản công tử chỉ muốn biết nếu là khối này ảnh lưu niệm thạch xuất hiện tại doanh gia cùng khương gia cái khác thiên kiêu trong tay không biết ngươi còn có hay không tư cách tiếp tục làm cái này khương gia thứ nhất thánh tử khương vân duệ sắc mặt tái nhuận cố trường sinh nói không sai khương gia cùng doanh gia từ trước đến nay đồng khí liên t r ì một khi loại vật này xuất hiện hai nhà bất kỳ địa phương nào khương gia đều sẽ vì lắng lại doanh gia lựa giận mà trực tiếp từ bỏ h ắ n khương vân duệ húng chi tại hai nhà cao tầng trong mắt coi như một trăm cái khương vân duệ cũng không chống đỡ được doanh nhất một ngón tay ngươi muốn làm gì khương vân duệ thấp giọng hướng cố trường sinh hỏi hh ắ c ắ cùng người thông minh nói chuyện liền là đơn giản ngươi chỉ cần trong lúc lơ đãng hướng người nhà họ khương lộ ra doanh gia thần tử thương thế chuyển biến xấu tin tức là được nhưng là đừng cho người phát hiện là ngươi chuyển tới nghĩ đến đối với ngươi khương gia thứ nhất thánh tử tới nói c h ú t chuyện nhỏ này không khó l ắ m a ngươi thả ra những tin tức này làm gì doanh gia thần tử trạng thái tốt đây khương vân duệ nhìn chằm chằm cố trường sinh nói ra hh ắ c ắ c đừng cho là ta không biết ngươi hận không thể doanh gia thần tử lập tức liền chết ở trước mặt ta còn giả trang cái gì v ề phần nguyên nhân ngươi không cần biết trong vòng ba ngày ta muốn nhìn thấy hiệu quả nếu không khối này ảnh lưu niệm là không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu cố trường sinh không tiếp tục cho khương vân duệ cơ hội nói chuyện cười cười trực tiếp quay người đột nhập không gian rời đi đáng giận khương vân duệ tức giận mắng một tiếng lách mình ra bế quan t r i điểm doanh nhất bế quan một ngày này khương nhược hy lại một lần nữa đi tới doanh gia trụ sở bên trong nhược hy tỉ tỉ người tới rồi doanh vân cười nói với khương nhược hy hai nữ gần nhất đã trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hưu đương nhiên đàm luận nhiều nhất liền là doanh nhất khương nhược hy một mặt lo lắng nhìn nói với doanh vân xem ảnh một bên ngoài toàn đều đang đồn doanh nhất biểu đệ vì cứu chúng ta xử suất cấm kỵ chiêu số thân chịu trọng thương đâu cho nên ta tới xem một chút nhược hy tỉ tỉ làm sao đối công tử như thế một có lòng tin ngươi đến lúc này chẳng phải thật trở thành công tử bị thương nặng sao khương nhược hy cỡ nào thông minh trong nháy mắt hiểu rõ ra đúng vậy a bất quá ta nếu như đã tới chuyện này cũng không có đường sống xem ra chiến trường thượng cổ này bên trong vẫn như cụ nước rất s â u a đúng vậy a danh o nhất biểu đệ vừa mới g i ế t thiên hôn địa ám hiện tại liền lại có người dám đến tìm đ ư ờ n g chết khương nhược hy lạnh giọng nói ra danh gia thần tử thương thế lại thêm nặng khương gia thần nữ đã tiến về tham viếng từng đạo tin tức lan truyền nhanh chóng truyền thần hồ kỳ thần xem ra doanh gia thần tử thật bị thương nặng bằng không cũng sẽ không vội vàng như thế bế quan không sai nghe nói khương gia thần nữ còn chuyên môn đi qua nhìn nhìn hh ắ c ắ cái c này nhưng là cơ hội của chúng ta a không sai cơ hội ngàn năm một lở doanh gia thần tử hiện tại danh tiếng đ a nổi g n chúng ta nếu là có thể ở thời điểm này đánh bại hắn vậy ta tam nhãn thần tộc chắc chắn thu hoạch được càng nhiều chiến trường khí vận bốn đại chủng tộc thiên k i ê u từ ngoại giới thiên kiều tiến vào bắt đầu liền bắt đầu săn giết ngoại giới thiên kiều mỗi đánh bại hoặc là giết chết một cái thiên kiêu liền có thể thu hoạch được một tia chiến trường khí vận chiến trường khí vận là mở ra tổ địa cơ duyên chìa khóa chỉ có thu hoạch được đầy đủ chiến trường khí vận mới có thể thu được tiến vào tổ địa cơ hội bốn đại chủng tộc thiên kiêu nghe nói lần này doanh nhất bị thương toàn đều nghe tin lập tức hành động tam nhãn thần tộc dẫn đầu xuất phát từ một vị nửa bước đạo thần cảnh giới thiên kiêu dẫn đội hơn mười vị thiên thần cảnh giới thiên kiêu cùng nhau chạy doanh gia trụ sở mà đi doanh g a trụ sở bên trong tam nhãn thần tộc thiên kiêu đột nhiên giáng lâm một đạo cao g i n g đột nhiên vang vọng doanh g a trụ sở nghe nói doanh gia chính là huyền thiên tiên vực đệ nhất thế gia trong đó thiên kiêu vô số hôm nay tại hạ bất tài chuyên tới để lĩnh giáo cao chiêu một vị thân mang kim sắc chiến giáp tam nhãn thần tộc thiên k i ê u cao cao tại thượng h ở hưng nói ra thản nhiên nói thần cảnh giới khí tức tử trong cơ thể hắn phát ra h i ệ n nhiên đây là một vị tuyệt đỉnh cao thủ càng quỷ dị chính là mi tâm một viên dựng t h ẳ n g đồng tử đóng chặt hình thành một đạo kim sắc đường vân chậm dại biến hóa thần dị vô tận ha ha tam nhãn thần tộc một đám tội nhân cũng dám hò hét còn không đợi doanh thái xuất thủ doanh tiếu thiên đã vọt lên bầu trời phía trên đoạn thời gian này hắn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục mình trạng thái đ ỉ n h phong đang muốn tìm doanh thái luyện tay một chút đâu lần này không cần tìm doanh thái có người đưa tới cửa ha ha để ngươi doanh gia thần tử đi ra ngươi không phải là đối thủ của ta tam nhãn thần tộc thiên kiêu nhìn cũng chưa từng nhìn liền đối doanh tiếu thiên nói ra hh ắ c ắ c tam nhãn thần tộc thiên kiêu c ư nhiên như thế không chịu nổi ta đ ố i lên bất luận cái gì người đều sẽ không coi thường đối phương doanh tiếu thiên cười nhàn n h ạ t khí tức phát ra đồng dạng là nửa bước đạo thần khí tức để trước mắt tam nhãn thần tộc thiên kiêu triệt để choáng làm sao doanh gia còn có n g ư ờ i vị này nửa bước đạo thần thiên tiêu vị này tam nhãn thần tộc thiên kiêu hiển nhiên không nghĩ tới doanh gia còn có như thế một vị nửa bước đạo thần cảnh giới thiên tiêu hh ắ c ắ c thật sự là vô c h i doanh tiếu h thiên mỉm cười thân hình đã ẩn vào hư không bên trong hừ liền cho hề này tam nhãn thần tộc thiên kiêu mi tâm phát ra hảo quang săn g trói sau đó một đạo dựng thẳng đồng tử chậm rãi mở ra trực tiếp quét mắt hết thẻ t r u n g quanh rất nhanh hắn phát hiện doanh tiếu h thiên vị trí đáng tiếc là doanh tiếu thiên chủ động đi ra sau lưng lại mang theo thao thiên ma khí thân p ụ bắt đầu nguyên ma thể doanh tiếu thiên vừa lên đến liền sử xuất lá bài tẩy của mình thứ nhất ma ảnh ngập trời ma khí ngập trời sau lưng doanh tiếu thiên hình thành vô số ma ảnh toàn đều kinh khủng dị thường đối tam nhãn thần tộc thiên kiêu vào tới thiên phạt tam nhãn thần tộc thiên kiêu cũng hào nghiêm túc trực tiếp mở ra tam nhãn thần thông bên trong mạnh nhất một loại kinh khủng lôi đình từ trong hư không sinh ra trực tiếp bổ về phía chung quanh ma ảnh kinh khủng ma ảnh giống như gặp được nhất khắc khắc tinh của bọn hắn toàn đều đang nhanh chóng tiêu tàn lấy ư lôi đình là đối phó những này ác ma tốt nhất thủ đoạn tam nhãn thần tộc thiên kiêu cao giọng nói chỉ là đột nhiên hắn phát hiện một vấn đề duyên t h i ế u thiên thân hình thế mà lại biến mất làm sao lại biến mất ngay sau đó một cô kịch liệt cảm giác nguy hiểm từ tam nhãn thần tộc sâu trong linh hồn x ô n g ra c u n g ta chiến đ ấ u còn d á m t h ấ t t h ầ n thật là m u ố n chết một đạo t ử thần thanh â m từ tam nhãn thần tộc thiên kiêu sau lưng c h ư n tới chỉ là tại tam nhãn thần tộc thiên kiêu nghe được thanh â m trước đó liền đã cảm nhận được một thanh màu đen nhánh lơi ư dao đã từ phía sau lưng xuyên tấu h bộ ngực của mình chứ một trăm bảy mươi năm thập nhị dực thiên sư sinh ra thiên mệnh chi từ xuất hiện lơi dao xuyên qua lồng ngực tam nhãn thần tộc thiên kiêu mới phản ứng được đáng giận là huyễn thuật sao lúc nào tam nhãn thần tộc thiên nhãn thần thông trời sinh đối đại đa số huyễn thuật đều có phòng ngự hiệu quả nếu là hắn nhận thật một chút tuyệt sẽ không bị doanh tiếu thiên dễ dàng như thế đánh lén thành công ừ liên loại bản lãnh này còn dám tới khiêu chiến thần tử thật sự là người không biết không sợ doanh tiếu thiên cười một tiếng một cước đem vị này tam nhãn thần tộc thiên kiêu đá qua một bên như là đá một cái như chó chết đáng giận còn lại tam nhãn thần tộc thiên kiêu trận mắt nhìn xem lại không thể làm gì những n à y người nhà họ doanh thật sự là c u ồ n g vọng ta nhìn đợi đến dương đại ca xuất quan những người này còn không phải bị đánh chết đúng vậy à dương đại ca thế nhưng là ta thần tộc cường đại nhất thiên k i ê u hắn sẽ ở tổ đ ị a bên ngoài ngăn chở những người này chúng ta đi tam nhãn thần tộc thiên kiêu khiêu chiến doanh nhất không có kết quả ngược lại bị doanh tiếu thiên đánh bại tin tức cấp tốc truyền r a rất sắp trở thành còn lại ba đại t r ù n g tộc trò cười một chỗ cung điện hoa lệ bên trong mấy vị thân hình khôi ngô chính ở một bên uống rượu một bên nghe thuộc hạ báo tới tin tức một vị làn g a phát vàng thiên kiêu đối còn lại nói ra Cái này, tam nhãn đám nam thanh niên không có thực đám niên này nhãn nam thanh không tam lúc ự c cái địch, tuy tiện một cái doanh gia thiên tam thanh kiêu gia liền đuổi. nói niên kinh doanh bọn hắn、đổi. Nghe nhãn nam đem đám ha ha ha. là l đầu cũng là nghĩ để bọn gia hỏa này đi thử một lần doanh gia thần tử sâu cạn bất quá ta chờ hiện tại không tốt lắm trực tiếp xuất thủ không sai người chiến thiên kim viên nhất tộc cùng ta cự linh thần nhất tộc đều là doanh gia có giao tình không sai lần trước doanh gia thần tử cho ta các loại cung cấp thế lực khác thiên kiêu ngủ say chi địa ngược lại để chúng ta đạt được không thiếu chiến trường khí vận ừ bất quá lợi dụng lẫn nhau thôi bất quá Ta ngược lại, thật ra ngược lại một u truyền ố đối n doanh nhất thực lực đến cùng như thế nào, ngoại giới đem hắn thần hồ kỳ, thần thực lực ngập trời. Hắc hắc, đoán chừng không cần nhãn người doanh nhất. Không sai, không sai, đến lúc đó cần phải nhìn trận biết cái kia giới trời. sai, sai, phải thế thực thực ta tay, tam tể từ lực lực Hắc hắc, chờ có lúc cho kỳ ra hay. hồ phó đem đó m sẽ chỗ khác linh khí nồng đậm trong cung điện một vị trên trán có một đạo thần văn cường giả lẳng lặng nghe người phía dưới báo cáo từ đồng tử đại ca ngươi cần phải vì ta a xả cơn giận này à cái kia doanh gia thiên kiêu như thế nhục ta thần tộc nhìn phía dưới một thanh nước núi một thanh nước mắt thiên kiêu dương tử đồng tử khe chau m à mở miệng nói ra tự cao tự đại là chiến đấu tối kỵ để hắn thương càng về sau cấm địa bế quan đi thôi không đến đạo thần không được xuất quan xem ảnh một là từ đồng tử đại ca phía dưới thiên tiêu cũng không có đi mà là trông mong nhìn qua dương tử đồng tử đi thôi doanh gia thần tử ta tự sẽ đánh bại hắn là là phía dưới thiên tiêu vui vẻ rời đi bên này cố g i a trụ sở bên trong cố t r ư ở n g sinh đang cùng mấy vị cố g i a tiên thai đánh cờ t h ư ờ n g thức trả lần này tam nhãn thần tộc cũng không có t h a m dò ra doanh gia thần tử thực lực a đúng vậy a chúng ta cũng không tốt lắm quyết định phải trang ra tay với doanh gia không cần lo lắng tam nhãn thần tộc cao thủ còn không có suất còn đâu nhưng là ra những chuyện này về sau coi như không nhất định có cái gì thuyết pháp sao tam nhãn thần tộc đời này mạnh nhất thiên k i ê u tên là dương tử đồng tử nghe nói đã là đạo thần cảnh giới tu vi một khi hắn xuất thủ doanh gia ngoại trừ doanh nhất không người là đối thủ của hắn cái này tứ đại thần tộc thật sự là được t r ờ i ưu ái tại linh khí này nồng đậm trong thế giới tu vi đều muốn so chúng ta nhanh lên một bước đúng vậy à nếu là chúng ta từ nhỏ tại loại hoàn cảnh này lớn lên cũng đã sớm là đạo thần thậm chí cao hơn h ừ còn không phải bị vây ở nơi đây nào giống chúng ta như thế tiêu dao khoái hoạt cảnh giới lại cao hơn thì có ích lợi gì ha ha ha nói cũng phải được cái này mất cái kia xem ra lần này có thể nhìn thấy doanh gia thần tử xuất thủ ngoại giới nhao nhao n ào thời điểm doanh nhất cuối cùng đem kết thúc lần này bế quan doanh gia trụ sở bên trong một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện để người chung quanh ngạc nhiên nói ra thần tử xuất quan thần tử doanh nhất hướng bọn hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu doanh gia chư vị thiên kiêu thực lực lại có tiến bộ cái này khiến doanh nhất rất vui mừng nhìn thấy doanh nhất xuất quan doanh nhất bốn vị tùy tùng toàn bộ đều đến hiện tại bốn người đều nhịp đứng tại doanh nhất trước mặt doanh nhất nhìn bọn họ một chút nhàn nhạt nói ra rất không tệ thực lực đều có tăng lên bốn trong lòng người mừng rỡ may mắn mình không có cho doanh nhất cản trở doanh nhất mang theo bốn người lại gặp được doanh thái đám người nghe nói hai ngày trước tam nhãn thần tộc người đến đây khiêu khích sự tình xem ra chiến trường thượng cổ này bên trong còn có người quáy phong vân đúng vậy à thần tử ngươi bị thương tin tức không biết thế nào liền truyền ra ngay cả hương gia thần nữ kém chút đều tin là thật ha ha không cần để ý tới nếu là có mắt không mở bản thần tử cũng không để ý lại giết một số người doanh nhất lạnh lùng nói thân tử năm ngày sau đó chính là chúng ta ước định tụ tập tiến về bốn đại chủng tộc tổ địa thời gian ân bốn đại chủng tộc tổ địa không phải như vậy nhìn thấy dù cho chúng ta thu hoạch được tiến vào tư cách cũng sẽ nhận bốn đại chủng tộc thiên kiêu khiêu chiến bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại đây thực lực tuyệt không so với chúng ta yếu nhiều ít với lại bốn đại chủng tộc đều có cường đại thiên phú thần t h ô n g tuyệt đối không thể kinh thường người khác nhà là thân tử các vị doanh gia thiên kiêu toàn đều không người nói ra đây là đối doanh nhất tán thành ngay cả mấy vị doanh gia tiên thai cũng là như thế thu nạp ở doanh gia hết thể thức t ỉ n h bốn vị tiên thai toàn đều đúng doanh nhất rất tôn kính dù sao lúc trước doanh nhất thực lực cùng chiến tích còn tại đó với lại tất cả mọi người đều phát hiện hiện tại lại nhìn doanh nhất ngay cả doanh nhất khí tức đều không cảm giác được phản phất trước mắt người này căn bản vốn không tồn tại xem ra thần tử thực lực càng ngày càng kinh khủng đúng vậy a ta giống như căn bản không cảm giác được thần tử tồn tại xem ra một thế này đại thế tranh đoạt ngay tại ta doanh gia đám người thảo luận doanh nhất thì không tiếp tục quản những này trực tiếp mang theo mấy vị tùy tùng cùng cái khác hứng thú người tìm một chỗ luận bàn đi bốn vị tùy tùng một mặt mừng rỡ đã rất lâu không cùng công tử so tài mặc dù sớm đã không phải là công tử đối thủ nhưng mà cùng bọn hắn nghĩ cũng không giống nhau doanh nhất không chỉ có kêu bọn hắn còn gọi không thiếu doanh gia cái khác thiên tiêu nguyên lai、like、không phải cùng công tử luận bàn a doanh vân bữu m ô i nói ra doanh phá quân đám người lại chiến y dâng cao rất muốn cùng cái khác thiên tiêu luận bàn một chút tại doanh gia thiên tiêu lẫn nhau lúc tỷ thí thượng cổ chiến trường bên trong bốn đại chủng tộc bên trong cường đại thiên kiêu nhào nhào xuất quan thiên sứ tộc bên trong có một vị tuyệt thế thiên kiêu t ử hư không kẽ nước bên trong chậm rãi đi ra sau lưng mọc lên mười hai cánh quanh thân thần quang l ư u chuyển vô cùng thần dị thập nhị dực thiên sứ tộc ta từng có truyền thuyết thập nhị dực thiên sứ hiện tộc ta đem thoát ly khổ hại không sai nghe đồn thập nhị dực thiên sứ xuất hiện tộc ta cứu tinh cũng cùng lúc xuất hiện không sai căn cứ tiên đoàn nói ta tộc thoát ly khổ hại thời gian liền là thập nhị dực thiên sứ xuất hiện thời gian xem ra tộc ta thiên mệnh tri tử cũng là xuất g a một vị thân phụ mười cánh thiên sứ chống dông xuất hiện Đối thập nhị dược thiên ậ p nhị h rực t sứ nhất ẹ giọng nói r tộc lão tổ cũng đồng thời xuất hiện gặp vị kia thập nhị dược thiên sứ nhất tộc song phương không biết nói thứ gì chỉ biết là ngày đó thiên sứ nhất tộc tuyên bố toàn bộ xuất thế tích cực tìm kiếm vị kia trong truyền thuyết thiên mệnh tri tử vị t i a thập nhị dược thiên sứ càng là tự mình dẫn đội tiếp xúc các loại thiên tiêu rất nhanh hắn liền nghe nói gần nhất danh tiếng thịnh nhất doanh gia thần tử doanh nhất xem ra cái này doanh nhất thực lực không yếu nghĩ đến có thể đi xem một chút thập nhị dược thiên sứ vũ thiên dược bình tĩnh nói chính hắn làm thiên sứ nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất thiên tiêu từ khi bế quan đột phá huyết mạch hạn chế thành cựu thập nhị dược thiên sứ về sau cũng đã bắt đầu phóng n h a n khắp thiên hạ thiên tiêu xuất quan vị này vũ tiên dược thành công kích hoạt lên nhất cường đại nhất thiên sứ huyết mạch hiện tại đã là đạo thần cảnh giới thiên tiêu vũ thiên dực mang theo một đám thiên sứ nhất tộc thiên kiêu nhanh trong hướng doanh gia trụ sở mà đến cái này một động tác cũng đưa tới chú ý của những người khác chuyện gì xảy ra cái kia là thiên sứ nhất tộc người bọn hắn cũng đi tìm người nhà họ doanh hh c c tam nhãn thần tộc vừa mới tại doanh gia trong tay ăn phải cái lô vốn hiện tại thiên sứ nhất tộc lại tới thật sự là có ý tứ thượng cổ chiến trường bên trong còn sót lại tổ long cung thiên kiêu hiện tại toàn đều cẩn thận từng ly từng thí không dám chút nào lộ ra thân phận của mình đến thẳng đến một ngày trước mai cho đến hai ngày trước một mực đang bế quan thiên long công chúa rốt cục xuất quan khi tức kinh khủng bao phủ chung quanh thiên địa thiên long công chúa thế mà một nhảy đến nửa bước đạo thần cảnh giới thiên long công chúa một mặt ý cười từ bế quan chố đi ra lại nhìn thấy mấy cái long tộc thiên kiêu giấu đầu lộ đôi u ở bên cạnh mấy người các ngươi tới làm sao vậy xảy ra chuyện gì công chúa ngài xuất quan công chúa ta tổ long cung thiên kiêu toàn xong cái gì tổ long cung mấy vị thiên kiêu thêm mắm thêm mối đem sự tình nói một lần trọng điểm đột xuất doanh nhất tàn bạo cùng kinh khủng bọn hắn cũng quả thật bị hù dọa cũng rất may mắn mình cùng ngày cũng không có cùng lòng bá thiên đ á n người cùng đi ra cái này sao có thể doanh nhất làm sao có thể làm đến hắn thật không sợ làm cho tổ long cung cùng doanh gia chiến tranh sao thiên long công chúa tự nhiên biết mình cùng long bá thiên tại tổ long trong cung địa vị bây giờ long bá thiên bị doanh nhất giết chết tại thượng cổ chiến trường bên trong tổ long cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ với lại thiên long công chúa nghe song phản ứng đầu tiên liền là không tin nhiều như vậy cường đại thiên kiêu liên thủ doanh nhất làm sao có thể đem bọn hắn toàn bộ tàn sát thiên long công chúa lập tức để cái này còn lại thiên kiêu toàn bộ ra đi thám tính tin tức nàng cũng cần thời gian tiêu hóa một cái tin tức này xem ảnh một long ba thiên cường đại thiên long công chúa là thấm sâu cho người thấu hiểu rất rõ chỉ là không nghĩ tới doanh nhất càng mạnh rất nhanh những n à y tổ long cung còn thừa thiên tiêu mang đến cái này đến cái khác tin tức nhưng là vẫn có một đầu đưa tới thiên long công chúa chú ý có rất nhiều người truyền ôn doanh nhất vì lấy được cuộc chiến đấu kia thắng lợi không tiếp sử dụng cấm kỵ chiêu số để cho mình bị trọng thương từ khi cuộc chiến đấu kia về sau doanh nhất đã có tiếp gần một tháng chưa từng xuất hiện cái này tại thượng cổ chiến trường bên trong cực kỳ hiếm thấy mọi người đều bận rộn tìm kiếm cơ duyên ngươi lại đang bận bịu bế quan không phải dưỡng thương là cái gì thậm chí có người tận mắt thấy khương gia thần nữ khương nhược hy nghe nói doanh nhất sau khi bị thương tiến về tham viếng xem ra chuyện này nếu là thật sự tự nhiên tốt nhất nếu không phải thật đã nói lên y nguyên có người muốn gây sự với doanh nhất thiên long công chúa quỷ dị cười một tiếng đối những người còn lại nói ra tiếp tục tìm hiểu tin tức trọng điểm đi tìm hiểu là ai chuyển tới doanh nhất thụ thương tin tức là công chúa vì lần này v ộ t phá trước kia tích lũy không thiếu nội tình đều đã dùng tận khả năng xem ra cần phải đi lại đi ra xem một chút cái này khu vực hạch tâm cơ duyên mới được thiên long công chúa thầm nghĩ lấy mang theo một chút tổ long cung thiên kiêu từ từ hướng về phía trước mà đi thượng cổ chiến trường một chỗ linh khí nồng đậm c h i địa cố gia cố trường sinh cùng diệp ra thời không thần thể đang tại lẫn nhau đối nghịch lấy hai phe thế lực gần như đồng thời phát hiện nơi này linh khí nồng nặc đầu nguồn một chỗ ôn linh thần suối nếu là có thể tại thần suối bên trong tiến hành tu hành thực lực của mình cũng có thể tiến thêm một bước chỉ là song phương hiện tại không ai n h ư ờ n g ai như vậy đi diệp ra thời không thần thể chỗ này thần suối ta để cho ngươi bất quá lại có một chuyện tìm ngươi thương lượng cố trường sinh ánh mắt nhất chuyển đối diệp ngọc khanh nói ra diệp ngọc khanh cũng là s ứ n g sở không nghĩ tới cố trường sinh trực tiếp liền đem như cơ duyên này để cho mình sự tinh gì diệp huynh biết vì cái gì ta muốn để cho người sao vì cái gì bởi vì ta trứng mắt ta sẽ cầm tới thượng cổ chiến trường bên trong nhất đại cơ duyên cố trường sinh thản nhiên nói diệp ngọc khanh có chút nghi hoặc nhìn hắn thầm nghĩ lấy l i ê n ngươi cái này ngu xuẩn cũng muốn cầm tới cường đại nhất cơ duyên diệp huynh nghĩ đến cũng biết thượng cổ chiến trường bên trong nhất đại cơ duyên một mực đều tại bốn đại chủng tộc trên tay một khi đạt được đ ân đây đúng là thật diệp ngọc khanh cũng nghe qua tương quan thuyết pháp bất quá diệp huynh cảm thấy ngăn cản chúng ta cầm tới cơ duyên lớn nhất lực cản là ai bốn đại chủng tộc dĩ nhiên không phải là cái kia doanh gia thân tử ngươi nói là doanh nhất không sai doanh nhất thực lực cường đại lúc trước càng là cường lực đánh chết nhiều như vậy thiên tiêu trong đó thậm chí không còn có tại tồn tại của ta và ngươi cái này đám nhân vật tồn tại mới là ngăn cản chúng ta cầm tới cơ duyên lớn nhất lực cản diệp ngọc khanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu cố trường sinh nói xác thực có đạo lý diệp huynh hiện tại liền có một cái cơ hội tốt d i ệ t trừ doanh nhất chỉ bất quá cần hỗ trợ của ngươi cố trường sinh tiếp tục nói diệp ngọc khanh lập tức trong lòng cảnh giác d i ệ t trừ doanh nhất ngươi sợ không phải đầu vóc hỏng từ khi mình tại cựu đại gia tộc tiền kiêu giao lưu hội bên trên được chứng kiến doanh nhất phong thái về sau diệp ngọc khanh tự nhận mình không bằng hắn hiện tại vị này cố ra trường sinh thể lại còn nói muốn trừ hết d o n h ấ t cơ hội gì diệp ngọc k h a vội v ắ hỏi cố trường sinh nhìn thấy diệp ngọc k h a nóng nảy bộ dáng trong lòng cười cười nói ra diễm hinh chứ không nên gấp g áp các loại thời cơ đã đến ta tự sẽ nói cho diễm hinh hiện tại chỉ cần diễm hinh d i ệ p ngọc khanh c ù n g cố trường sinh mưu đồ bí mật đồng thời thiên sứ nhất tộc vũ thiên dực cũng đi tới doanh gia trụ sở bên ngoài công tử ta cái này đi hô doanh nhất đi ra vũ thiên dực bên cạnh một vị lục dực thiên sứ nhẹ nhàng khẽ động thân hình đã thẳng lên không trung sau đó nói thần cảnh giới khí tức tảng ra xen lẫn nhàn nhạt, nhạt thiên sứ thần tộc huy áp tại vũ thiên dực tận lực khống chế phía dưới Từ từ hướng phía doanh gia tiếu r ụ sở thiên lạnh hư một tiếng thân hình trực tiếp nổ bắn ra mà ra Trước 177, thiên sứ cùng ác ma chiến đấu. doanh tiếu thiên cùng doanh thái hiện tại là doanh gia ngoại trừ doanh nhất bên ngoài chiến lược cường đại nhất hai vị thiên tiêu không chỉ có thân phụ vô thượng thể chất càng tất cả đều là nửa bước đạo thần cảnh giới thiên tiêu nếu là nói thực lực chân chính đạo thần cũng không sợ chút nào đây chính là doanh gia thiên tiêu tự tin chỗ hai người toàn đều tu hành cựu thiên tiên vực cường đại nhất thần thông công pháp hiện tại doanh tiếu thiên thân hình nổ bắn ra mà ra cơ hồ cùng thiên sứ chi lực tương phản một loại cực kỳ t à ác khí tức từ doanh tiếu thiên trong cơ thể phát ra thân phụ bắt đầu nguyên ma thể doanh tiếu thiên trời sinh đối loại thiên sứ này chi lực rất mất cảm cho nên thiên sứ nhất tộc người vừa tới thời điểm doanh tiếu thiên liền đã đón được một thân hắc bảo doanh tiếu thiên lẳng lặng lập tại thiên không phía trên mặt đối mặt thập nhị dự thiên sứ doanh tiếu thiên cũng ở trong lòng hơi hơi kinh ngạc một tiếng mười hai cánh tiềm lực gần như không thua kém một chút tuyệt thế thể chất thiên sứ nhất tộc thật đúng là được trời ưu ái có thể xuất hiện như ngươi loại này thiên tiêu để cho ta buồn nôn khí thức ngươi là doanh gia thần tử ha ha ha đối phó các ngươi những người chim này còn cần thần tử xuất thủ sao doanh tiếu thiên vốn là đối loại thiên sứ này nhất tộc không có hảo cảm hiện tại nhìn thấy bọn hắn lại muốn đến khiêu khích thần tử trong nháy mắt liền không vui không đợi vũ thiên dực nói chuyện doanh tiếu thiên đã đạp chân xuống thân hình lại lần nữa lên cao sau đó kinh khủng ma khí trước người hình thành to lớn ma kiếm Hướng về vũ ề v thiên, thiên, đối đối thiên, thiên dực cũng m đ ố n biết v h i ê được chiến đấu của mình đến t ộ n cùng như thế nào đối mặt chạm mặt tới ma kiếm vũ thiên dực cũng, cũng không lui lại cánh sau lưng hơi chấn động một chút cả người liền trong nháy mắt xuất hiện tại cao hơn trên trời sau đó hai tay buộc phát ra không có gì sánh kịp trắng loan thanh quang sáng trói thanh quang nổ bắn ra mà ra đón nhận trôi này ma kiếm chỉ là doanh tiếu thiên sớm tại ma kiếm phát ra trong nháy mắt liền đã biến mất thân hình chỉ để lại nguyên lai、like、phía sau vô tận ma ảnh đối vũ thiên dực quần quận cuồn tới thanh quang tử vũ thiên dực trên thân không ngừng phát ra như cùng một cái vô cùng nóng bỏng hoa cầu t r u n g quanh ma ảnh như là như là hoa tuyết đánh tới toàn đều trừ khử trên không trung vũ thiên dực con mắt bốn phía nhìn lại nhưng không có phát hiện doanh tiếu thiên thân ảnh chỉ là đột nhiên trong lòng máy động một cỗ không có gì sánh kịp khí tức nguy hiểm xuất hiện nương tựa theo bản năng phản ứng vũ thiên dực cưỡng ép đem thân hình ních qua bên trái hai thốn phốc phốc một thanh đen kịp trụy thủ từ vũ thiên dực trong lồng ngực xuyên ra tới vũ thiên dực không thể tưởng tượng nổi túi đầu nhìn lại đen kịp trụy thủ tản ra vô cùng tà ác khí tức đạo đạo năng lượng kinh khủng hướng phía trong cơ thể của mình tàn đi không chút kiên kỵ phá hư hết thảy xem ảnh một a a a vũ thiên dực cánh k ẽ động thân hình đã xuất hiện ở phía xa kinh khủng thần thánh thiên sứ chi lực từ toàn thân các nơi b ộ c phát ra rất mau đem tuân g i a nhập thể nội tả ác chi lực ngăn chặn doanh thiếu thiên trạch nắm sơn trùy thủ màu đen cười nhìn về phía vũ thiên dực liền chút thực lực ấy sao thiên sứ nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu ngắn ngủi sau khi giao thủ doanh thiếu thiên liền đã chú ý tới còn lại thiên sứ nhất tộc thiên kiêu đối vị này thái độ đơn giản cùng doanh gia thiên kiêu nhìn doanh nhất là một cái bộ dáng sùng bái bên trong mang theo hâm mộ hâm mộ bên trong mang theo tôn kính tôn kính bên trong mang theo sùng bái vũ thiên dực rất nhanh chế trụ thương thế cũng bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt ngươi rất lợi hại nhưng là không nhập đạo thần cuối cùng thấp một đoạn vũ thiên dược nói xong tự thân thế mà bắt đầu ngưng tụ ra một tia đạo vận ngực thương thế rất nhanh khôi phục quanh thân lần nữa biến trắng toát ha ha đạo thần cảnh giới lại như thế nào lão tử cũng không phải chưa từng giết doanh tiếu thiên tại hắn thời đại kia liền là doanh gia mạnh nhất thiên tiêu đã từng chém xuống lối đi nhỏ thần cảnh giới cờ ư n giả g thật sự là cuồn vọng vũ thiên dược hiển nhiên là không tin hai tay kết ấn ở giữa kinh khủng lực lượng thần thánh lưu chuyển một thanh tản ra s á n g trói thánh quang thiên sứ thánh kiếm trong tay hiện hiện đạo, đạo lăng liệt kiếm quang hiện lên thần thánh công kích đã bay vụt đến doanh tiếu thiên trước mắt ha ha tại ta người nhà họ doanh trước mặt đùa người kiếm đồng dạng là một thanh ma kiếm ngay tại doanh tiếu thiên nói xong trong nháy mắt liền xuất hiện trên tay nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh như t h i ề m điện doanh tiếu thiên nhanh chóng xuất kiếm kinh khủng kiếm quang lôi cuốn lấy vô tận ma khí trong nháy mắt đem vũ thiên dực thần thánh kiếm quang phá hủy đạo đạo sáng trói kiếm hoa tại doanh tiếu thiên chung quanh h i ệ n hiện hiển nhiên hắn cũng đem lục tiên kiếm quyết tu hành đến rất sâu tình trạng vũ thiên dực chưa từng gặp qua bậc này kiếm quyết cũng chưa từng có nghĩ đến bậc này tuyệt thế kiếm quyết vũ thiên dực kiếm khí trong nháy m một đạo cự đại thiên sứ hư ảnh ở sau lưng của hắn hiện hiện nhìn kỹ lại lại có mười hai cái cánh chim vũ thiên d ự c huy kiếm sau lưng thiên sứ hư ảnh cũng đồng dạng tại huy kiếm hai đạo thần thánh đến cực điểm kiếm quang trong nháy mắt hợp hai là một hướng về doanh tiếu thiên chẳng tới đạo đạo kiếm hoa tại doanh tiếu thiên trước người chậm rãi ngưng tụ càng ngày càng nhiều kiếm quang cũng bắt đầu hiện hiện vê anh cái kêu một đạo thần thánh đến cực điểm kiếm quang cuối cùng bị doanh tiếu thiên kiếm hoa cả lại ngược lại là vũ thiên dực bên người sáng trói kiếm quang càng ngày càng nhiều lục tiên kiếm trận doanh tiếu thiên trong lòng hô hào loại thủ đoạn này cho dù là tu vi của hắn cũng cực kỳ miễn cưỡng nhưng là muốn tới đối phó loại này đạo thần cảnh giới thiên tiêu hẳn là đủ thân hãm kiếm trận bên trong vũ thiên d ự c dần dần cảm nhận được kiếm trận cường đại một đạo lại một đạo huy lực mạnh mẽ kiếm khí từ bốn phương tám hướng phong tới không ngừng làm hao mòn hắn tự thân tinh khí thần với lại triệt để phong tỏa hư không vũ thiên d ự c nổi giận gầm lên một tiếng b ộ c phát ra cường đại linh lực khí thế kinh khủng làm vỡ nát chung quanh hư không to lớn thiên sứ hư ảnh trong nháy mắt dung nhập hắn thân thể của mình bên trong thanh quan ban cho ta lực lượng một đạo trắng đoán quang tự từ bên trong hư không xuyên thấu qua kiếm trận chiếu dọi tại vũ thiên dực trên thân vũ thiên dực khí thế một lít lại tăng thẳng vào đạo thần cảnh giới trung kỳ cường đại linh lực cũng đem chung quanh kiếm trận hoàn toàn c h é n b ỡ ha ha chỉ toàn cả những thứ vô dụng này doanh tiếu thiên lệnh hừ một tiếng một cố đặc biệt khí tức t ừ trên người hắn phát ra hắn bắt đầu toàn lực thôi động bắt đầu nguyên m a thể phản p h ấ t tuyên cổ trường tồn một tia ma khí ra hiện trên tay hắn chậm rãi quanh quần đồng thời bất luận là vũ thiên dực vẫn là cái khác thiên sứ nhất tộc thiên tiêu toàn đều đột nhiên cảm giác lưng phát lệnh cỗ khí tức này phảng phất là mặt đối lúc thiên địa sơ khai cường đại nhất ác ma bất luận ngươi r ã y rủa như thế nào làm hết thệ đều tốn công vô ích chờ đợi ngươi liền là ác ma đi săn thiếu thiên tộc huynh còn xin thủ hạ lưu t ì n h một đợi doanh tiếu h thiên lại lần nữa ra tay doanh phá quân đã phi tốc đi vào bên cạnh hắn có chuyện gì doanh tiếu h thiên tự nhiên nhận ra doanh nhất tùy tùng doanh phá quân thực lực thiên phú đều rất mạnh một vị thiên tiêu công tử nói để chư vị thiên sứ nhất tộc thiên tiêu nhóm đi vào doanh tiếu thiên vừa định sử xuất đòn sát thủ kết thúc chiến đấu doanh phá quân liền đã đến bên cạnh hắng c ư một trăm bảy mươi tám c ù gật gật đi đi. đối diện h vũ thiên dực cũng là có chút điểm ngoài ý mớn không nghĩ tới doanh gia thần tử sẽ mời mời bọn họ đi vào lúc đầu coi là tới đây nhìn một chút doanh gia thần tử nhìn xem có phải là hay không trong truyền thuyết thiên mệnh tri tử thiên dược đại ca nghe đồn doanh gia thần tử bạo ngược dễ d u ế t không thể tùy tiện đi vào a một bên thiên sứ nhất tộc tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở vũ thiên dược suy tư một chút vẫn là gật đầu nói ta vào xem các ngươi chờ đợi ở đây vũ thiên dược đi theo danh o phá quân tiến nhập doanh gia thiên tiêu trụ sở bên trong xuyên qua tầng tầng thủ vệ rốt cục đạt tới doanh nhất nơi ở vũ thiên dược ngẩng đầu nhìn lên trước mắt một vị thiếu niên toàn thân áo trắng phiêu nhiên giống như tiên căn bản vốn không giống cái này phản trần bên trong nhân vật dù cho vũ thiên d ư c đã đứng ở doanh nhất trước mặt vẫn như c ũ không cảm giác được doanh nhất bất kỳ khí tức gì phản phất trước mắt căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đây là một tôn tuyệt thế thiên kiêu vũ thiên dực thầm nghĩ trong lòng doanh nhất cũng trong nháy mắt nhìn lại khẽ gật đầu nói ra không nghĩ tới thiên sứ nhất tộc thế mà xuất hiện một vị thập nhị dực thiên sứ xem ra cái này là thiên sứ nhất tộc đại kỳ ngộ vũ thiên dực chấn động trong lòng một chút song đồng hắn nhớ tới tộc bên trong liên quan tới cựu thiên tiên vực thiên kiêu thể chất mạnh nhất g i chép thượng cổ trọng đồng liền ở trong đó gặp qua doanh gia thân tử không biết vì cái gì vũ thiên dực không tự chủ được đối doanh nhất hành lễ mười hai cánh thiên tiêu đến ta doanh gia chuyện gì t h ầ n tử chúng ta thiên sứ nhất tộc đã sớm nghe nói thần tử ý danh hôm nay chỉ là muốn đến mở mang kiến thức một chút ha ha thiên sứ nhất tộc nếu là thật sự liền là ngươi dạng này xem ra cũng là một hy vọng vũ thiên dực chấn động trong lòng doanh gia thần tử đây là ý gì mời thần tử giải thích nghi hoặc doanh nhất nhìn một chút cái kia vũ thiên dực chậm rãi mở miệng nói ra xem ảnh một bốn đại chủng tộc khốn tại thượng cổ chiến trường vô tận t u ế nguyện không biết xuất hiện nhiều thiếu tiên đạo cường giả doanh nhất cũng không trả lời vũ thiên dực ngược lại là mở miệng hỏi Cái này, vũ thiên dực không biết vũ thiên dực chỉ có thể ăn ngay nói thật hắn xác thực không biết ngay cả mình thiên sứ nhất tộc bao nhiêu ít cường giả trong lòng mình đều không rõ ràng ta đến nói cho ngươi đi bốn đại chủng tộc tiên đạo cường giả tổng cộng một trăm hai mươi b ố vị trong đó ngươi thiên sứ nhất tộc tiên vương cường giả một vị chân tiên cường giả năm vị nhân tiên cường giả hai mươi bảy vị vũ thiên dực sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng kinh hãi doanh nhất làm sao có thể biết những chuyện này những chuyện này chính mình cũng không biết thân tử như thế nào biết được ha ha thượng cổ chiến trường tại cựu thiên tiên vực tới nói liền là một chỗ tiểu thế giới thôi nơi này hết thệ cũng có thể một chiếu dọi ra ngoài thì ra là thế bốn đại chủng tộc cho dù ở ngoại giới cũng coi là bất hủ thế lực đáng tiếc đừng nói là tiên đạo cho dù là tiên vương chạy không thoát cái này hạn chế doanh nhất thản nhiên nói vũ thiên dực sắc mặt thảm đạo hắn biết doanh nhất lời nói là có ý gì bốn đại chủng tộc bởi vì một ít nguyên nhân bị vây chết ở chỗ này ai cũng không ra được rất đáng tiếc chỉ là không nghĩ tới thiên sứ nhất tộc thế mà xuất hiện ngư dạng này một vị thập nhị dực tiên sứ thả tại ngoại giới ngày sau tiên đạo đều có thể chỉ c là tại ý vị như thế nào vũ ư n n h thiên dực nghi ngờ ngầm đầu mang ý nghĩa đế lộ sắp mở đế lộ không sai chỉ có tại đế lộ bên trong rút đến thứ nhất mạnh nhất thiên tiêu mới có tư cách tại ngày sau đi tranh đoạt thiên mệnh thiên mệnh thiên mệnh c h i tử vũ thiên dực nỉ non nói, nói vô tận thuế nguyệt đến nay chỉ có đế cảnh mới có năng lực giải cứu các ngươi bốn đại t r ủ n g tộc đế không sai thừa thiên mệnh mà thành tiên đế ngươi nhưng từng nghe qua vũ thiên dực nhàn n h ạ t gật đầu sở dĩ đế lộ trước khi bắt đầu m u ố n t r ư ớ c mở ra thượng cổ chiến trường kỳ thật liền là các ngươi bốn đại t r ủ n g tộc thoát khốn cơ hội chỗ đáng tiếc vô tận thuế nguyện đến nay các ngươi chưa hề nắm chặt cơ hội ngươi nói là vũ thiên dực còn chưa nói xong doanh nhất liền trực tiếp đánh gậy hắn nói ra từ nơi sâu xa tự có thiên ý có lẽ đây chính là các ngươi bốn đại chủng tộc hẳn là nhận t r ư ờ n g phạt ta thân tử chúng ta đã vì vô tận t u ế nguyện chuyện lúc trước bỏ ra đại giới còn xin thần tử dạy ta như thế nào thoát ly khổ hại vũ thiên dực gấp gáp hỏi ha ha làm sao vẫn không rõ a vũ thiên dực một mặt dấu chấm hỏi ngẩng đầu nhìn về phía doanh nhất ai các ngươi trong tộc lao nhân hẳn là minh bạch doanh nhất cùng vị này thập nhị dực thiên sứ h ẳ n huyên thật lâu thập nhị dực thiên sứ từ doanh ra trụ sở sau khi đi ra liền vội vã về đến gia tộc bên trong trực tiếp đi gặp lao tổ thân tử cái này vũ thiên dự cứ c như vậy để hắn đi doanh thiếu thiên đứng tại doanh nhất bên cạnh hỏi ân trước hết để cho hắn trở về đi chúng ta cũng chuẩn bị một chút chờ những người khác tới liền đi bốn đại chủng tộc tổ điện là thân tử thiên sứ nhất tộc cũng không có doanh gia lên xung đột tin tức lần nữa truyền ra ngoài hiện tại doanh nhất nhất cử nhất động đều bị rất nhiều người vây xem nhìn xem mọi người đều muốn biết doanh nhất đến cùng có hay không bị thương cố trường sinh xếp bằng ở một chỗ linh khí nồng đậm trận pháp bên trong linh khí chung q u n h một cỗ hướng bên trong thân thể của hắn mạnh và qua và n h xóm gợn mạnh mẽ tư tán mà ra cố t r ư ở n g sinh thân ảnh cũng chậm rãi đi ra điện hạ đã tra được ngũ hành m ộ t tộc thiên kiêu tình huống còn có thiên sứ nhất tộc thiên kiêu cũng không có cùng người nhà họ doanh lên xung đột một vị thân mang áo đen thiên kiêu ở bên cạnh là cố t r ư ở n g sinh báo cáo tương quan tình huống ngũ hành m ộ t tộc không sai trước đem bọn hắn giải quyết triệt để củng cố ta đạo thần cảnh giới tu vi lại đi giết doanh nhất không m u ộ n về phần thiên sứ nhất tộc hứa. không có can đảm gây sự với doanh gia bất quá diệp gia có thể a ha ha ha ha cố trường sinh sau khi xuất quan thời r ự gian rất nhanh tới tộc chô doanh nhất trắng trận đồ sát thiên kiêu một tháng sau doanh gia khương gia vu tộc cùng cơ gia hơn mười vị thiên kiêu toàn đều tập kết nơi này hôm nay doanh nhất muốn dẫn bọn hắn đi bốn đại chủng tộc tổ đ i a n lên đường đi bốn đại t r ủ n g tộc tổ điện kỳ thật cùng một chỗ chúng ta liền đi thiên sứ nhất tộc ta doanh nhất thản nhiên nói ngay tại doanh nhất đám người tiến về thiên sứ nhất tộc thời điểm tam nhãn thần tộc bên ngoài cũng nên đón một đám ngoại giới thiên tiêu một vị cầm trong tay kiếm sắt nam tử áo đen lẳng lặng đi ở trước nhất tam nhãn thần tộc bản tọa lại tới c h ư n một trăm bảy mươi chín mạnh hơn lại như thế nào mạnh hơn doanh ra sao nam tử áo đen kéo lấy một thanh kiếm gì nhàn nhạt thở dài từng có lúc vị này tần ra vô thượng tiên vương tần ngũ thương từng tại niên thiếu thời điểm tham gia ngay lúc đó thượng cổ chiến trường đồng thời tới chỗ này chỉ là đáng tiếc lúc ấy cùng hắn cùng thời đại người bên trong ra một vị nhân vật tuyệt thế vượt trên tất cả mọi người về sau hắn vì truy cầu vô thượng chi vị quả quyết vứt bỏ hết thảy bắt đầu lại từ đầu lại một lần nữa lại tới đây t i ê n bối phía trước liền là tam nhãn thần tộc ân năm đó ta đã từng cùng cái này tam nhãn thần tộc từng có nguồn gốc hôm nay liền t h ô n g qua bọn hắn tiến vào bốn đại chủng tộc tổ địa bên trong tân vô thương nói xong dừng bước l ặ n g lặng hai mắt nhắm lại một c ấ u người bình thường không cảm giác được khí tức từ thần hồn của hắn bên trong phát t á n ra, trực tiếp đem chúng quanh thiên địa khí hơi thở toàn bộ đạo loạn tam nhãn thần tộc chỗ sâu một vị đang lúc bế quan lão giả giống như cảm nhận được cái gì đột nhiên mở mắt ra cố khí tức này là tần đại ca cái này sao có thể lão nhân ba con mắt toàn bộ chừng đến lớn nhất thân hình l ó e lên biến mất mà đi tần vô thương tại nguyên chỗ đứng một hồi sau lưng người tần ra đều không rõ vị tiền bối này đang làm cái gì không gian đột nhiên ba động bắt đầu nháy mắt sau đó một vị lão giả xuất hiện tại tần vô thương trước mặt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m lại nhìn làm sao không biết ta tần vô thương nhẹ nhàng nói ngươi ngươi là tần đại ca lao giả một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần vô thương nói ra xem ra những năm gần đây thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn à nửa bước cảnh giới của thiên vương tần vô thương nhãn lực cường đại như trước nhẹ nhòm xem thấu trước mắt lao giả thực lực tần đại ca thu vi của ngươi hiện tại ta đã là hoàn toàn mới ta ta tên tần vô thương tần đại ca thật sự là thiên đại khí phách ta theo thiên phú của ngươi làm sao cũng là tuyệt đại tiên vương đi lại có thể toàn bộ từ bỏ làm lại từ đầu ha ha những n à y sau này hay nói hôm nay lấy thân phận hoàn toàn mới lại đến tam nhãn thần tộc là có chuyện muốn nhờ Tần đại ca tiểu ứ c g ậ n năm đó nếu không phải ngươi Chúng tần ngươi sớm. làm đó địa, Đại chiếu chết phải phải chủ gia i cố ca, ta, ta chết sớm. Chúng ta phải vào tần gia tổ t sao? vào đ ệ bây giờ tại tam nhãn thần tộc cũng coi như có chút địa vị loại chuyện này có thể làm chủ vậy là tốt rồi ngay tại tần vô thương đi vào tam nhãn thần tộc thời điểm doanh nhất một đoàn người cũng đi tới thiên sứ nhất tộc khu vực bên trong bốn phía tràn ngập thánh thần khí tức linh khí để doanh tiếu thiên có chút không thoải mái toàn thân khí tức tà ác hắn đi tới nơi này thiên sứ nhất tộc khu vực cảm giác toàn bộ thiên địa đều tại chán ghét hắn bài xích hắn xem ảnh một doanh nhất đám người tiếp tục hướng phía trước rất nhanh có người ngăn cản bọn hắn nơi này là ta thiên sứ nhất tộc địa phương mau mau rời đi mấy vị sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ tộc người xuất hiện tại doanh nhất đám người trước mặt doanh nhất khẽ mỉm cười trở tay xuất ra một chi màu trắng l ô n g vũ phía trên tản r a nhàn nhạt thần quang chúng ta đáp ứng lời mời mà đến phụ trách tuần tra mấy vị thiên sứ tộc người xem xét nhau nhau đi vào doanh nhất trước mặt nhìn kỹ một chút doanh nhất trên tay l ô n g vũ là tộc ta tín vật các vị mời đi vào doanh nhất đám người theo vị này thiên sứ tộc người một đường hướng vào phía trong qua tầng tầng thủ vệ cửa ả i Đi tới một chô bên trong đại điện Bên trong đại điện, đại vũ thiên dược mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía doanh nhất vũ thiên dược bên cạnh còn có hai vị lao giả toàn đều thân phụ mười cánh h i ệ n nhiên là cường đại thiên sứ tộc người vị này chính là doanh gia thần tử đi quả nhiên thiên tư tung hoành thần thái phi phạm hai cái lao giả cười đối doanh nhất chào hỏi gặp qua hai vị tiền bối doanh nhất cũng nhất nhất đáp lễ trọng đồng quét tới hai vị lao giả doanh nhất liền có thể cảm nhận được vô biên vô tận sóng pháp lực càng có đạo đạo tiên khí tràn ngập hiển nhiên là hai vị tiên đạo lĩnh vực cừng giả thân tử ta thiên sứ nhất tộc lão tổ có chuyện quan trọng muốn cùng thần tử trao đổi ân dẫn đường a doanh nhất nhẹ nhàng nói một câu sau đó hai vị lão giả một chiếc một sau mang theo doanh nhất hướng chỗ càng sâu mà đi chư vị mời ngồi tộc ta lão tổ chỉ là có chuyện cùng thần tử trao đổi chư vị xin chờ chốc lát vũ thiên dực đối người còn lại hô công tử cứ như vậy đi vào không có sao chứ doanh vân có chút lo l ắ n g nói ha ha bọn hắn không dám doanh thiếu thiên lạnh lùng nói một câu trực tiếp ngồi trên ghế đi ôm trà đám người cũng nao n a o hoặc ngồi hoặc đứng nghỉ ngơi bắt đầu doanh nhất đi theo hai vị thiên sứ nhất tộc lao tổ đi vào một chỗ đặc thù không gian bên trong gặp được một vị tóc trắng thiên sứ mặc dù tóc tuyết trắng nhưng là vị này thiên sứ lại là người thiếu niên khuôn mặt doanh gia thần tử không chỉ có thiên phú tuyết thế can đảm cũng rất tốt l ẻ loi một mình liền d á m đến gặp ta doanh nhất trước mắt vị này thiên sứ nhìn về phía doanh nhất nhẹ nhàng mở miệng doanh nhất nghe nói trên mặt mỉm cười tiền bối chuyện này ta nếu là xảy ra chút việc chiến trường thượng cổ này bốn đại chủng tộc cũng sẽ không cần tồn tại cho nên tin tưởng thiên sứ nhất tộc sẽ cực lực bảo hộ an toàn của ta doanh nhất nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa sống tại doanh gia trước khi chuẩn bị đi doanh vô địch liền đã nói với hắn không cần cố kỵ bất luận kẻ nào vạn nhất xảy ra chuyện hết thệ của hắn vị này thiên sứ nhất tộc cường giả hiển nhiên không ngờ rằng doanh nhất nói như thế mình cũng không muốn cùng hắn so đ o cái gì ha ha vũ thiên dược chính là tộc ta vị thứ nhất thập nhị dược thiên sứ hắn sau khi trở về cũng đối với ta các loại nói qua thần tử lời nói chúng ta chỉ là muốn biết thần tử nói tới cơ hội cụ thể là chỉ a các vị tiền bối chẳng lẽ không biết sao mời thần tử nói rõ mấy vị lao giả mặc dù trong lòng có suy đoán nhưng là vẫn hỏi hướng doanh nhất bốn đại chủng tộc sở di ra không được cũng là bởi vì vô tận thuế n g u y ệ t trước đó bị vô thượng cường giả phong ấn tại nơi đây phàm là có được bốn đại chủng tộc huyết mạch người đều ra không được đúng vậy a ai mấy vị chẳng lẽ không biết năm đó đem bốn đại chủng tộc phong ấn tại này cường giả đã từng cho các ngươi lưu lại một chút hy vọng sống là cái gì là các ngươi tổ đ ị a bên trong đồ vật chúng ta tổ đ ị a bên trong không sai bản thân từ đó lần tới cũng là vì bốn đại chủng tộc tổ đ i ệ bên trong đồ vật thân tử muốn muốn thế nào Vị thiên sứ nhất tộc láo tổ nhìn chầm chầm doanh nhất nói ra. Thượng cổ chiến trường nhìn chằm chằm doanh chiến hiện nói hiện, mang ý nghĩa sứ láo cổ ra. ý điều ế lộ sắp mở, t h ê thiên nhiên n mệnh hiện hiện, một thế này thiên mệnh chắc chắn tại ta doanh gia. Các người nếu là nguyện ý quy thuận, ngày một thế chắc thể tại gia, ta tự là quy quay các có sau ý v c ự thiên tiên bực. Điều đó i ề u đ không có khả năng chúng ta thiên sứ nhất tộc làm sao có thể quy thuận ra Haha, tộc thuận khác? Ha ha, cũng không phải là quy thuận doanh gia mà là quy thuận tại ta doanh nhất hăng hái vừa cười vừa nói phản phất đối mặt mình chỉ là bình thường tu sĩ nhưng là hiện tại đứng tại doanh nhất trước mặt lại là một vị tiên vương mấy vị chân tiên doanh nhất thế mà còn dám nói ra những lời này ha ha thật sự là nghe con mới đ ể không sợ cọp thần tử có biết ta thiên sứ nhất tộc mạnh cỡ nào như thế thế lực thần tử chỉ là thuận miệng nói liền muốn k h ô n g chế mấy vị tiên đạo lĩnh vực cường giả có thể cùng doanh nhất nói đến bây giờ không nổi giận cũng không phải tính tính tốt mà là vũ thiên dực lúc trở về từng nói doanh nhất liền là thiên sứ nhất tộc thiên mệnh người bằng không đổi lại bất cứ người nào sớm đã bị mấy vị cường giả một cái ý niệm trong đầu nghĩa chết ha ha mạnh hơn lại như thế nào mạnh hơn doanh g i a sao chương một trăm tám mươi đám người tập hợp tiến vào bốn đại chủng tộc tổ đ i ệ doanh nhất lời nói như dao hung hăng đâm vào mấy vị thiên sứ nhất tộc trong lòng ông lão đúng vậy a mạnh hơn mạnh hơn doanh gia sao doanh gia rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ sợ ngoại trừ doanh gia mấy vị cổ xưa nhất lão tổ không có ai biết nghe đồn thượng cổ thời đại từng có đế cảnh cường giả bồi hồi tại doanh gia trước sơn môn mà không vào chỉ là không biết thực hư thôi hiện tại mấy vị thiên sứ nhất tộc lão giả lẫn nhau truyền âm thảo luận cái gì doanh nhất thì vui thanh tịnh l à n g lạng thưởng thức t r à một ly t r à còn không có uống xong mấy vị thiên sứ nhất tộc lão giả lại một lần nữa nhìn về phía doanh nhất phản phất làm quyết định gì thân tử chúng ta đã quyết định nếu là thần tử có năng lực mang ta các loại ra ngoài chúng ta liền từ đó quy thuận thần tử nếu như không được vậy bọn ta cũng không có cách nào doanh nhất nghe nói mỉm cười nói ra rất tốt các ngươi tuyệt sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận doanh nhất phảng phất sớm liền thấy kết quả cái kia thần tử dựa theo mỗi một lần thượng cổ chiến trường quy củ tổ địa sẽ tại ba ngày sau đó mở ra đến lúc đó có tư cách thiên mức tiêu đem toàn bộ tiến vào bên trong ân vậy liền đợi thêm ba ngày hy vọng bốn đại chủng tộc tổ địa đừng cho bản thần tử thất vọng doanh nhất uống chén trả mới chậm rãi mở miệm giờ n à y khắp này cố trường sinh cùng thế lực khác thiên kiêu cũng toàn đều tại hướng bốn đại chủng tộc hạch tâm c h i địa tới gần bọn hắn mặc dù không cách nào thông qua bốn đại chủng tộc tiến vào bọn hắn tổ trong đất nhưng là toàn bộ thượng cổ chiến trường bên trong tại tổ điện mở ra thời khắc sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút môn những này môn cũng có thể nối thẳng tổ điện trở thành ngoại giới thiên kiêu tiến vào tổ điện một loại khác con đường bất quá môn số lượng hiếm ít với lại mỗi một cái c ử a chỉ có thể đi vào ba người cho nên kém xa từ tứ đại gia tộc nội bộ có thể rất nhiều thiên kiêu đều tiến vào thời gian thoáng qua tức thì rất mau tới đến ba ngày sau đó không chỉ là thượng cổ chiến trường tứ đại gia tộc thậm chí là cựu thiên tiên vực rất nhiều thế lực cũng đang chú ý lần này tứ đại gia tộc tổ đ ị a chi hành đều nói thượng cổ chiến trường bên trong có một đạo vô cùng cường đại cơ duyên tại tứ đại gia tộc tổ đ ị a bên trong chỉ là mở vô số lần cũng chưa từng thấy vị nào thiên kiêu nói cầm tới cái cơ duyên này mà lần này vốn là cơ hội rất cao một lần dù sao kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu rất nhiều đáng tiếc lúc trước bị doanh gia thần tử giết nhiều như vậy thiên kiêu nếu không có lẽ thật sự có cơ hội cầm tới cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết cơ duyên a cựu thiên tiên vực bên trong cũng có cường giả thở dài Đúng đến đế doanh gia thần tử giết quá nhiều thiên tiêu, thậm chí sẽ dẫn đến ta huyền thiên tiên tại ngày sau đế lộ chi tranh bên trên rơi vào hạ phong. gia giết vậy vực vào thậm à, ta sau chí chi hạ tiêu, tại rơi tử quá sẽ lộ ừ ta nhìn các ngươi làm mù quan tâm chỉ cần có danh o gia thần tử tại đế lộ tranh phong tuyệt đối là chúng ta huyền thiên tiên vực càng hơn một bậc một ngày này tiên sứ nhất tộc bên trong tập kết đại lượng tuổi trẻ thiên tiêu có đại lượng t i ê n sứ nhất tộc thiên tiêu cũng có danh o nhất một đoàn người ngoại giới thiên tiêu mọi người đều l ặ n g lặng cùng đợi tổ đ ị a mở ra bốn đại chủng tộc tổ đ i ệ nhưng thật ra là cùng một nơi bất quá bốn đại chủng tộc đều có thể từ phương hướng khác nhau tiến vào bên trong trước mắt to lớn thiên sứ tượng thần thật sâu rung động tim của mỗi người cao tới vạn trượng thiên sứ thân tắm g á n g lây tản ra nhàn nhạt thần quang thời gian không sai biệt lắm bắt đầu đi mấy vị thiên sứ nhất tộc cường giả đồng thời gật đầu sau đó đồng thời xuất thủ một cô cường đại pháp lực nhanh chóng dốc vào tôn thần này giống bên trong xem ảnh một vê anh tượng thần phảng phất có thể di động giống như hai tay chậm rãi mở ra một vệ thần quang từ tượng thần hai tay ở giữa phát ra trực tiếp bắn đến trên mặt đất thần quang bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo cự đại môn trong môn mơ hồ một mảnh nhìn không rõ ràng phảng phất là một mảnh hỗn độn tổ đ ị a đã mở các ngươi nhanh chóng tiến vào đông đảo thiên sứ nhất tộc thiên tiêu cùng nhau đi thẳng về phía trước doanh nhất cũng vẫn đủ trọng đồng hướng cánh cửa kia về sau nhìn lại kết quả vẫn như cũng là cái gì đều nhìn không rõ ràng không đợi doanh nhất cất bước hướng về phía trước hệ thống thanh â m nhắc nhở lại tới đánh dấu nhiệm vụ đánh dấu địa điểm bốn đại chủng tộc tổ đ ị a ký đến thời gian trong vòng ba ngày đánh dấu ban thưởng một ư ơ i triệu vô địch giá trị doanh nhất cười cười này một vạn vô địch giá trị tới đúng lúc mình tại hệ thống thương thành bên trong s á t thực thấy được vật mình cần chỉ là giá cả quá đắt mình một mực đều không có mua hiện tại tốt ngủ gật đưa cái gối doanh nhất cười đi thẳng về phía trước rất mau tiến vào cánh cửa kia bên trong trước mắt quang mang l ó ạ i lên doanh nhất trước mắt là một cái lối đi thật dài sau lưng thì là lấp ký tưởng xem ra đây là muốn tiếp lấy đi lên phía trước toàn lực mở ra trọng đồng doanh nhất đang quan sát hết thẻ t r u n g quanh dài rằng giặc thông đạo căn bản trông không đến cuối cùng còn lại đồ vật cũng không có bất kỳ cái gì c h â khác thường ngẫu nhiên doanh nhất không do dự nữa nhanh chóng hướng về phía trước mà đi nhưng là rất nhanh doanh nhất phát hiện một vấn đề bất luận hắn đi nhiều khối lối đi này giống như không có cuối cùng doanh nhất nghi ngờ quay đầu nhìn lại xuất phát chi địa cái kia lấp kín tường vẫn như cũ sau l ư n g tự mình chẳng lẽ ta vừa mới căn bản là không có di động sao doanh nhất trong lòng có chút nghi hoặc không đúng di chuyển về phía trước cảm giác không lừa được ta cường đại thần hồn cùng trọng đồng doanh nhất đối năng lực của mình tuyệt đối tự tin đã đi về phía trước rất xa vì sao phía trước không có cuối cùng sau l ư n g tường một mực đang tới gần đâu doanh nhất xoay người lần nữa cẩn thận quan sát sau l ư n g tường đồng thời lần thứ nhất vào tay đi cảm thụ ngón tay chạm đến tường trong nháy mắt tiếp xúc điểm sinh ra một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp đem doanh nhất hút vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ đây là một mảnh chim hốt hoa n ở đặc sắc xuất hiện thế giới chung quanh là xanh lục bát ngát bãi cỏ nơi xa có một đầu thanh tịnh dòng sông chảy x u ôi một chút tiểu động vật trên đồng cỏ vui sướng chơi đ ù a doanh nhất đến không có ảnh hưởng chút nào đến bọn chúng doanh nhất vận khởi trọng đồng nhìn về phía hết thể chung quanh hết thể đều là thật đây là một cái thế giới chân thật xem ra nơi này mới là bốn đại c h ủ tộc tổ đ i ệ doanh nhất đã thu vào hệ thống đánh dấu lấy được ban thưởng tiếp tục đi lên phía trước doanh nhất đi từ từ đến một chỗ tế đàn trước trên tế đàn bốn đạo pho tượng to lớn lẳng lặng đứng xứng sững, một cái là sau lưng mọc lên mười hai cánh thiên sứ một cái tay cầm thần trượng chiến thiên kim viên một cái diện mục giữ tận cự linh chi thần một cái mi tâm sinh ra mắt dọc tam nhãn thần tướng bốn đạo pho tượng to lớn đâu chỉ vạn trượng phân biệt thủ hộ lấy bốn phương tám hướng mà bọn hắn ở giữa lại có một cái chiếu lấp á n h thần dị vật t ả ra vô tận hỗn độn chi quang nhìn thấy cái này thần bí chi vật trong n h y mắt doanh nhất cảm nhận được mình hồng mông thánh thể lại có một tia d ị động lần trước hồng mông thánh thể d ị động vẫn là doanh nhất gặp thế giới thụ tàn nhánh hiện tại lần này d ị động so với một lần trước còn mạnh hơn xem ra vật này ta nhất định phải được doanh nhất còn không có đậu thủ bên cạnh không gian bên trong thế mà lại lần nữa và mẹo một cái tay cầm kiếm n gì thân mang áo đen người trẻ tuổi lẳng lặng đi đến hắn liếc mắt liền thấy được sớm đã đi tới nơi đây doanh nhất doanh gia t h ầ n tử không nghĩ tới ngươi so ta còn t r ư ớ c ở đây doanh nhất nhìn một chút cái này vị trẻ tuổi trong đôi mắt thậm chí có một tia tăng thương nguyên lai là tần gia vị kia chuyển thế thân doanh nhất đơn thản như nói đối với tần vô thương đến không thèm để ý chút nào chương một trăm tám mươi mốt một quyền đánh nổ tượng thần hình chiếu tần vô thương c h ấ n kinh tần vô thương nhìn một chút doanh nhất cũng không nói gì sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn đại thần tượng bảo vệ thần bí c h i vật tần vô thương trong lòng đức định nếu là mình có thể được đến vật này tuyệt đối sẽ để mình tại trên con đường tu hành đi càng xa bốn đại thần tượng lẳng lặng đứng sừng sừng lấy mỗi một cái tượng thần đều phát ra ánh sáng lóng anh huy xem ra không người có thể lại tới chỗ này cho tới bây giờ phương thế giới này cũng bắt đầu bài xích phía ngoài sinh vật doanh nhất cùng tần vô thương đều có thể cảm nhận được doanh gia thần tử vật này ta tình thế bắt buộc tần vô thương cảm thụ được doanh nhất bên trong thân thể lực lượng mạnh mẽ cái này doanh nhất lại là một loại chưa hề xuất hiện qua cường đại thể chất hôn đ ộ n thể ta cũng đã gặp cũng không phải bộ dáng bây giờ t ầ n vô thương thầm nghĩ lấy trực tiếp nói với doanh nhất ha ha đều bằng bản sự a doanh nhất nhàn nhạt trả lời một câu hiện tại doanh nhất thực lực mạnh đơn giản đáng sợ trọng đông đảo qua tự nhiên đại khái biết trước mắt vị này tần ra tiên vương chuyển thế thân mạnh bao nhiêu Quả thực là d o a nhưng nhất từ xuất từ s phải mạnh n、so、doanh doanh là, là, là theo t i tiêu. ê n doanh nhất vẫn như cũng không đủ mình nếu là toàn lực xuất thủ vị này tần vô thương hẳn là cản không được mình mấy chiêu nghĩ đến đây doanh nhất không khỏi lắc đầu thế giới này thế mà tìm không ra một vị có thể cùng mình giao thủ người đồng lửa một cỗ cao thủ đỉnh cao nhất cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra tần vô thương không tiếp tục chú ý doanh nhất mà là trực tiếp chằm chằm lên trước mắt bốn đại thần tượng bốn tòa cự đại tượng thần toàn đều phát ra sáng trói thần quang chậm rãi tại tượng thần phía dưới ngưng tụ ra bốn đạo nhân ảnh mỗi một bóng người đều có đạo thần cảnh giới tu vi đây là bốn đại chủng tộc tiên tổ chi linh doanh nhất thầm nghĩ lấy trọng đồng nhanh chóng vận chuyển quét về bốn nhân ảnh bốn người này ảnh thế mà tất cả đều là có pháp lực ngưng tụ mà thành với lại lại tới nhất định tư duy xem ra muốn cầm tới món đồ kia bốn người này ảnh nhất định phải giải quyết hết mới được Từ từ t xem ảnh một từng đạo cường đại kiếm quang từ pháp lực bóng người trên tay chém ra kinh khủng sóng pháp lực để chung quanh thiên địa kịch liệt chấn động pháp lực cường đại muốn viễn siêu linh lực chỉ có nhập thánh sinh linh mới có thể sinh sinh ra pháp lực thánh nhân phía dưới đều là run run dế nói liền là thánh nhân có thể làm dùng pháp lực mà thánh nhân phía dưới người bất luận thực lực mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể sử dụng linh lực cả hai khác biệt lớn để thánh nhân cảnh giới cao cao tại thượng hiện tại doanh nhất trước mắt bốn đại thần tượng ngưng tụ thành pháp lực bóng người thế mà cũng có thể sử dụng pháp lực tiến hành công kích doanh nhất dưới chân lóe lên tránh thoát một đạo kiếm quang nhưng là khác một đạo kiếm quang liền đã tìm dấu vết mà đến một vệ thần quang từ hai mắt bên trong bán ra trực tiếp đón nhận đối doanh nhất chém tới kiếm quang v doanh nhất bước chân không chút nào động cái k i ê u đạo thiên sứ nhất tộc pháp lực bóng người giống như có tư duy nhìn một chút doanh nhất sau đó sau lưng cánh chim chấn động thân hình liền đã đi tới doanh nhất trước mặt một đôi nắm đấm hiện ra thần thánh mạch quang hung hăng hướng về doanh nhất đập tới ha ha nhục thân sao doanh nhất mỉm cười ở phương diện này hắn cho tới bây giờ không sợ bất luận kẻ nào nắm đấm cùng nắm đấm hung hăng đụng vào nhau doanh nhất cường đại nhục thân mang đến không có gì sánh kịp cự lực căn bản không phải pháp lực bóng người có thể sánh ngang vê anh pháp lực bóng người hướng về sau nổ bắn ra mấy trăm triệu mới chậm rãi d ư n g thân một bên khác cật lực cùng cự linh chi thần pháp lực bóng người kịch liệt đối kháng tần vô thương đột nhiên thấy được doanh nhất một quyền đem vị kia pháp lực bóng người đánh lui tốt thực lực c ư ờ n g đại bất quá doanh nhất b ả n tọa nhưng sẽ không thua ngươi tần vô thương thầm nghĩ lấy kéo lấy kiếm gì đột nhiên hướng về phía trước từng đạo cường đại kiếm quang liên tục chém ra đ ố i cái kia cự linh thần pháp lực bóng người vào tới cự linh thần pháp lực bóng người nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt liền dài đến trăm trượng lớn nhỏ hung hăng số quyền đạ ra đem tần vô thương kiếm khí toàn bộ đánh nát sau đó vác lấy nhanh chân hướng phía tần vô thương mà đến doanh nhất lẳng đi thẳng về phía trước hồng m ô n g thánh thể khí tức bắt đầu phát ra hắn không muốn kéo dài quá lâu chuẩn bị trước đem mấy cái này pháp lực bóng người giải quyết hết thiên sứ nhất tộc pháp lực bóng người ngẩng đầu gào thét một tiếng tam nhãn thần tộc chiến thiên kim viên nhất tộc pháp lực bóng người toàn đều nhanh nhanh hưởng ứng sau đó trong nháy mắt hướng về doanh nhất vào ọ t tới. Nhiên thiên sứ nhất tộc bóng người cảm thấy doanh nhất khó chơi, trực tiếp trợ thủ. Tới tốt lắm. Doanh nhất thân Hiện nhiên người chơi, cười nói, doanh khó hô Doanh khẽ hình như bóng sứ sau cảm đó lắm. mỉm l đạn p h á phong tới bốn đại thần tượng bảo vệ thần bí c h i vật cảm nhận được doanh nhất khí tức về sau thế mà nhanh chóng chấn động bắt đầu tiếp lấy bốn đạo pho tượng to lớn bên trong đột nhiên có từng đạo phù văn thần bí xuất hiện từ từ vớt lên cái kia thần bí c h i vật sao động c h i tâm vẹn vẹn toàn lực vận chuyển hồng mông thánh thể doanh nhất chín h có thể cảm nhận được mình cường đại đại vô địch khí tức đối mặt chạm mặt tới chiến thiên kim viên nhất tộc pháp lực bóng người doanh nhất lần này toàn lực xuất thủ vê anh chiến thiên kim viên nhất tộc pháp lực bóng người trực tiếp tiêu tán vẹn vẹn một quyền liền bị doanh nhất truy phát nổ doanh nhất toàn lực một quyền đã cường đại đến không hợp thói thường trình độ tân vô thương ở m ộ trong bên có chút ngây người.、Cái、này còn là người、sao? Người làm sao sẽ mạnh như không năng. Tân có chút Cái có đó khả thương t vậy? Điều là làm sao? sao sẽ vô ở trong lòng hô hào một cái một chú ý trực tiếp bị cự linh thần nhất tộc pháp lực bóng người một cước đạp ra ngoài thân ảnh hung hăng ngã ở phương xa sau đó cự linh thần nhất tộc pháp lực hư ảnh cũng nhanh chóng đi vào doanh nhất trước mặt chuẩn bị cùng những người khác ảnh cùng một chỗ đối phó doanh nhất theo chiến thiên kim viên nhất tộc bóng người tiêu tán bên cạnh đứng sừng sững pho tượng khổng lồ cũng bắt đầu sản sinh biến hóa thuộc về chiến thiên kim viên bộ tộc kia pho tượng thế mà từ từ bắt đầu sụp đổ Vâng. Theo toàn bộ chiến thiên kim viên nhất tộc pho tượng sụp đổ, trong pho tượng thần bí vật thể thêm bắt theo tòa trong pho tượng chiến pho pho sinh chỉ pho phù càng là viên biến động còn văn bộ bí ba kim lại sụp đổ, đầu, xa u chuyện ấ t trở tượng hiện, chế Chẳng pho lại i là lẽ bị áp có về. Đây là có chuyện gì? k còn có tác phong ấn một thứ gì đó tác dụng không thành? đó thứ gì một xa xa tần vô thương không có lại lần nữa ra tay thứ nhất là hắn tình trạng không thật là tốt thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút doanh nhất phải chăng có thể tại ba vị pháp lực bóng người lên i dưới tay kiên trì nổi tần vô thương càng kiên kỵ là cái k i a tượng thần sụp đổ về sau thần bí tri vật phản ứng chỉ sợ phía dưới này phong ấn chưa hẳn là đồ tốt ta doanh nhất thì nhìn trước mắt hướng hắn lướt qua tới ba vị pháp lực bóng người thân n i ệ m hơi động một chút d a i tự bí toàn bộ triển khai d ơ quả đấm nên h đón tiếp lấy chương một trăm tám mươi hai không biết tên kinh khủng đại chiến vượt qua vô tận t u ế nguyện đối mặt kinh khủng linh khí dập dần tại doanh nhất bên cạnh kích thích hư không chấn động tạo thành cảnh tượng không chút nào lạc hậu hơn ba vị pháp lực bóng người cường hành sóng pháp lực đồng dạng k ị liệt song p ư ơ n g hung hang đụng vào nhau ba Và vị pháp lực bóng người cùng nhau lui lại Nơi nhìn khiếp có chút khiếp sợ nhìn về phía sợ về doanh nhất ba đ có,、so、có chút n n ả cảm thụ được ba người sóng pháp lực sau đó chân khái động thân hình võ thẳng qua đi lên nương tựa theo vô cùng cường đại nhục thân doanh nhất cùng ba vị pháp lực mạnh mẽ bóng người hôn chiến ở cùng nhau cương hoành pháp lực bốn phía tràn ra đạo đạo thần thông hiện hiện doanh nhất cũng bằng mượn cơ hội này cẩn thận phỏng đoán pháp lực đặc điểm vì doanh gia thần tử phía dưới này phong ấn chưa chắc là vật gì tốt chúng ta vẫn là không nên tùy tiện đem nó phóng xuất tân vô thương là rất biết tại thời kỳ viết cổ i ể u thiên tiên vực người vì đối phó một chút không thể nói rõ địch nhân bỏ ra bao lớn đại giới vô số tiên đạo lĩnh vực cường giả chiến tử thậm chí không thiếu tiên vương vẫn lạc phía dưới này phong ấn rất có thể liền là cùng cái kêu một trận đại chiến có liên quan đồ vật doanh nhất lại cái gì cũng không nghe lo hai có thể làm cho hồng mông thánh thể sinh ra d ị động đồ vật tuyệt đối là đồ tốt hắn nói cái gì đều muốn cầm tới về phần phía dưới nếu là thật sự còn phong ấn cái gì tự mình xử lý không được còn có doanh gia đầu không phải sợ cái rắm nghĩ đến đây doanh nhất không do dự nữa toàn lực đã vận hành lên hồng mông thánh thể lực lượng một quên một cái tiểu bằng hữu không lưu tay nữa tình huống phía dưới ba vị pháp lực bóng người bị doanh nhất ba quyền giải quyết bên cạnh tần vô thương lần nữa bị chấn kinh chẳng lẽ mình không nên lựa chọn tại lần này xuất thế sao nhưng là mình rõ ràng cảm ứng được một thế này là dễ dàng nhất thành đạo đại thế a tại sao có thể có yêu nghiệt như thế xuất hiện cái này khiến cái khác thiên tiêu còn thế nào chơi a doanh nhất không có để ý tần vô thương đang suy nghĩ gì chỉ là c h ầ m c h ầ m lên trước mắt còn thừa lại ba đại thần tượng ba vị pháp lực bóng người bị doanh nhất đánh nát về sau ba đạo cự đại tượng thần cũng bắt đầu giống cái thứ nhất tượng thần tình huống từ từ sụp đổ. ẩm ẩm vạn trượng tượng thần băng ở trước mắt mà s ắ p không thay đổi doanh nhất lẳng lặng nhìn qua đây hết thảy tượng thần sụp đổ về sau bốn đại thần tượng trung ương cái k i a đạo thần vật run dày kịch liệt bắt đầu xem ảnh một toàn bộ tiểu thế giới linh khí đều hướng phía hắn tụ đến lại cũng không có cái gì thần văn phong ấn có thể ngăn cản nó từ từ hiện ra chân dung một viên hạt giống sao doanh nhất thầm nghĩ lấy đây là một cái phi thường bất quy tắc đồ vật nhìn không ra là cái gì bất quá lại tản mát da vô cùng t ầ n dị quan mang màu xám hát bạch cự thải thay nhau xuất hiện Cái n lặng lặng lặng lặng à doanh, doanh nhất mỉm cười côn bằng cực tốc phát động trực tiếp xuất hiện tại tần vô thương trước mặt tùy ý một quyền đánh ra tần vô thương thân ảnh liền đã bay r ấ t ra ngoài tần vô thương thân ảnh hung hăng ngã ở xa xa trên mặt đất một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem doanh nhất chỉ có chân chính cùng doanh nhất giao thủ mới có thể cảm thụ được doanh nhất thực lực chi khủng bố vừa mới một quyền này cho tần vô thương một loại đối mặt cả phiến thiên địa cảm giác chỉ một chiêu này tần vô thương liền hiểu mình không phải là đối thủ của doanh nhất đáng tiếc bảo bối này là không cầm được tần vô thương không còn có dừng lại quay người rời đi hắn một là kiêng kỵ doanh nhất hai là kiêng kỵ cái kêu bảo bối cũng không phải là vật gì tốt một khi xuất hiện không thể khống nhân tố mình chỉ sợ muốn xuất ra ở kiếp trước lưu lại át chủ bài mới có thể thoát thân dạng này cũng không có lời cho nên tần vô thương trực tiếp rời đi không có chút gì do dự hai người đi vào cái không gian này liền đã phát hiện mình thời khắc một tùy thời rời đi nhìn thấy tần vô thương trực tiếp rời đi doanh nhất không có ngăn cản hắn dù sao một đời trước là tuyệt thế tiên ta cái kia không biết lưu lại nắm chắc bao nhiêu bài cùng chuẩn bị ở sau muốn thật giết hắn cũng không dễ dàng vạn nhất dẫn v ô tận t u ế n g u y ệ t trước đó tiên vương c h i thân thuận dòng sông thời gian giết tới cũng là phiên p h ư c trọng đồng mở rộng doanh nhất nhìn kỹ hương cái này thần bí vật thể t r u n g quanh tán phát khí tức để doanh nhất nhớ tới dung luyện cũ kia phân thân thời điểm từ phụ thân hắn doanh vô địch trên thân chiếm lấy một g i ọ t tinh huyết nhưng là hiển nhiên trước mắt vật này nhưng so sánh cái kia một g i ọ t tinh huyết thần bí nhiều với lại thứ này khí tức xa so với doanh vô địch tinh huyết muốn nhiều phức tạp hồng ngông thánh thể đang điên cùng d ị động muốn đem trước mắt đồ vật nuốt nhập thể nội doanh nhất không do dự nữa trực tiếp đưa tay từ từ đụng chạm đến cái này thần bí tri vật mỗi một bóng người đều phát ra vô cùng khí tức kinh khủng tùy ý một tia liền để vô tận xa xa vũ trụ băng liệt cái này là thế nào một đám người a ngay cả doanh nhất đều cảm thấy chân kinh mỗi một người bọn hàn khí tức đều so doanh nhất thấy qua bất luận kẻ nào đều cường đại doanh ra một chút lao tổ thậm chí doanh vô địch đều không thể sánh ngang cái kêu tựa như là một loại sinh mệnh cấp độ cường đại phảng phất chân chính thần chân chính tiên tiên đế ta nhìn thấy cái gì doanh nhất rất rõ ràng biết những này vô thượng cường giả vì cái gì mình chưa bao giờ thấy qua đó là một loại tầng thứ cao hơn sinh mệnh là đế cảnh cường giả cũng không tồn tại ở cựu thiên tiên vực mỗi một cái vô thượng cường giả đều nhìn chằm chằm vị tại trong bọn hắn một viên viên cầu đó là một viên phát ra sáng trói thần quang hạt châu các vị cường giả toàn bộ xuất thủ đều muốn cầm đến hạt châu kia từng đạo kinh khủng thần quang thoáng hiện từng đạo vô địch thần thông thi triển chung quanh thời không toàn bộ vỡ vụn doanh nhất chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế đối chiến chung quanh thời không tất cả đều bị đánh nát vũ trụ thế giới bị một đạo tràn lan khí tức liền nghiền thành bột mịn thậm chí có cường giả vượt qua dòng sông thời gian xuất thủ uy năng không thể tưởng tượng những n à y cường giả vô địch vì tranh đoạt cái khỏa hạt châu này bắt đầu điên cuồng chém giết doanh nhất đại khái có thể thấy được đám này cường giả đại khái chia làm hai phe song phương cường giả đều thủ đoạn ra hết đ ể cảnh cường giả liên tiếp đấm máu ngay tại doanh nhất nhìn thấy nhập thần thời điểm hai phe cường giả đều dẫn đầu phảng phất cảm nhận được cái gì cùng nhau quay đầu hướng nào đó một cái phương hướng nhìn lại doanh nhất cùng hai người cứ như vậy ngăn cách vô tận thời không sinh ra đối mặt chương một trăm tám mươi ba luyện hóa thần bí m ả n h vỡ khống chế thượng cổ chiến trường hai người phát hiện cùng doanh nhất đối mặt về sau doanh nhất trong đầu ầ m v à một tiếng ý thức cũng thối lui ra khỏi cảnh tượng đó thật cường đại chiến đấu doanh nhất thầm nghĩ l ấ y con mắt nhìn về phía t r u n g quanh tần h vô thương đã rời đi cái không gian này chỉ còn lại trên tay mình một khối vỡ vụn bảo châu m ả n h vỡ l i ê n là hạt châu này để rất nhiều đế cảnh cường g i ả đánh bể đầu cũng muốn cầm tới sao bản thân từ ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì khác biệt doanh nhất không tại kháng cự tự thân hồng mông thánh thể trực tiếp hai tay nắm ở m ả n h vỡ nhàn nhạt hồng mông tử khí từ trong cơ thể tuôn ra bắt đầu luyện hóa hồng mông tử khí không hổ là giữa thiên địa bản nguyên nhất năng lượng viên này chư đế đô rất khó hủy hoại hạt châu rất nhanh liền bị doanh nhất luyện hóa thành công nhưng là doanh nhất còn chưa kịp trải nghiệm viên này mảnh vỡ thần diệu thời điểm phiến thiên địa này đột nhiên kịch liệt run rẩy bắt đầu ha ha ha ha rốt cục có người luyện hóa viên này tàn phiến sao một thanh âm từ cái tế đàn này chỗ sâu vang lên doanh nhất nghĩ đến chuyện kinh khủng gì không đang do dự trực tiếp tâm thần khẽ động muốn rời khỏi cái thế giới này nhưng là sợ h ã i chính là vô luận hắn như thế nào làm đều không thể rời đi cái thế giới này lúc trước tần vô thương cũng là tâm thần khẽ động trước mắt liền xuất hiện một cái không gian thông đạo nhưng là hiện tại doanh nhất lại đột nhiên không làm được ha ha người trẻ tuổi đừng có gấp lao phu đối ngươi cũng vô lý một đạo hư hảo thân ảnh t ừ tế đàn bên trong bay ra l ặ n g lặng nhìn doanh nhất tiền bối là người phương nào ha ha tiểu tử ngươi có thể cầm tới cái này thần trâu mảnh vỡ chính là cơ duyên của ngươi lao phu không sẽ cùng ngươi cất đ o ạ n về phần lao phu danh hảo lao phu cũng không nhớ nổi thời gian quá lâu vị lao giả này l ặ n g lặng nói ra tiền bối dùng cái gì ở đây ha ha như thế nhớ kỹ còn không phải là bởi vì hạt trâu này hạt châu này mảnh vỡ bị dung nhập phương thế giới này ý chí bây giờ ngươi luyện hóa viên này mảnh vỡ tiểu thế giới này cũng lấy ngươi là chủ có ý tứ gì doanh nhất nghi ngờ hỏi ha ha c h ữ trên mặt ý tứ vậy trong này sinh linh ta cũng có thể mang đi ra ngoài đương nhiên có thể hết thảy đều tùy ngươi tâm ý doanh nhất chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ được hết thảy xem ảnh một phản p h ấ t cả phiến thiên địa đều hứng chịu tới doanh nhất k h ô n g chế mà bên trong đan đ i ể n của mình lơ lửng một viên vỡ vụn thần châu mảnh vỡ tiền bối đây là cái gì thần châu doanh nhất nghĩ đến lúc trước trong ý thức bộ kia c h à n g cảnh không khỏi hỏi hạt châu này liên quan trọng đại nếu là ngươi ngày sau có cơ hội lấy được cái khác m ả n h vỡ có lẽ có thể trở thành chúng ta chờ đợi người các ngươi chờ đợi người đúng vậy à về sau ngươi nếu có duyên pháp tự sẽ biết được lao phu cái này sợi thần hồn liền là dựa vào cái này m ả n h vỡ bây giờ cũng là đến theo gió tiêu tán thời khắc tiểu tử hy vọng ngày sau có thể chân thân gặp nhau lao giả này không nói gì thêm chậm rãi tan đi trong trời đất doanh nhất tinh tế cảm thụ được hết thệ chung quanh không chỉ là tiểu thiên đ i ệ này mà là toàn bộ thượng cổ chiến trường đều biến thành hắn k h ô n g chế phía dưới đây rốt cuộc là cái gì thứ gì thế mà bị dung nhập một cái thế giới ý chí bốn đại chủng tộc chỉ sợ cũng đã trở thành cái này mảnh vỡ thủ hộ giả chỉ là bọn hắn chính mình cũng không biết thôi doanh nhất nghĩ đến tâm thần khẽ động xuất hiện ở thiên sứ nhất tộc tổ đ ị a bên trong những người khác hiển nhiên cũng đã kết thúc mình tổ đ ị a chuyến đi mỗi người gặp phải đồ vật cũng không giống nhau nhưng là doanh nhất biết mình mới là vạn cổ đệ nhất vị cũng là một vị duy nhất cầm tới cái này mảnh vỡ người thân tử ngài đi ra Thiên sứ nhất tộc tổ thấy nhìn sứ mấy vị tổ lão nhìn thấy doanh nhất đi ra có ấ nhất nhất nhất p tốc tới, thế toàn thiên tộc tương lai đều đặt ở doanh nhất trên thân. xuống c đều bọn hắn nhưng doanh Doanh lai bộ là đem sứ ở thể hay không cầm tới cường đại nhất cơ duyên ngày sau tu vi thông thiên đem bọn hắn mang đi ra ngoài là bọn hắn lớn nhất trông cậy vào tìm một chỗ t i n h thất bản thần tử muốn bế quan một đoạn thời gian doanh nhất đối lên trước mắt mấy vị thiên sứ nhất tộc tổ lão nói ra là thần tử doanh nhất đi theo một vị tộc lão đi tới một chỗ ưu tính lầu các bên trong mặc dù nói là lầu các nhưng là nó diện tích chi lớn đơn giản kinh khủng thần tử nơi đây còn hài lòng ân người đi xuống đi là thân tử có gì nhu cầu mời theo lúc gọi ta vị này thiên sứ nhất tộc tộc lao thái độ thả rất thấp dù sao hiện tại đã toàn bộ nhờ doanh nhất doanh nhất xếp bằng ở các trên lầu lẳng lặng thể nộ lấy trong đan điền hạt châu kia mảnh vỡ đạo đạo không cách nào nói rõ đạo ý từ mảnh vụ bên trên phát ra doanh nhất lẳng lặng cảm thụ được hết thảy cái khỏa hạt châu này khí tức thế mà cùng hắn hồng mông thánh thể có một tia giống nhau trách không được hồng mông thánh thể cảm nhận được hắn về sau có như thế dị đ ộ n doanh nhất còn phát hiện mảnh vỡ chi bên trên tán phát khí tức đối với mình tu hành cũng có ít chỗ tốt đã như vậy liền mượn cơ hội này đ ộ t phá a doanh nhất vừa nghĩ một lần toàn lực vận chuyển hồng mông trí tôn quyết tiến hành đ ộ t phá doanh nhất cảnh giới đã sớm tới thiên thần cảnh giới cực hạng chỉ là doanh nhất một mực đang áp chế cũng không có vội vã đ ộ t phá một lần lại một lần vận chuyển công pháp doanh nhất linh lực trong cơ thể cũng đã đạt đến cực hạng ông không có bất kỳ cái gì trở ngại doanh nhất liền đã hoàn thành đ ộ t phá cảm thụ được trong cơ thể cường đại mấy lần linh lực doanh nhất không khỏi nắm chặt lại nằm đấm lực lượng cường đại phun trào để nắm đấm không gian chung quanh đều x é rách lực lượng của thân thể lại mạnh lên doanh nhất tiếp lấy lại khảo thí linh lực của mình cường độ so thiên thần cảnh giới thời điểm lại cường đại hơn rất nhiều không sai thực lực tổng hợp lại lần nữa có một cái tiêu t h ă n g doanh nhất cười đứng dậy rời đi cái này lầu các thiên sứ nhất tộc lão giả nhìn thấy doanh nhất đi ra coi là doanh nhất có nhu cầu gì mau tới trước hỏi thăm thân tử có nhu cầu gì cứ việc phân phó Bế quan kết thúc ta muốn gặp các ngươi thiên sứ nhất tộc tất cả cao tầng doanh nhất thản nhiên nói thân tử thế nhưng là có chuyện gì vị này thiên sứ nhất tộc tổ lão nghi ngờ hỏi dù sao toàn bộ cao tầng đều trình diện toàn bộ thiên sứ nhất tộc cũng không có mấy lần xuất hiện qua loại tình huống này không sai bản thần tử có một kiện liên quan đến thiên sứ nhất tộc chuyện tương lai muốn nói đi an b à i à. vị này tộc lão nghe xong cũng không dám thất lễ đem doanh nhất mang về chuẩn bị cho doanh nhất tốt chuyên môn nghỉ ngơi c h i địa về sau liền vội vã rời đi doanh nhất cũng ở nơi đây gặp được doanh gia cái khác thiên tiêu có ít người còn đang bế quan liền cũng không đến bất quá đại bộ phận đều ở nơi này bao quát doanh nhất bốn vị tùy tùng hiện tại doanh nhất bốn vị tùy tùng từng cái đều có thiên thần cao dai thậm chí thiên thần cảnh giới đỉnh cao hoàn toàn không thể so với doanh gia còn lại thánh tử yếu doanh nhất nhìn một chút bốn vị tùy tùng hài lòng nhẹ gật đầu nhưng là ngoài miệng vẫn như c ũ n ó i các ngươi phải cố gắng cũng đừng ở tu vi bên trên chớ bị ta bỏ rơi q u á xa nói xong doanh nhất đạo thần cảnh giới sơ kỳ khí tức đã phóng thích mở công tử tấn thăng đạo thần cảnh giới trời ạ về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa tại tu vi bên trên vượt qua công tử doanh vân hữu n ô i nói ra ha ha ha cho nên mấy người các ngươi cũng không nên cho bản thần tử mất mà ta Nắm chặt thời gian tu hành đi, lần này thượng chiến trường hy vọng có thể cho các người một bài học. Chứ thiên vạn giới thiên kiêu như là sang sông chi lý, chỉ có không ngừng hướng về phía trước mới có thể không công thiên nhất một mới tâm. chặt cổ có cho các học, chứ chi chỉ có trước, có Trước tộc thời hy thể phía thể tu tử. đi, bài giới kiêu rơi đi. Là, công tử. 184, thiên sứ nhất tộc quy là Là, lý, về bị bỏ sứ doanh nhất lại cùng mấy vị tùy tùng nói hội thoại doanh gia cái khác thiên kiêu cũng đến doanh thái doanh tiếu thiên hai người đã đột phá đến đạo thần cảnh giới doanh nguyên sương cũng đến nửa bước đạo thần cảnh giới cái khác chư vị thiên kiêu toàn đều thực lực tiến bộ không thiếu doanh nhất cũng gật đầu nói cho bọn hắn không thể tự đại tại h i ê n n g o hưu thiên nhân ngoại hưu nhân. Nghĩ thiên nhất chỗ thời doanh nhất liền mang theo doanh gia chư muốn tộc tất tầng toàn tụ tập một ngoại lại gian, liền gia đến cũng cần mang cao đem sứ bộ cả vũ ị thiên tiêu đi bái thế lực khác thiên tiêu. Tại phỏng khác đi bãi lực v thiên dực dẫn đầu dưới đám người rất mau tìm đến t h ư ơ n gia g cơ gia vu tộc thiên tiêu mọi người lẫn nhau uống rượu uống trà đàm luận võ đạo tốt không vui trong đó còn có không thiếu thiên sứ nhất tộc thiên tiêu cũng gia nhập vào những thiên sứ này nhất tộc này g bình thường căn bản không gặp qua ngoại giới thiên tiêu càng không biết ngoại giới là cái giặc gì cho nên những thế lực này thiên kiêu tùy tiện nói một ít gì đó liền đem bọn hắn nói xinh lòng hướng tới nhưng là lại nghĩ đến mình nhất tộc là ra không được có chút thiên sứ nhất tộc thiên kiêu khó tránh khỏi có chút tâm tình xa suốt doanh nhất cũng không nói gì thêm đợi đến ngày sau gặp mặt sẽ hiểu thời gian rất nhanh tới tới ngày thứ hai dùng qua tượng trưng đ i ể m tâm thiên sứ nhất tộc một vị tộc lao đến đây mời doanh nhất quá khứ doanh nhất đi theo vị này tộc lao xuyên qua rất nhiều không gian thế giới đi vào một chỗ trên đại điện đi vào doanh nhất liền cảm nhận được chư nhiều khí tức cường đại doanh nhất g ư ơ n g mắt xem xét hơn ba mươi là thiên sứ nhất tộc người đang lẳng lặng làm khắp các nơi hơn hai mươi vị nhân tiên mấy vị chân tiên một vị tiên vương toàn đều ở đây có thể nói cái này mới là bốn đại chủng tộc thiên sứ nhất tộc cường đại nhất lực lượng chỗ như thế thế lực coi như thả tại cựu thiên tiên vực cũng là một chỗ không sai bất hủ thế lực mặc dù tại doanh gia trong mắt chỉ có một vị tiên vương thế lực không tính là bất hủ nhưng là những người khác cũng không nghĩ như vậy tiên vương c ư ờ n g giả cựu cường thiên tiên vực thậm chí c h ư thiên vạn giới mạnh nhất cảnh giới một cái thế lực một khi xuất hiện tiên vương cương giả l i ê n vĩnh vĩnh viễn xa sẽ không suy sụp trừ phi vị này tiên vương tự thân xảy ra vấn đề gì hoặc là bỏ mình bởi vì tiên đạo cường giả tuổi thọ là vô cùng tận cho nên tất cả có được tiên đạo lĩnh vực cường giả thế lực bây giờ tại cựu thiên tiên vực rất nhiều rất nhiều tiên đạo cường giả đều sẽ ra ngoài tự sáng tạo một cái thế lực thân tử đem chúng ta tụ tập đến một chỗ không biết có cái gì chỉ giáo doanh nhất đã từng thấy qua một vị c h â n tiên mở miệng nói ra cái khác thiên sứ tộc đ ã o cũng xoay đầu lại nhìn về phía vị này doanh gia thân tử doanh gia thần tử thật là tộc ta thiên mệnh tri từ sao dù cho đến bây giờ còn có một ít thiên sứ nhất tộc tộc nhân đang hoài nghi chỉ từ một mạch giống nhau này thô bạo yêu cầu thiên sứ nhất tộc ngày sau quy thuận liền để rất nhiều thiên sứ nhất tộc tộc lao sinh lòng bất mãn còn không có đem chúng ta mang đi ra ngoài đâu liền yêu cầu quy thuận ngươi n g à y sau nếu là thật sự có thể cường đại đến không nhìn chiến trường thượng cổ này quy tắc quy thuận ngươi lại như thế nào nhưng là một cái nho nhỏ đạo thần cảnh giới thiên kiêu cũng muốn làm cho cả thiên sứ nhất tộc quy thuận thật sự là khẩu khí thật lớn à. mấy vị tộc lao thầm nghĩ lấy trên mặt cũng biểu hiện ra thần sắc không tự nhiên doanh nhất mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra hôm nay hô chư vị đến đây nếu không có chuyện gì khác chỉ nói một sự kiện bản thần tử qua mấy ngày sẽ đem bọn ngươi toàn bộ thiên sứ nhất tộc toàn đều mang đi ra ngoài hiện tại cần muốn các ngươi thiên sứ nhất tộc thể vĩnh cựu đi theo doanh nhất vừa mới nói xong tất cả thiên sứ nhất tộc tộc lão toàn đều đứng lên rất nhanh a thần tử lời này là có ý gì cái gì gọi là hai ngày nữa mang bọn ta toàn tộc rời đi cao cao tại thượng tiên vương dẫn đầu phát ra tiếng hướng doanh nhất hỏi xem ảnh một có ý tứ gì mặt chữ ý tứ còn cần ta lặp lại lần nữa sao doanh nhất thản nhiên nói thần tử như thế nào mang bọn ta rời đi loại này trò đùa cũng không t ố t mở một vị khác chân tiên cường giả mở miệng ha ha ngươi nhận làm gốc thần tử tại nói đùa với ngươi doanh nhất nhìn chằm chằm vị này chân tiên cường giả nói ra thần tử có biện pháp gì mang ta các loại rời đi thượng cổ chiến trường tiên vương cường giả lên tiếng lần nữa dù sao quan hệ đến toàn bộ thiên sứ nhất tộc tương lai bọn hắn không thể không cẩn thận ha ha bản thần tử đã luyện hóa thượng cổ chiến trường thế giới ý chí các ngươi có thể hay không rời đi hiện tại chỉ ở bản thần tử một ý niệm doanh nhất lời nói xong tất cả thiên sứ nhất tộc đều bị khiếp sợ đến luyện hóa thế giới ý chí cái này sao có thể ngay cả lão tổ đều làm không được sự tình đúng vậy à thượng cổ chiến trường thế giới ý chí bị vô thượng cường giả phong ấn thần tử như thế nào luyện hóa đúng vậy à các vị thiên sứ nhất tộc tộc lão nghị luận âm ý thần tử người nói là sự thật thiên sứ nhất tộc tiên vương nhìn chằm chằm doanh nhất mở miệng nói ra tự nhiên nếu là thật sự chúng ta tự nhiên nguyện ý đi theo chỉ là thần tử có thể hay không phơi bày một ít đúng vậy đúng vậy phơi bày một ít chúng ta đi ra trước xe một chút một vị tiên nhân nói doanh nhất tâm thần k h ẽ động uy thế kinh khủng từ thân bên trên tảng ra chung quanh thiên sứ nhất tộc tộc lão toàn đều vận khí pháp lực mua đầu cường ngăn cản cố này uy thế phản phất tại đối mặt cả phiến thiên địa một bên sơn g ố c chiến trường mở ra trong lúc đó không làm cho các ngươi ra ngoài đợi đến thượng cổ chiến trường lúc kết thúc ta các loại cùng đi ra đến lúc đó chư vị lại đi thưởng thức cựu thiên tiên vực phong quang không m u ộ n thượng cổ chiến trường còn bao lâu kết thúc không đến một tháng a quá tốt rồi tộc ta bị nhốt thượng cổ chiến trường vô số t u ế nguyệt rốt cục có thể đi ra đúng vậy a thần tử chúng ta nguyện ý đi theo rất tốt thế đi lập xuống thiên đạo lợi thế doanh nhất thản nhiên nói chúng ta nguyện ý đi theo doanh nhất thiên sứ nhất tộc nguyện ý đi theo doanh nhất rất nhanh tất cả mọi người ở đây đồng đều lập xuống thiên đạo lợi thế về sau đi theo doanh nhất doanh nhất gật gật đầu nhàn nhạt nói ra bản thần tử mục tiêu không chỉ là các người thiên sứ nhất tộc còn có cái khác tam tộc chư vị kêu lên mấy người cùng bản thần tử cùng đi một c h u y ế n a thiên sứ nhất tộc chư vị tộc lao chấn động trong lòng thần tử đây là muốn trình hợp bốn đại chủng tộc sao chơi a bốn đại chủng tộc liên thủ cho dù ở cựu thiên tiên vực cũng là một cỗ thế lực lớn đi bốn vị tiên vương cường giả chúng ta nguyện bồi thần tử quá khứ mấy vị tiên đạo lĩnh vực cường giả tuần tự phát ra tiếng thiên sứ nhất tộc duy nhất một vị tiên vương cũng điểm gật đầu nói ra thần tử xem ra cố ý chế tạo thuộc tại thế lực của mình chúng ta lúc này gia nhập nghĩ đến cũng là tòng long chi công a ha ha ha ngày sau thần tử quét ngang thiên hạ thời điểm chúng ta cũng có thể hưởng vô thượng vinh quang doanh nhất ngược lại là tán đồng những t u y ế t pháp này hắn xác thực cũng định thành lập chuyên thuộc tại thế lực của mình một khi nhận lấy bốn đại chủng、tộc. lại thêm vệ thần n g u y ê n bên trong bốn vị cường giả tám vị tiên vương cũng coi như miễn cưỡng đương nhiên nội tỉnh quá nhỏ bé cùng doanh gia không so được nếu là những người khác biết doanh nhất ý nghĩ không phải m ắ n g chết hắn không thể tám vị tiên vương còn lại thiếu đã như vậy liền để các vị tiền bối cùng bạn thần tử đi một chuyến đi đi trước chiến thiên kim viên nhất tộc a doanh nhất nói xong điểm mấy vị tiên đạo cường giả đám người cũng khẽ gật đầu đồng ý chiến thiên kim viên nhất tộc chỗ khu vực cùng t i ê n sứ nhất tộc cách xa nhau khá xa doanh nhất đám người tới ngày thứ hai mới đổi ở đây chiến thiên kim viên nhất tộc khu vực bên trong trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy vị bóng người mỗi một cái đều khí tức cường đại một người trong đó nhìn xem phương xa nói ra ha ha ha lão thiên làm làm sao có dành đến chỗ của ta a c ư ơ n g một trăm tám mươi lăm t h â n tử chúng ta lúc nào có thể rời đi thượng cổ chiến trường a chiến thiên kim viên nhất tộc cường giả tại doanh nhất đám người tới gần thời điểm liền đã cảm nhận được khí tức của bọn hắn cho nên có mấy đạo nhân ảnh trực tiếp ra liên tiếp ha ha ha lão tinh tinh hôm nay tới thế nhưng là có sự t ì n h tốt thiên sứ nhất tộc người mạnh nhất vị t i ê u tiên vương cường giả cùng mấy vị trần tiên có thể nói là đem thiên sứ nhất tộc cường giả toàn mang đến cho nên vị này chiến thiên nhất tộc tiên vương cảm nhận được khí tức về sau trực tiếp đi ra một là chào hỏi hai là muốn hỏi một chút đến thiên sứ nhất tộc cường giả tới làm gì sự tinh tốt chuyện tốt lành gì chiến thiên kim viên nhất tộc tiên vương hơi nghi hoặc một chút nói nhìn bọn họ một chút lại nhìn một chút bên cạnh do nhất chúng ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương thảo liên quan đến bốn đại chủng tộc tương lai thiên sứ nhất tộc tiên vương không có nói rõ mà là chuyển âm cho kim viên nhất tộc tiên vương Kim viên nhất t ộ chi chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói ra lao tinh tinh ta thiên sứ nhất tộc toàn tộc đã quyết định đi theo thần tử ngươi nói cái gì đi theo tiểu tử này các ngươi điên rồi sao chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trưởng sau khi nghe xong trực tiếp đứng lên tới nói không sai đây là doanh gia thần tử lần này thượng cổ chiến trường bên trong cường đại nhất thiên tiêu chúng ta quyết định đi theo hắn chỉ bằng hắn còn thượng cổ chiến trường thứ nhất thiên tiêu một vị chiến thiên kim viên tiên đạo cường giả nhìn xem doanh nhất khinh thường nói doanh nhất cười không nói thiên sứ nhất tộc tiên vương tiếp tục nói hôm nay chỗ này chính là vì để cho các người kim viên nhất tộc cùng chúng ta cùng một chỗ đi theo thần tử vừa mới nói xong chung quanh mấy vị chiến thiên kim viên nhất tộc cường giả đều cho là mình nghe lầm có ý tứ gì để cho chúng ta chiến thiên nhất tộc cũng đi theo hắn như không phải nói chuyện người là thiên sứ nhất tộc tiên vương chỉ sợ đã sớm bị chiến thiên nhất tộc cường giả xé cái vỡ vụn lao thiên làm ngươi biết mình đang nói cái gì không chiến thiên kim viên nhất tộc tiên vương mở miệng n ha à toàn này. n nhạt uy năng từ trên thân hiện hiện, toàn bộ chiến thiên kim viên nhất nhân nhận khí h từ tộc tộc nhân tức uy đều kim bộ cảm được cố ha vị tiền bối này không cần lớn như vậy hỏa khí à thiên sứ nhất tộc sở dĩ đi theo tại ta là bởi vì ta có thể cho bọn hắn muốn doanh nhất ngồi tại chỗ thay đổi mở miệng xem ảnh một ha ha thật sự là cho cười một cái chỉ là đạo thần cảnh giới tiểu tử cũng dám nói bựa ngươi biết bọn hắn muốn cái gì sao ha ha ha thật sự là nghe con mới để không sợ có a các vị chiến thiên kim viên nhất tộc cường giả nhau nhau mở miệng doanh nhất nhìn một chút chúng nhân nói thiên sứ nhất tộc muốn cái gì đơn giản tự do thôi doanh nhất vừa dứt lời t r u n g quanh cũng đã yên lặng như thờ thần tử lời này là có ý gì chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trưởng trực tiếp hỏi chữ trên mặt ý tứ thiên sứ nhất tộc muốn đơn giản là thoát khỏi thượng cổ chiến trường trói buộc khôi phục chân chính tự do thôi ý của ngươi là ngươi có thể giúp bọn hắn tìm tới biện pháp ha ha ha bản thần tử liền là biện pháp doanh nhất thản nhiên nói chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trưởng nhìn một chút lao thiên làm ném đi ánh mắt nghi hoặc thiên sứ nhất tộc tộc trưởng cũng nhẹ gật đầu cái này sao có thể n g ư ơ i có thể làm được còn lại cường giả tranh nhau chen lấn hỏi hướng doanh nhất không sai hiện tại liền nhìn n g ư ơ i chiến thiên kim viên nhất tộc lựa chọn ra sao là vĩnh viên ở chỗ này hoàng vũ thượng cổ chiến trường bên trong tiếp tục hoàn lại tiên tổ thiếu nợ vẫn là cùng bản thần tử đi lãnh hội cựu t i ê n tiên vực vô tận phong quang n g ư ơ i chứng minh như thế nào chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trưởng đi đến doanh nhất trước mặt theo dõi hắn hỏi hiện tại chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trưởng cảm xúc bị triệt để dẫn nổ hắn hiện tại cũng không luận thân phận của doanh nhất một khi doanh nhất lừa hắn chỉ sợ phải thừa nhận cái này tiên vương vô tận tức giận tiền bối vẫn là ngồi xuống nói chuyện a doanh nhất có chút tiến về phía trước một bước khi tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra từ một khắc kia trở đi chiến thiên kim viên nhất tộc tiên vương liền phẳng phất đối mặt là toàn bộ thượng cổ chiến trường ý chí kinh khủng tiên h địa ý chí đem kim viên tộc trưởng trực tiếp chèn ép ngồi xuống trên g h ế đây là thế giới ý chí thật là thượng cổ chiến trường thế giới ý chí ngươi làm sao có thể nắm giữ cái này sao có thể ngươi lai、like、ngươi n ắ m trong tay chiến trường thượng cổ này thế giới ý chí nói như vậy chúng ta rốt cuộc không cần bận tâm huyết mạch vấn đề chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu chúng ta liền có thể đi ra thượng cổ chiến trường kim viên tộc trưởng ngồi trên ghế hưng phấn nói đến tiên vương cảnh giới có thể gây nên hắn hưng phấn sự tình cũng không nhiều nhưng là chuyện này tuyệt đối là không sai hiện tại các ngươi có thể không thể đi ra ngoài tất cả bản thần tử một ý niệm doanh nhất hơi khẽ cười nói chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trưởng ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì chúng ta đã vì tiên tổ sở tác sở vi bỏ ra đại giới bị nhốt nơi đây vô số k ỳ nguyên chẳng lẽ còn muốn thần phục với ngươi mới có thể ra đi sao một vị kim viên nhất tộc cường giả mở miệng nói ra h ắ c h ắ c bạn thần tử nhưng không biết các ngươi tiên tổ làm qua cái gì chỉ biết là bạn thần tử để cho các ngươi ra ngoài các ngươi mới có thể ra đi doanh nhất nhấp một n g ụ c trà không nhanh không chấm nói ra tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút mình tại địa bàn của ai lại một vị chiến thiên kim viên nhất tộc cường giả nói ra a ngươi đang uy hiếp ta doanh nhất thay đổi đứng dậy toàn bộ thiên địa khí thế phảng p h ấ t xuất hiện tại hắn trên người một người không có gì sánh kịp kinh khủng uy thế trực tiếp hướng vị này chiến thiên kim viên cường giả trên thân áp bắt tới Chiến thiên kim viên nhất tộc xưa nay không là không dám phản kháng chủng là dám tộc càng là nhận áp ách, càng chiến là là này nhận phản kháng. áp sẽ Vị trưởng h nhất khởi pháp doanh nhất thủ. i kim viên nhất tộc cường giả đối ê n cường đang muốn vận khởi pháp lực đối doanh nhất động tộc lực Đủ ồ i nói không vô đạo lý, trao đổi hết lời thôi. Kim viên thần tử trao hết nhất tộc tộc không vô đạo lý, r vung tay lên đem vị kia muốn nổi giận hơn cường giả vỗ ra hiện thực liền là như sau lần nếu là bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới doanh nhất đối chiến thiên kim viên nhất tộc c ấn tượng cái kia có thể thật lớn không ổn thời gian có hạn các ngươi lựa chọn a doanh nhất thản nhiên nói lao tinh tinh đây chính là cơ hội trời ban a thần tử thiên tư tung hành càng l ư n g tựa doanh gia tương lai nhất định là quân lâm thiên hạ nhân vật vô địch thiên sứ nhất tộc tộc trưởng lúc này mở miệng nói một câu liền lại cũng không có nói chuyện hắn có thể làm cũng chỉ thế thôi kim viên tộc trưởng l ặ n g lặng ngồi trên g h ế không biết đang tự hỏi cái gì thật lâu đối doanh nhất nói ra chúng ta nguyện ý đi theo doanh nhất ngẩng đầu nhìn về phía kim viên tộc trưởng lộ ra tiếu dung nói ra kim viên tộc trưởng sẽ không vì hôm nay quyết định mà hối hận tộc trưởng thôi không cần nói nữa có thể từ bên trong chiến trường thượng cổ này ra ngoài là chúng ta vô số năm qua mộng tưởng cũng là toàn tộc người hy vọng ta đại biểu chiến thiên kim viên nhất tộc hôm nay ở đây thể ta chiến thiên kim viên nhất tộc ngày sau đem đi theo doanh gia thân tử vĩnh viên không bao giờ phản bội kim viên tộc trưởng lập xuống tiên đạo lợi t h ể còn lại chiến thiên kim viên nhất tộc cường giả cũng tất cả cũng không có tính tình lần này thật trở thành doanh nhất thuộc h ạ thân tử ta các loại lúc nào có thể rời đi chiến trường thượng cổ này a chương một trăm tám mươi sáu tự linh thần nhất tộc điều kiện doanh nhất nghe nói khẽ cười nói hiện tại thượng cổ chiến trường mở ra cựu thiên tiên vực tất cả mọi người đều đang ngó chừng nơi này không thích hợp để cho các ngươi ra ngoài đợi đến thượng cổ chiến trường kết thúc các ngươi liền có thể tùy ý ra b ả o vâng đa tạ t h ầ n tử mấy vị chiến thiên kim viên nhất tộc cường giả vui vẻ nói ra khoảng cách thượng cổ chiến trường kết thúc cũng liền còn có không đến một tháng vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trưởng nhìn trời một chút làm nhất tộc người nói với doanh nhất t h ầ n tử là muốn thu phục bốn đại chủng tộc những người khác chiến thiên kim viên nhất tộc người nghe toàn đều s ư n g sờ ngược lại là thiên sứ nhất tộc mấy người mặt không biểu tình bọn hắn đã sớm biết doanh nhất điểm gật đầu nói ra ta t muốn ha ha ha thật sự là không biết tên mập mạp chết bầm kia nhìn thấy chúng ta là biểu tình gì thiên sứ nhất tộc tộc trưởng vừa cười vừa nói trong miệng hắn mập mạp chết bầm liền là cự linh thần nhất tộc tộc trưởng một vị tiên vương cường giả đúng vậy a ha ha ha rất nhanh doanh nhất cùng hai vị tổ trưởng lại lần nữa xuất phát tiến về cự linh thần nhất tộc địa phương người còn lại chiến thiên kim viên nhất tộc cũng không co theo tới mấy vị khác thiên sứ nhất tộc cường g i ả cũng trở về thân tử cự linh thần nhất tộc tính khí nóng n ả y cũng không giống như chúng ta tốt như vậy nói chuyện thiên sứ nhất tộc tổ trưởng ở một bên nhắc nhở ha ha tính tình không tốt chỉ là không biết bọn hắn có tư cách gì xông bản thần tử phát á o doanh nhất thản n h i ê nói n thân tử yên tâm lần này có ta hai người cùng ngươi mập mạp chết bầm này chạy không thoát ba người thân ảnh phi tốc tiến lên rất nhanh liền đi tới cự linh thần nhất tộc địa phương ba người còn không có súng dưới không gian bên trong liền đã hiện ra một bóng người một tôn dáng người khôi ngô cự nhân đứng sừng sững trên bầu trời hai người các ngươi như thế tới tên tiểu quỷ này là ai ha ha ha mập mạp chết bẩm chúng ta thế nhưng là chuyên môn tới tìm ngươi kim viên tộc trưởng mở miệng nói ra h ừ lão tinh tinh ngươi từ trước đến nay vô sự không đăng tam bảo điện có chuyện gì nói đi xem ảnh một hhh ắ c chuyện tốt ta vị này là doanh gia thần tử lần này thượng cổ chiến trường bên trong mạnh nhất thiên tiêu chúng ta chiến thiên kim viên nhất tộc cùng bọn hắn thiên sứ nhất tộc đã quyết định từ đó về sau đi theo thần tử thiên sứ tộc dài cũng nhẹ gật đầu cự linh thần nhất tộc tộc trưởng nhìn một chút hai người không có dáng vẻ nói láo mới chậm rãi mở miệng các ngươi điên rồi liền xem như doanh gia thần tử đã làm cho toàn tộc các ngươi người đi theo s a o ha ha ha mập mạp chết bẩm nghe chúng ta nói xong thiên sứ tộc dài tiếp lấy nói ra chúng ta sở dĩ đi theo thần tử một là nhìn chúng thần tử tuyệt thế thiên tư ngày sau nhất định có thể thành tựu vô thượng c h i vị hai là bởi vì thần tử có thể mang bọn ta ra ngoài ra ngoài ra đi đâu cự linh thần nhất tộc tộc trưởng hiển nhiên chưa kịp phản ứng người nói ra đi đâu chúng ta bốn đại chủng tộc bị vây ở nơi đây vô tận tuyến nguyệt ngươi nói chúng ta muốn ra đi đâu kim viên tộc trưởng nói tiếp ý của ngươi là nói mang bọn ta ra ngoài cái này sao có thể hắn dựa vào cái gì cự linh thần nhất tộc tộc trưởng lần này càng không tin bốn đại chủng tộc nghiên cứu vô số tuyến n g u y ệ t dùng khắp cả chỗ c ó phương thức cuối cùng phàm là có được bốn đại chủng tộc huyết mạch toàn bộ sinh linh đều không thể đi ra thượng cổ chiến trường tiểu tử này dựa vào cái gì nói có thể dẫn bọn hắn ra ngoài ha ha ha vị tiền bối này vạn bối đương nhiên sẽ không lừa gạt tiền bối lúc trước tại một chỗ thần bí tri địa văn bối trong lúc vô tình luyện hóa chiến trường thượng cổ này thế giới ý chí cho nên nói từ đó về sau cái thế giới này bản thần từ định đoạt doanh nhất lời nói càng ngày càng kiên cường cuối cùng càng là trực diện cự linh thần nhất tộc tiên vương ngươi nói ngươi luyện hóa thế giới ý chí cự linh thần nhất tộc tiên vương không tin hỏi không sai doanh nhất nói xong lại lần nữa tiến về phía trước một bước nháy mắt sau đó phảng phất toàn bộ thiên địa đều đứng ở doanh nhất sau lưng vô cùng kinh khủng y thế áp bách mà đến để cự linh thần nhất tộc tiên vương biến xác thật là thế giới ý chí không sai tiền bối bốn đại chủng tộc có thể hay không ra tới kiến thức rộng rãi c ử u thiên tiên vực tất cả ta một ý niệm h ừ coi như ngươi có thế để cho chúng ta ra ngoài cũng không thể coi đây là lấy cơ yêu cầu chúng ta thần phục ngươi c ự linh thần nhất tộc tiên vương lạnh mặt nói mập mạp chết bẩm ngươi cũng đừng phạm hồ đồ thần tử thiên tử tung hành ngày sau nhất định thành t i ể u vô thượng tri vị chúng ta có thể đi theo thần tử ngày sau cũng có thể hưởng thụ cái này vô thượng vinh quang thiên sứ nhất tộc tiên vương mở miệng ừ cái gì vô thượng vinh quang vô số năm qua chiến trường thượng cổ này bên trong tới thiên tiêu còn thiêu sao lại có mấy cái nhất cuối cùng thành công con đường này cũng quá khó đi ha ha xem ra tiền bối là đối bản thần tử không hiểu rõ lắm a doanh nhất thản nhiên nói cự linh thần nhất tộc tiên vương nhìn một chút doanh nhất ánh mắt nhất chuyển nói ra đã ngươi nói ngươi thiên tử tung hành dù sao cũng phải chứng minh cho ta xem một chút đi bằng không như thế nào để cho chúng ta cam tâm tình nguyện đi theo ngươi như vậy đi cự linh thần nhất tộc bên trong thánh nhân cảnh giới phía dưới tiền bối tùy ý chọn một người có thể tiếp được bản thần tử một c h i ê u bản thần tử quay đầu rời đi với lại cự linh thần nhất tộc từ đó không hề bị h ạ tùy ý xuất nhập thượng cổ chiến trường doanh nhất trực diện tiên vương không sợ hãi chút nào nói ha ha ha ha thánh nhân phía dưới không tiếp nổi ngươi một chiêu khẩu khí thật lớn cự linh thần nhất tộc tiên vương vừa cười vừa nói như thế tiền bối không cho cùng ta một cửa sao chỉ một chiêu nếu là bạn thần từ thua ngươi cự linh thần nhất tộc từ đó liền thật tự do nhưng là nếu là bạn thần từ thắng ngươi cùng cự linh thần nhất tộc tất cả những người khác từ đó cam tâm tình nguyện đi theo b ạ n thần từ a ha ha ha ha ha thánh nhân cảnh giới phía dưới tùy tiện đâm một cái trí tôn cũng không phải ngươi có thể chống đỡ xem ra muốn bao nhiêu tạ thần tử hảo ý cự linh thần tiên vương vung tay lên thư không bên trong trống rông xuất hiện một cái cự đại lôi đài một vị tuổi trẻ cự linh thần nhất tộc thiên kiêu không biết làm sao đứng trên đài bên trên một giây hắn còn tại trong tộc cùng tân hôn thê tử chơi game đâu một giây sau như thế liền xuất hiện ở đây tâm thần đại biến cự linh thần nhất tộc tộc nhân nhìn một phía phát hiện bọn hắn tộc trưởng đang nhìn hắn gặp qua lão tổ vị này cự linh thần nhất tộc thiên kiêu sắc mặt hoảng hốt lão tổ đột nhiên như vậy đem hắn làm đến đây đây là cái gì tình huống người tên là gì là cùng tu vi cự linh thần nhất tộc đại tộc trưởng mở miệng đối trên đài đại thiên tiêu nói ra về lao tổ văn bối tên là hồng thiên biển hiện tại là trí tôn đ ỉ n h phong tu vi hồng thiên biển hồi đáp rất tốt còn chưa tới thánh nhân nhưng là cũng t r ê n l ệ n h không xa cự linh thần nhất tộc, tộc tộc trưởng đối thiên sứ nhất tộc kim viên nhất tộc, tộc tộc trưởng càng đối doanh nhất nói ra xem ra tiền bối một vị mình tất thắng doanh nhất nói xong đạp chân xuống thân hình đi tới trên lôi đài hồng thiên biển cho ngươi một cái nhiệm vụ tiểu tử này là một vị mới vào đạo thần cảnh giới ngoại giới thiên tiêu hắn tuyên b ố một chiêu đánh bại ngươi hiện tại ngươi muốn ngăn t r ở hắn một chiêu là được ngươi một có lòng tin cự linh nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói ra chương một trăm tám mươi bảy chỉ là thế giới chi lực chuyện nào có đáng gì đạo thần cảnh giới một chiêu đánh bại ta có lòng tin hồng thiên biển xưng sở sau đó phản xạ có điều kiện giống như nói bản tọa cho nhiệm vụ của ngươi liền là toàn lực để phòng hắn một chiêu này ngươi nếu là có thể không bị một chiêu đánh bại bản tọa hứa ngươi chỗ tốt cực lớn cự linh thần nhất tộc tộc trưởng lên tiếng lần nữa doanh nhất thì ở một bên lẳng lặng nhìn xem bất luận các ngươi như thế nào chuẩn bị trước thực lực tuyệt đối doanh nhất cười một tiếng bên trong thân thể cường đại linh lực phun trào giai tự bí toàn lực vận chuyển càng thuốc d i ụ c hồng mông thánh thể lực lượng cường đại như thế ra chỉ phía dưới chi áp một chiêu trong đơn vị đủ để thánh nhân sách vai để bảo đảm vạn vô nhất thất doanh nhất hai mắt bên trong trọng đồng lấp lõe a mã tê giả trong đông một cái khác thần thông thần bí quang mang lưu chuyển toàn thân để doanh nhất các phương diện đều trở nên mạnh hơn không có gì ngoài một chút cấm kỵ chiêu số bên ngoài một chiêu này doanh nhất cơ hồ s ử x u ấ t tám thành lực lượng kinh khủng quyền phong trong nháy mắt sông phá hư không đối hồng tiên biển gào thét mà đi hồng tiên biển không dám thất lễ thúc giục trong cơ thể mình cơ hồ muốn chuyển biến thành pháp lực linh lực hồng tiên biển sau lưng hiện ra một đạo cự đại cự linh thần hư ảnh giống hư ảnh phản phất thu và khiêu khích đối doanh nhất gầm thét một tiếng sau đó chậm dai trở nên m ư n g thực cuối cùng từ a doanh thiên biển trước người hóa thành một viên tâm chắn đây là cự linh thủ hộ không sai chúng ta nhất tộc thiên phú thần thông thứ nhất lực phòng ngự rất mạnh hồng thiên biển y nguyên không yên lỏng trực tiếp cắn r ă n g một cái một ngụm máu tươi phun ra vẩy vào trước người trên t ấ m c h ắ n lập tức tấm c h ắ n chi thượng thần văn dày đặc máu ánh sáng màu đỏ lòng lánh tản mát ra cường đại thủ hộ khí tức loại này năng lực phòng ngự đủ để ngăn chặn thánh nhân một kích đúng vậy a hai vị tiên vương nhìn xem một màn này n i u mày bọn hắn cũng không rõ ràng đến cùng ai sẽ thắng ra chỉ là một khi doanh nhất bị thua liền thật đã mất đi cự linh thần nhất tộc cường đại trợ lực tại ba vị tiên vương nhìn chăm chú phía dưới hồng thiên biển tấm chắn đón nhận doanh nhất nằm đấm xem ảnh một vê anh một tiếng kinh khủng tiếng va chạm chuyển đến tận lực bồi tiếp một bóng người bay rớt ra ngoài hồng thiên biển một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt bạch h i tung bay ngạo nghễm à đứng doanh nhất trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể cự linh thần nhất tộc tiên vương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một mặt này ha ha chúng ta nhìn chăm chú phía dưới không có bất kỳ cái gì tạo khả năng giả không sai t h â n tử bằng vào thực lực bản thân một chiêu đưa ngươi cự linh thần nhất tộc mạnh nhất tri tôn cảnh đánh bại trận này đổ ước ngươi thua cự linh thần nhất tộc vị k i a t r í tôn cảnh giới thiên kiêu một mặt mộng bức không làm rõ ràng được mình tại sao lại thua nhưng làm ấ y vị dây lưới lại nhìn rõ ràng doanh nhất thực lực viễn siêu hắn cảnh giới bây giờ đủ để so sánh thánh nhân người đi về trước đi cự linh thần nhất tộc tiên vương vung tay lên vị k i a t r í tôn cảnh giới thiên kiêu liền đã biến mất ở trong hư không ha ha ha không nghĩ tới thần tử thực lực cường đại như thế mập mạp chết bẩm lần này cần phải có chơi có chịu mới được kim viên nhất tộc cùng thiên sứ nhất tộc tiên vương ngươi một câu ta một câu nói không ngừng chẳng lẽ là thiên ý sao cự linh thần nhất tộc tiên vương nhẹ nhàng nói doanh nhất mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra bản thần tử ý tứ mới là thiên ý người vi phạm chết doanh nhất lời nói quanh quẩn tại ba vị tộc trưởng trong lòng ba người cho dù là tiên vương c h i tôn vẫn sinh ra hàn ý trong lòng may mắn doanh nhất là tại bên trong tiểu thế giới nói ra những lời này với lại mình đã luyện hóa thế giới ý chí nếu là ở cựu thiên tiên vực nói ra không biết sẽ dẫn phát cái gì kinh khủng t i ế p nạn ta cự linh thần nhất tộc tộc trưởng đại biểu cự linh thần nhất tộc ở đây tuyên thệ từ nay về sau ta cự linh thần nhất tộc tất cả nhân viên đi theo danh gia thần tử doanh nhất doanh nhất nghe nói mị cười gật đầu thiên sứ nhất tộc cự linh thần nhất tộc chiến thiên kim viên nhất tộc tam tộc tộc trưởng bồi tiếp doanh nhất hướng phía thượng cổ chiến trường cái cuối cùng đại chủng tộc mà đi tam nhãn thần tộc thân tử tam nhãn thần tộc người từ trước đến nay cao ngạo tự đại lần này chỉ sợ sẽ không thuận buồn sôi do a thiên sứ nhất tộc tiên vương tại doanh nhất bên cạnh nói ra không sai bốn đại trong chủng tộc là thuộc tam nhãn thần tộc nhất vì n g ạ mạ chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trưởng cũng mở miệng ha ha cao ngạo tự đại vậy liên tại thượng cổ chiến trường bên trong triệt để tỉnh lại liền là doanh nhất nhàn nhạt đáp lại bốn người xuyên qua không gian đi tới một chỗ to lớn trên hải đảo nơi này chính là tam nhãn thần tộc địa bàn thân tử đảo này liền là tam nhãn thần tộc địa phương hừ coi đầu rút cổ tại trên hải đảo này cự linh thần nhất tộc tộc trưởng h ư l ệ n h nói ra trước hết để cho mấy vị này đều đúng tam nhãn thần tộc có chút ý kiến ha ha nếu là cái này tam nhãn thần tộc nghe lời thì cũng thôi đi không nghe lời bản t h ầ n t ử tự sẽ để bọn hắn trả giá đắt doanh nhất nói xong bốn người trước người liền xuất hiện một bóng người mi tâm phía trên một viên đóng chặt dựng thẳng đồng tử tản ra thần dị khí tức ba người các ngươi sao lại tới đây tam nhãn thần tộc tiên vương nhẹ giọng nói ra hừ ba con mắt bản đại gia hôm nay tới là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng hừ có chuyện gì muốn ba người các ngươi cùng một chỗ đến tên i tiểu quỷ này là ai đây là doanh gia t h ầ n tử doanh gia t h ầ n tử nghe nói là huyền thiên tiên vực bên trong mạnh nhất thiên tiêu tam nhãn thần tộc tiên vương nhìn kỹ một chút doanh nhất sau đó nhẹ gật đầu đây đúng là hắn thấy qua cường đại nhất thiên tiêu nghe nói tam nhãn thần tộc bên trong thiên tiêu vô số hôm nay đặc biệt đến đây linh giáo những người khác còn chưa lên tiếng doanh nhất liền đã lên tiếng cũng không có đàm luận để tam nhãn thần tộc quy thuận chính mình vấn đề chỉ nói là muốn khiêu chiến tam nhãn thần tộc thiên tiêu tam nhãn thần tộc tiên vương một mặt ngộng không phải nói có việc thương lượng sao chạy đi ăn hiếp ta vợ con bằng hữu tính là gì còn lại ba vị tiên vương nhìn thấy doanh nhất nói như vậy toàn đều im lặng không nói gì l ặ n g lặng nhìn doanh nhất biểu diễn làm sao tam nhãn thần tộc thế hệ trẻ tuổi không người sao làm càn tam nhãn thần tộc tiên vương có chút giận dữ cả phiến thiên địa đột nhiên biến sắc kinh khủng lôi đình từ thiên khung phía trên nổ vang xung quanh nước vạn sinh linh đều cảm nhận được tiên vương tri nộ ha ha t i ê n bối làm gì lớn như vậy hòa khí doanh nhất nói xong nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước một cỗ khó nói lên lời khí tức từ trên người hắn tàn ra vừa mới bởi vì tiên vương c h i nộ tạo thành dị tượng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ đây là tam nhãn thần tộc tiên vương nghi ngờ nhìn về phía doanh nhất còn lại ba vị tiên vương thì cố gắng ở bên cạnh nén cười tam nhãn thần tộc tiên vương bị lừa đây cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy đó à. ngươi lại có thể điều động cái này thế giới chi lực cái này sao có thể tam nhãn thần tộc tiên vương liền hỏi bà cái vấn đề tiền bối chỉ là thế giới chi lực chuyện nào có đáng gì doanh nhất cười hồi đáp chương một trăm tám mươi tám bốn đại chủng tộc quy tâm thượng cổ chiến trường sắp kết thúc ngươi làm như thế nào tam nhãn thần tộc tiên vương bị doanh nhất thế giới chi lực chấn kinh loại lực lượng này chỉ có nắm trong tay thế giới ý chí người mới có thể thi triển hoặc là tuyệt thế tu vi tiên vương tại một chút tiểu thế giới cũng có thể miễn cưỡng điều động nhưng là trước mắt cái này khu khu đạo thần cảnh giới tiểu tử là làm được bằng cách nào doanh nhất từng bước hướng về phía trước khi thế kinh khủng thẳng đẻ tới trong nháy mắt tam nhãn thần tộc tiên vương liền như là đối mặt với cái thế giới này hoành kinh khủng tiên vương tu vi bộc phát tam nhãn thần tộc tiên vương đang toàn lực ngăn cản c ô khí thế này ha ha tiền bối văn bối đã luyện hóa chiến trường thượng cổ này thế giới ý chí về sau bốn đại chủng tộc có thể hay không rời đi nơi này tất cả b ả n thần tử một ý niệm doanh nhất nhẹ nhàng nói ngươi nói cái gì ngươi luyện hóa thế giới ý chí cái này sao có thể ha, ha ha ba con mắt thần tử nhất định quét ngang thời đại này chúng ta tam tộc đã quyết định muốn đi theo thần tử hiện tại liền chờ quyết định của ngươi thiên sứ nhất tộc tiên vương trước tiên mở miệng còn lại hai vị tiên vương cũng nhẹ gật đầu các ngươi điên rồi đi theo tiểu t ử này tiền bối một bên là từ đó lãnh hội cựu thiên tiên vực vô tận phong quang một bên là vĩnh vĩnh viễn sa bị vây ở thượng cổ chiến trường luôn là thế lực khác thí luyện công cụ tiền bối làm ra lựa chọn a doanh nhất bình tĩnh nói tam nhãn thần tộc tiên vương ánh mắt lấp lóe thân hình nhất chuyển trước mặt phía trước mi tâm dựng thẳng đồng tử chậm rãi mở ra vô tận thần quang t ừ trong đó hệ i n lên không biết tên đạo vận chạy xuôi tam nhãn thần tộc tiên vương toàn thân run dậy hắn thấy được một tia tương lai hắn tam nhãn thần tộc tương lai phốc phốc vô cùng kinh khủng tiên vương máu p h ư n g a áp sập chung quanh hư không vô tận u y áp ngang qua mà ra ba con mắt đây là vận dụng bí thuật hắn đang nhìn trộm tương lai doanh nhất vung tay lên vô tận khí tức chạy xuôi tiên vương chi huyết trong nháy mắt trở nên cực kỳ ôn hóa bắt đầu không nghĩ tới cư nhiên như thế tam nhãn thần tộc tiên vương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem doanh nhất làm sao ba con mắt nhìn thấy cái gì ta tam nhãn thần tộc nguyện ý từ đó đi theo thần tử tam nhãn thần tộc tộc trưởng không tiếp tục do dự trực tiếp đôi doanh nhất nói ra doanh nhất cũng không ngờ rằng tam nhãn thần tộc tộc, tộc trưởng như thế dứt khoát đồng ý yêu cầu của hắn đã như vậy tứ đại thần tộc đều là quy về ta xem ảnh một ta nói ba con mắt về sau cũng là đồng liêu ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì chiến thiên kim viên nhất tộc l a o tổ đối tam nhãn thần tộc l a o tổ hỏi những người khác cũng tò mò nhìn về phía hắn ngược lại là doanh nhất đối với cái này không thèm để ý chút nào bất luận tương lai như thế nào bất luận có cái gì định nhân hắn từ đem quét ngang hết thể địch ta thấy được ta tam nhãn thần tộc nếu là không đi theo thần tử tương lai hạ tràng rất thảm thời gian kế tiếp ta liền tại thiên sứ nhất tộc tu hành mặt khác các ngươi cũng chuẩn bị một chút ta sau khi ra ngoài sợ rằng sẽ đứng trước một trận đại chiến doanh nhất lần nữa mở miệng nói thật sự là lúc trước giết quá nhiều người chỉ sợ hiện tại cựu thiên tiên vực không biết bao nhiêu ít thế lực đang chờ doanh nhất đi ra đâu <cười> thần tử yên tâm chúng ta quay về cựu thiên tiên vực trận chiến đầu tiên liền muốn thay thần tử dọn sạch hết thẻ địch nhân cựu linh thần nhất tộc tiên vương nói ra không thể p h ấ t lờ cựu thiên tiên vực một chút bất hủ thế lực nội tình kinh khủng đến không thể tưởng tượng liền các ngươi bốn đại chủng tộc chỉ sợ còn không phải là đối thủ h ừ thần tử yên tâm ta bọn bốn người liên thủ định phong tiên vương cũng có thể một trận chiến tam nhãn thần tộc tiên vương mở miệng nói ha ha chỉ mong a doanh nhất biết rõ mình sau khi ra ngoài đem đứng trước cái gì cho nên sớm cùng bọn hắn nói một tiếng v ậ phần thật cần nhờ cái này bốn đại chủng tộc sao hết thể mới bốn vị tiên vương thôi thật cùng cựu thiên tiên vực một chút cường đại bất hủ thế lực khai chiến căn bản vốn không đủ nhìn doanh nhất theo lấy thực lực đề cao nắm giữ tin tức cũng càng ngày càng nhiều càng lại như thế liền càng khiếp sợ hơn tại doanh gia nội t ì n h kinh khủng cựu đại thế gia thái cổ hoàng tộc một chút cái khác tiên vực thành giáo tiên đình không có một cái nào là dễ đối phó